phó ngọc hinh gặp gỡ viêm dương châu vừa thấy được năm cái tiên khí bên trong cái kia viên tản r a hảo quang màu t ử kim hạt châu nàng liền có chút tò mò hỏi hạt châu này dáng vẻ hòa khí tức tại sao cùng ngươi viêm dương châu như vậy tương tự đây từ dương cười nói hạt châu này là phòng theo viêm dương châu luyện chế ra mà còn lại bốn cái tiên khí nhưng là phòng theo cái khác bốn cái truyền thừa chi bảo luyện chế ra ồ năm ngón tiên khí này là phòng theo ngũ hành tiên tộc truyền thừa chi bảo luyện chế ra nói phó ngọc hinh cầm lấy năm cái tiên khí bên trong cái kia màu xanh cành cây tra nhìn lại t ừ dương biết hồng liên cũng không biết liên quan với ngũ hành tiên tộc truyền thừa chi bảo sự t ì n h liền tại phó ngọc hình kiểm tra cái này thuộc tính m ộ t tiên khí thời điểm hắn liền cho hồng liên nói một tháng o liên quan với cái kia năm cái truyền thừa chi bảo sự t ì n h nói cái kia năm cái truyền thừa chi bảo sự t ì n h sau khi t ừ dương cười nói ta tại nhân giới truy sát một con thần thú thời điểm đã từng gặp phải ngũ hành tiên tộc người đánh lén tại giết con thần thú kia sau khi ta liền đem những tiên nhân kia dùng để đánh lén ta năm cái tiên khí cho đoạt lại đây ra ra không có khoảnh khắc mấy cái đánh lén người tiên nhân sao tử dương lắc đầu nói một khi minh giới người tiến vào nhân giới cái t i u mấy cái tiên nhân nói không chắc còn có thể vì làm chống đỡ minh giới xâm lấn làm một ít c ô n g hiến cân nhắc đến điểm này ra ra sẽ không giết bọn hắn lúc này phó ngọc hinh đem cái này thuộc tính m ộ t tiên khí thả xuống nói rằng tiên minh đại chiến bạo phát sự tình nhưng t i u đóng tại nhân giới tiên nhân không thể nào không biết tại biết tiên minh đại chiến đã bạo phát dưới tình huống bọn họ vẫn đánh lén n g ư ờ i có thể thấy bọn hắn căn bản là không đem nhân giới h ọ a phúc để ở trong lòng từ đại ca chỉ nhìn bọn hắn sẽ vì nhân giới xuất lực chỉ sợ là sẽ thất vọng nghe được phó ngọc hinh từ dương khẽ m ỉ m cười nhưng không có phản bác năm đó từ dương suy đoán thanh đế sẽ không xuống tay với hắn thế nhưng thanh đế nhưng vẫn là xuống tay với hắn từ chuyện kia từ dương liền biết hắn coi thường nhân tính bên trong l í c h k ỳ một mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút năm món tiên khí kia tại từ dương dưới sự chỉ huy xếp thành một cái ngũ hành trận lấy phó ngọc hình thái ớt kim tiên tu vi nàng cũng rất khó hoàn toàn thấy rõ từ dương bố trí cái này ngũ hành trận huyền diệu đem năm cái tiên khí bố trí thành ngũ hành trận sau khi từ dương liền triệu ra huyền dương tự hỏa bắt đầu thiêu đốt toàn bộ ngũ hành trận tại ngũ hành trận chống lại huyền dương tự hỏa thiêu đốt trong quá trình tại o à n n độ huyện dương i u mà tử hỏa thiêu lúc hạ năm cái thượng hạng tiên khí khoảng cách càng ngày càng gần nhưng là trong bọn nó khe hở nhưng làm sao cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. nhìn thấy từ dương đột nhiên hơi n h ư ớ n g mày mở hai mắt ra phó ngọc hinh liền vội vàng hỏi từ đại ca thế nào từ dương trầm giọng nói bằng vào ta đối với ngũ hành tương sinh tương khắc tri đạo lĩnh mộ rất khó đem năm món tiên khí này dung hợp lại cùng nhau nhìn thấy phó ngọc hinh tại thay mình sốt ruột từ dương c ư ờ i nói bất quá trên người của ta có một món đồ hẳn là có thể làm cho năm món tiên khí này dung hợp lại cùng nhau nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một viên hạt trâu năm màu từ phần thiên tiên trong nhẫn bay ra rơi xuống ngũ hành trận vị trí trung tâm nhìn thấy cái kia hạt châu năm mậu phó ngọc hinh giật mình đối với từ dương nhẹ d ọ n g hỏi hạt châu này là từ đại ca tại tam giới trong thông đạo đạt được từ dương hơi xứng sở hỏi lại làm sao ngươi biết tuy rằng từ dương đối với phó ngọc hinh giảng quá hắn tại nhân giới một ít trải qua nhưng không có nhắc qua với nàng này viên minh vương xá lợi phó ngọc hinh cười giải thích năm đó hàn băng tiền bối từ tam giới đường hầm sau khi trở về đã từng đem tam giới trong thông đạo chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta một lần hạt châu này từ năm hoa sơn bay ra sau khi vốn là hướng về tiên giới phương hướng bay đi nhưng ở tử đế cùng thanh đế cướp giật bên trong hạt châu này nhưng xuyên qua sắp hoàn toàn tan vỡ năm hoa sơn biến mất ở tam giới trong thông đạo nói phó ngọc hinh đem hàn băng tiên tử năm đó cho nàng biểu diễn hình ảnh cho t ừ dương biểu diễn một thoáng nhìn cái kia viên hạt châu năm màu xuyên qua năm hoa sơn biến mất hình ảnh t ừ dương cười nói không n g ờ rằng ta có thể được đến này viên minh vương xá lợi vẫn là làm phiền tiên giới hai cái người mạnh nhất trợ giúp phó ngọc hinh theo cười khẽ một tiếng đối với tử dương hỏi hạt châu này cũng là một viên minh vương xá lợi sao nó tại sao là năm màu đây tử dương cười nói này viên minh vương xá lợi sở dĩ là năm màu h ẳ n là là bởi vì nó hấp thu thượng cậu ngũ hành tiên đế tinh khí từ hạt châu này mới vừa bay ra tình huống đến xem hạt châu này nguyên vốn phải là có ý thức nhưng đáng tiếc ý thức của nó tại đến trên tay ta trước đó cũng đã bị đánh tan nhìn thấy năm món tiên khí kia tại cái kia viên đặc thù minh vương xá lợi ảnh hưởng chạm vào nhau từ dương vội vã đem lực chú ý toàn c h u y ể n rời đến năm cái tiên khí cùng cái kia viên minh vương xá lợi trên tại minh vương xá lợi tản mát ra ánh sáng năm màu hạ năm cái tiếp xúc đến đồng thời tiên khí dần dần có rung hợp dấu hiệu nhìn thấy năm cái tiên khí bắt đầu rung hợp từ dương trong lòng vui vẻ vội vã lấy tinh huyết bắt đầu ở năm cái tiên khí cùng cái kia viên minh vương xá lợi trên có khắc vẽ b a văn những kia phủ văn có một phần là từ dương từ năm nguyên thuật định thân bên trong lĩnh ngộ ra đến còn có một phần là từ dương tử n ư ơ n g thần quyết bên trong lĩnh ngộ đến từ dương chưa hề nghĩ tới phải đem năm cái thượng hạng tiên khí dung hợp thành một cái có thể so với ngũ sắc thiên luân tiên khí cường đại hắn vẹn vẹn chỉ là muốn đem năm món tiên khí này dung hợp thành một cái có thể thi triển năm nguyên thuật định thân dị bảo hiện tại gia nhập cái kia viên bao hàng ngũ hành tiên đế tinh khí minh vương xá lợi sau khi t ừ dương có lòng tin đem luyện chế thành một cái có thể uy hiếp kim tiên dị bảo thời gian ba năm qua đi năm món tiên khí kia cùng cái kia viên năm màu minh vương xá lợi tại t ừ dương không chế hạ dung hợp trở thành một mặt năm màu cái gương đầy mặt hưng phấn nhìn trên tay năm màu cái gương t ừ dương quay về phó ngọc hình c ư ờ i nói hình nhi ngươi cảm thụ một thoáng cái gương này bi lực nhìn thấy t ừ dương đầy mặt hưng phấn phó ngọc hình cũng c ư ờ i nói t ố t theo t ừ dương ở chỗ kia năm màu trong gương đưa vào từng đạo từng đạo anh sức mạnh một đạo ánh sáng năm màu tự trong gương bay ra bọc lại phó ngọc hình tại ngũ sắc quang hoa lồng ở trên người một khắc kia phó ngọc hinh cảm thấy thân thể của nàng đạo anh nguyên thần đều một cỗ quỷ dị sức mạnh cho phong vấn chặt đột nhiên mất đi toàn thân sức mạnh phó ngọc hinh sắc mặt không khỏi c h ắ n g nhuận nhìn thấy phó ngọc hinh phản ứng từ dương trong lòng cả kinh vội vã thu hồi đưa vào đến năm màu trong gương đạo anh sức mạnh h i n h nhi ngươi làm sao vậy nhìn thấy từ dương bộ dáng lo lắng phó ngọc hinh khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói không có chuyện gì là cái gương này uy lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta sở dĩ có chút không thể c ứ n g nói phó ngọc hinh đối với từ dương miêu tả một thoáng ánh sáng năm màu rơi xuống trên người nàng cảm giác nghe được phó ngọc hình miêu tả từ dương suy nghĩ một chút quay về phó ngọc hình nói rằng hình nhi ngươi thôi thúc cái gương này đối với ta chiếu một thoáng chương 31, m ư i luyện bảo hạ tại ánh sáng năm màu bọc lại hắn một khắc kia từ dương cũng có cùng trước đó phó ngọc hình như thế cảm giác đẻ xuống tiên linh châu cùng đại la đạo tràng gây dối từ dương tỉ mỉ cảm thụ trên người đặc thù giàng bột sức mạnh trên người giàng bột sức mạnh có thể trong nháy mắt ổn định một cái thái ớt kim tiên cũng có thể ảnh hưởng đến đại la kim tiên nếu như tại thế lực ngang nhau dưới tình huống đột nhiên sử dụng cái gương này cũng đồng d ạ n g có thể làm cho để một cái đại la kim tiên n u ố t hận nghĩ từ dương thả ra đối với thiên linh châu cùng đại la đạo tràng giảng buộc thiên linh châu hóa đi nguyên thần trên giảng buộc sức mạnh mà đại la đạo tràng thì lại hóa đi thân thể bên trong giảng buộc sức mạnh cùng đạo anh trên giảng buộc sức mạnh năm đó từ dương luyện chế cái kia diện năm nguyên định thân kính tại phó ngọc hinh vô ý thức một cái phản kích h ạ bị mở bung ra mà cái gương này nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì từ dương phản kích mà vỡ tan bởi phía này năm màu cái gương còn có ổn định nguyên thần kỳ dị tác dụng vì lẽ đó từ dương liền gọi nó năm nguyên định thần kính đem năm nguyên định thần kính thu sau khi thức dậy từ dương đánh thức ở một bên đả tọa tinh tu hồng liên tuy rằng không muốn lập tức từ dương bên người nhưng hồng liên nhưng không giống phó ngọc hinh như thế có kiên trì cảm thấy khô khan thời điểm hồng liên liền hai mắt nhắm lại đả tọa tinh tu mở hai mắt ra sau khi nhìn thấy từ dương trước người ngũ hành trận biến mất rồi hồng liên liền đoán được từ dương muốn bắt đầu luyện chế cái thứ hai dị bảo ra ra ngươi muốn luyện chế cái thứ hai dị bảo từ dương điểm, điểm đầu cười nói cái thứ này tại tam giới chỉ có một kiện ngươi cần phải xem cho rõ ràng nói t ừ dương đem cái kia t ử sắt thạch long bỏ vào bên ngoài cơ thể n à y g i n g đá là thiên nhiên hình thành ừng nay g i n g đá là ta tại nhân giới man hoang sơn mạch bất ngờ đạt được chính là là nhân giới to lớn nhất long mạch biến thành hồng liên sửng sốt hỏi long mạch đúng là long hình sao t ừ dương lắc đầu cười nói long mạch cũng không cố định hình dạng thế nhưng long mạch dựng dục ra đến thần long nhưng là long hình n à y g i n g đá chính là một cái long mạch dựng dục ra đến thần long c ơ thể mẹ hồng liên gật gù hỏi tiếp cái này cái g i n g đá có cái gì kỳ dị địa phương đây nay dông đá đối với hắn dựng dục ra đến cái kia thần long có cực cường g i n g buộc tác dụng đối với những khác long tộc hẳn là cũng có nhất định g i n g b u ộ c lực đ ê m này dông đá luyện hóa thành một cái c h ó i buộc long tác như vậy nhất định sẽ là tam giới uy lực mạnh nhất c h ó i buộc long tác ra ra luyện chế nó là vì đối phó long tộc sao từ dương lắc đầu cười nói có thể đối phó long tộc cũng có thể đối phó ngự long người a không chờ hồng liên hỏi tiếp cái gì từ dương liền lại bắt đầu lấy tinh huyết tại t ử sắc thạch long trên có khắc vẽ bờ văn tại từ sắc thạch long trên hỏa mãn phủ văn sau khi từ dương liền triệu hồi g a huyền dương tự hỏa bắt đầu thiêu đốt từ sắc thạch long này một thiêu liền lại là thời gian một năm hồng liên nhìn từ dương chỉ là tại thiêu đốt cái kia t ử sắc thạch long nàng lại ngồi dưới đất tính tu lên tại nhân giới thời điểm từ dương tại t ử sắc thạch long trên váy chín lần p h ụ văn lại lấy huyền dương tử l ử a thiêu thiêu chín năm lúc này mới đem t ử sắc thạch long thu vào trong cơ thể còn lần này từ dương tại t ử sắc thạch long t r ê n vào trong cơ thể còn lần này từ dương tại từ sắc thạch l n g thu đ ố trong cơ thể còn lần này hoàn toàn t r ư ờ n g không cái kia t ử sắc thạch long từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia từ sắc thạch long liền hóa thành trở thành một cái màu tím dây thừng Cảm thụ một thụ t h o á người màu tím dây thừng khí tức, Từ khí dây d ơ n Ngọc Hình g quay về Phó c ư nói, này Long như luyện không Long cường dàng buộc tắc dụng, còn cần nghiệm phen. Người trói có có gia, phải đối với là vậy hay tắc thật tộc tắc thí một buộc buộc chế cực xem ở nơi này bồi tiếp hồng liên ta đi bên ngoài đem thiên s í c h gọi đi vào ngoại trừ tiên p h ụ sau khi từ dương ngưng thần một cảm ứng ngay vàng dòng trong thành cảm ứng được tào thiên s í c h lập tức chạy tới thiếu ra có chuyện gì phân phó theo ta đến tiên phủ đi mang theo tào thiên s í c h tiến vào tiên phủ sau khi từ dương quay về tào thiên xích phân phó nói thiên s í c h đưa ngươi kim long kích triệu hồi ra đến sau đó hóa thành kim long tào thiên s í c h hơi xứng sở nhưng vẫn là lập tức đem kim long kích kêu gọi ra tại tào thiên s í c h khống chế hạ kim long kích hóa thành một cái trăm trượng kim long trôi nổi tại cái nhà này bầu trời nung nấu một cái kim dao thi thể sau khi kim long kích biến thành địa kim long xem ra càng thêm u y nghiêm càng thêm như một cái chân chính kim long nhìn cái kia kim long gật đầu từ dương lấy ra màu tím chói buộc long t ắ c hướng về kim long kích hóa thành kim long thả tới từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút dài một trượng màu tím chói buộc lòng tắc liền hóa thành một cái dài mấy trăm trượng màu tím dây thừng đem kim long kích biến thành kim long trở lên ẩm theo một tiếng không thấp tiếng vang bị màu tím chói buộc lòng tắc quấn lấy kim long từ giữa không trung đi rơi xuống thiên s í c h ngươi thử triệu hoán một thoáng kim long kích tào thiên s í c h nghe vậy vội vã lấy ý niệm triệu hoán nổi lên kim long kích lưu ý niệm không cách nào chỉ huy kim long kích dưới tình huống tào thiên s í c h quay về kim long kích đánh ra vài đạo dấu tay ý niệm khống chế không được kim long kích tào thiên x í giấu tay cũng khống chế không được kim long kích nhìn thấy tào thiên xích phát sinh i k một quang bị màu u bị b tím chói c long câu p h sau từ dương nhìn tào thiên xích hỏi những năm này tiên minh đại chiến đều là một cái cái dạng gì trạng thái đây tào thiên xích suy nghĩ một chút trầm ngâm nói giống như trước đây minh giới một phương mặc dù sẽ đánh giết không ít tiên nhân nhưng cuối cùng đều sẽ bị đánh lui tại thiếu gia b ê quan trong mấy năm nay bảy đại minh quân bên trong âm dương pháp vương bị côn nguyên tiên đế đánh giết thanh mục tiên quân chết ở thiên ma trên tay thanh mục tiên quân chết rồi nhìn thấy tào thiên xích gật gù từ dương cũng không biết trong lòng hắn là một cái tư vị gì mừng rỡ có một chút bởi vì thanh mục tiên quân năm đó hại chết hắn không ít hậu nhân đáng tiếc có một chút bởi vì hắn không kỳ sẽ đích thân giết thanh mục tiên quân ngoại trừ mừng rỡ cùng đáng tiếc ở ngoài hắn còn chưa tới do có một chút sầu não thanh ngục tiên quân chết rồi vậy hắn năm đó quản lý này một mảnh địa vực q u y ai quản lý đây tào thiên s í c h trầm giọng nói tam thái tử lý dương t ừ dương điểm điểm đầu trầm tư một chút đối với tào thiên s í c h nói rằng nếu tiên minh đại chiến không có thay đổi gì vậy ta tạm thời liền không xuất quan đem tào thiên s í c h phóng tới tiên phủ ở ngoài sau t ừ dương b a y về phó ngọc hình cùng bị kim long rơi xuống đất âm thanh đánh thức hồng l i ề n cười nói dù sao cũng rảnh rỗi ta lấy năm đó đánh giết một con thần thú lông chim cho các ngươi mỗi người luyện chế một cái tiên y đi nói tử dương đem thần thú côn bằng thi thể từ phần thiên tiên trong nhận lấy ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màu xanh đại bằng thi thể phó ngọc hinh nhẹ dọn g hỏi đây chính là con kia có thể biến cự ngư có thể lớn lên bằng thần thú c ố n bằng từ dương gật đầu nói chính là nó nó bị ta đánh chết thời điểm làm màu xanh đại bằng gián g dấp vì lẽ đó thi thể cũng là màu xanh đại bằng gián g dấp nghe được phó ngọc hinh cùng từ dương hồng liên tò mò hỏi này con màu xanh chim lớn còn có thể biến thành ngư sao từ dương điểm đ i ể m đầu cười nói xác thực như vậy ta chính mắt thấy được nó từ một cái cự ngư đã biến thành một con màu xanh đại bằng sau đó lại có một con màu xanh đại bằng đã biến thành một con cự ng này con kỳ quái thần thú chẳng những có thể tại ngư hình cùng bằng hình trong lúc đ ó biến hóa hơn nữa còn tu luyện ra hai viên kim đan cái kia viên thuộc tính gió kim đan ta cho thiết k i ệ n mà cái kia viên thuộc tính nước thì bị tiểu hạo cho ăn nghe được từ dương hồng liên đối với này con màu xanh đại bằng thi thể càng thêm tò mò khoảng t r ừ n g trái phải nhìn một lần lại lấy lực lượng nguyên thần kiểm tra một phen hồng liên đối với từ dương cười nói từ trên thi thể vẫn đúng là xem không đến này con chim xanh còn có thể biến thành cá lớn từ dương nghe vậy khẽ mỉm cười đem huyết hải huyết bên trong ngũ phẩm huyết liên kêu gọi ra một con thần thú tinh huyết đối với cựu phẩm huyết liên không tính là gì nhưng đối với ngũ phẩm huyết liên tiến hóa nhưng vẫn là có một ít tác dụng lấy ngũ phẩm huyết liên hút khô rồi màu xanh đại bằng tinh huyết sau khi từ dương này mới bắt đầu rút màu xanh đại bằng lông chim tại màu xanh đại bằng sống sót thời điểm màu xanh lông chim có thể ngăn cản bình thường thượng hạng tiên khí công kích nhưng là tại màu xanh đại bằng không còn sinh cơ sau khi từ dương nhưng có thể ung dung đem trên người nó màu xanh lông chim nổ xuống được đem hết thể màu xanh lông chim nổ xuống đến sau khi từ dương trước đem màu xanh đại bằng thi thể thu lại sau đó này mới bắt đầu lấy hắn nổ xuống đến màu xanh lông chim luyện chế tiên ý. ỉa từ dương luyện khí thủ đoạn cũng không cao mình nhưng bởi những tia lông chim là thần thú trên người gì đó cho nên hắn luyện chế ra bốn cái tiên ý ngã cũng cũng đạt tới thượng phẩm tiên khí trình độ bốn cái tiên ý, ỉa một cái thanh bảo là từ dương chính mình mà ba cái màu xanh vũ quần thì lại theo thứ tự là phó ngọc hình hồng liên cùng chữ nhi tuy rằng từ dương đối với chữ nhi cũng vô cùng thương yêu nhưng nếu là không có nhân giới trải qua lần này từ dương khả năng chỉ có thể lấy những tia màu xanh lông chim luyện chế ra ba cái tiên y được l u y ệ n chế hảo tiên y sau khi từ dương lập tức rời khỏi tiên phủ dự định đem tiên y giao cho chữ nhi nhưng đáng tiếc hắn lúc đi ra chữ nhi nhưng đang lúc bế quan đem tiên y giao cho thanh kỳ làm cho nàng chuyển giao cho chữ nhi sau khi từ dương liền lại trở về tiên phủ bên trong tiến vào tiên phủ sau khi từ dương trước đem hắn bộ kia phân thân tu luyện một phen sau đó tại phó ngọc hình cùng hồng liên làm b ạ n hạ bắt đầu thử nghiệm luyện chế phá trứng đan từ dương tuy rằng vô ý tham gia trận này mang theo cựu hận lộ ra quái lạ tiên minh đại chiến nhưng hắn nhưng cần tăng lên thực lực của mình lấy tự vệ luyện chế năm nguyên định thần kính là tự vệ luyện chế trói buộc long tác là tự vệ hiện tại luyện chế phá trướng đan đồng dạng là vì tự vệ năm đó tử dương đã từng đán đếm thử luyện chế cựu phẩm đan dược phá trứng đan nhưng cũng dù như thế nào cũng không cách nào thành công mà bây giờ tu vi của hắn tăng lên hắn vôi thiên đạo cảm n g ộ tăng thêm luyện chế phá trướng đan thành công tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tăng cường đem tinh dương đỉnh triệu hắn sau khi đi ra tử dương nhưng không có trực tiếp bắt đầu luyện chế phá t r ư n g đan loại này cựu phẩm đan dược mặc kệ tử dương làm sao tự tin hắn cũng có hơn một h năm không có luyện chế quá đan dược cũng cần làm quen làm m ộ tuy chút l ệ n đan quá lấy lấy t rằng có h đại la kim tiên tu vi nhưng tử dương tại luyện chế đệ nhất lô phá trứng đan thời điểm vẫn như cũ thất bại cùng năm đó luyện chế phá trứng đan lúc so với tử dương tại thất bại hơn ba mươi lần sau liền đi tìm một điểm đó luyện chế phá trứng đan, đan số lần càng ngày càng nhiều hắn phát hiện bí quyết càng ngày càng nhiều hắn nhất định có thể mang phá chướng đan luyện chế ra chương một thiết yêu chiến lên thượng trường sinh tiên phủ bên trong từ dương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tinh dương đ ỉ n h khắp khuôn mặt là ngưng trọng cựu phẩm đan luyện chế so với từ dương tưởng tượng m u ô n khó khăn nhiều hơn bảy mươi năm hắn thí nghiệm hơn hai nghìn ba trăm thứ nhưng một lần cũng chưa thành công từ dương cũng không biết lần này có thể hay không như lần trước như thế tại bước ngoặt cuối cùng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ nhưng hắn tại chân chính thất bại trước đó là sẽ không bỏ qua ô lô bộ dược hóa dịch mang thai đan này bốn cái quá trình từ dương làm đều có thể nói hoàn mỹ h viên viên càng càng lần trước tinh dương đỉnh bên trong viên thuốc chính là tại từ dương đánh ra hết thể hóa đan ấn sau khi muốn ngược lại đánh ra thu đan ấn thời điểm toàn bộ đột nhiên bể nát theo từ dương đem cuối cùng một đạo hóa đan ấn đánh vào tinh dương đỉnh trên cả tòa tinh dương đỉnh đột nhiên tản ra cực kỳ thuần túy ánh sáng màu xanh bất kể là luyện đan từ dương vẫn là ở bên cạnh xem từ dương luyện đan phó ngọc hinh cùng hồng liên bọn hắn đều từ này ánh sáng màu xanh trên cảm nhận được nồng nặc sinh cơ thành công không từ dương đẻ xuống trong lòng kích động quay về tinh dương đỉnh đánh ra thu đan ấn tại thu đan ấn không chế hạ tinh dương đỉnh nắp đỉnh đột nhiên bay lên chín đạo ánh sáng màu xanh từ bên trong bay ra tại thu đan ấn dẫn dắt hạ chín đạo ánh sáng màu xanh toàn bộ bay vào từ dương bên người một cái bình ngọc nhỏ bên trong chờ tinh dương đỉnh nắp đỉnh tại thu đan ấn không chế hạ lại che ở tinh dương đỉnh trên sau khi từ dương lúc này mới cầm lấy cái tia bình ngọc nhỏ đổ ra một viên màu xanh viên thuốc kiểm tra lên cung bình thường đan dược không giống từ dương trên tay đan dược trên có chín đạo huyền diệu màu xanh phù văn đây chính là cựu phẩm đan sao quan sát một phen sau khi từ dương trực tiếp đưa tay trên đan dược nuốt xuống đan dược nhập thể sau khi từ dương trên người liền hiện ra ánh sáng màu xanh tại một cố đặc thù dược lực ảnh hưởng từ dương phảng phất có thể cảm thấy rõ ràng trong thiên địa cố hữu những kia thuộc tính m ộ t thiên địa p h á p tắc cung bình thường phụ trợ tu luyện đan dược không giống nay p h á trướng đan có thể tăng cường tiên nhân đối với một cái nào đó trùng thuộc tính tiên địa phát tắc độ tính nếu như không phải tự mình cảm nhận được cái loại này huyền diệu cảm giác từ dương cũng không tin trong thiên địa này còn có có thể tăng cao nhân nộ g tính đan dược phá trướng đan dược lực chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ mà một vị tiên nhân nếu như tại danh giới đột phá có thể có này nửa canh giờ siêu cao nộ g tính như vậy đủ khiến cái kia tiên nhân đột phá bình cảnh nếu là có thể lượng lớn luyện chế loại này phá trứng đan như vậy nhất định có thể tại thời gian rất ngắn bên trong để từ ảnh sáu thành thực lực chiếm được một cái đại tăng lên đem cái kia bình phá t r ư n g đan giao cho phó ngọc hinh sau khi từ dương liền bắt đầu ngưng thần tổng kết hắn vừa náy luyện đan quá trình đang lúc này từ dương đột nhiên cảm thấy có người xúc động trường sinh tiến phủ lấy lực lượng nguyên thần nhìn thấy đầy mặt ngưng trọng tào tiên h xích sau khi từ dương mặt liền biến sắc thầm nói xảy ra đại sự gì sẽ không phải là cái kia phương thế lực đến tiến công tử ảnh sáu thành đi ra ra ngươi làm sao vậy phó ngọc hinh tại kiểm tra trên tay phá trúng đan hồng liên nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt c h u y ể n rời đến từ dương trên người nghe được hồng liên phó ngọc hinh cũng nhìn thấy hơi thay đổi sắc mặt từ dương không đợi phó ngọc hinh mở miệng hỏi do từ dương liền trầm giọng nói rằng thiên xích tới tìm ta cho ó t ể là c đến i bây giờ ngoại trừ long tộc bên ngoài yêu thú của hắn bộ tộc ngã cũng vẫn không có tiếng công tiên nhân dấu hiệu nghe nói như thế tự dương trong lòng trầm tư một chút chấm giọng nói người thời khắc chú ý thu thập quanh thân tin tức Long tào ộ c của hắn tất nhiên sẽ có vượt vậy Vạn nhưng như hưởng tay thú tất Tại đông đảo yêu thú tụ tập địa bên trong, hắn nhiên ứng đúng. đông bên h đã đảo điệu ra rồi, yêu yêu mới sẽ Sơn k h ả n g cách thiên ả n thành gần nhất, gần muốn đặc b ệ t trong chú Hà những núi ý Vạn y u thú t kia độc ĩ h Thiên Tào xích sau khi rời đi từ dương cùng phó ngọc hình hồng liên cũng xuất ra mật thất dưới đất tiên yêu đại chiến nếu như bạo phát như vậy toàn bộ tiên giới đều sẽ luật lên vì ứng đối đột biến từ dương cũng muốn thường xuyên làm tốt ra tay chuẩn bị từ dương ba người mới từ mật thất đi ra hàn băng tiên tử liền đã xuất hiện ở ba người trước mặt cùng tào thiên xích so với hàn băng tiên tử hiểu rõ hơn kiếm vực phát sinh biến đổi lớn trong m ộ ư ơ i ngày trước một trận đại chiến vừa lúc kết thúc yêu nguyện tham lang các loại chờ sáu đại minh quân cùng ma chủ hà n phi ủy vương quách trọng cùng đi đến thiên kiếm sơn đối với kiếm đế phát khởi đánh lén sáu đại minh quân ma chủ hà n phi ủy vương quách trọng đồng loạt ra tay chỉ dùng một thời gian uống cạn chén t r à sẽ giết kiếm đế kiếm đế bị tám vị minh giới cao thủ đánh g i ế t sau khi vạn long hải long tộc đột nhiên liền đối với toàn bộ kiếm vực phát động công kích tại ngăn ngắn trong thời gian một tháng toàn bộ kiếm vực một nửa địa vực đều rơi xuống long tộc trên tay kiếm đế bị đánh lén thời g lẽ nào sẽ không có người đi chợ giúp sao hàn băng tiên tử cười khổ nói cũng không biết cái kia tám cái minh giới cao thủ khiến cho thủ đoạn gì mãi đến tận kiếm đế đạo anh bị yêu nguyệt tham l a n g nuốt vào một khắc kia thiên kiếm trên núi cái kia mấy cái kim tiên mới phát hiện cái kia tám cái minh giới cao thủ từ d ư ơ n g nghe vậy căng thẳng trong lòng trầm giọng nói nếu như minh giới cao thủ có quỷ dị như vậy thủ đoạn như vậy bọn họ chẳng lẽ có thể tùy ý đánh lén tiên nhân một phương cao thủ hàn băng tiên tử lắc đầu nói minh giới một phương cao thủ hẳn là không có thể tùy ý sử dụng loại thủ đoạn kia nếu không phải như vậy bọn họ cũng không phải là chờ tới bây giờ mới dùng từ dương điểm điểm đầu c h ầ m tư một chút hỏi hiện tại kiếm vực do ai thống lĩnh thái tử kim chính danh hán lấy tu vi của hắn có thể áp chế được kim tiên cấp bậc kiếm tiên sao hàn băng tiên tử k h ẽ t o mày nhẹ dọn g nói đạt được kiếm đế bị đánh giết tin tức sau khi chúng ta đều cho rằng kiếm vực muốn dối loạn nhưng trên thực tế bao quát thông thiên ở bên trong thiên kiếm sơn những kia kim tiên cấp kiếm tiên đều không có đối với kim chính danh trưởng không kiếm vực đưa ra dị nghị là bởi vì những kia kiếm tiên đều vô cùng trung tâm đây hay là bởi vì kim chính danh trên tay có cái gì áp chế những kia kiếm tiên thủ đoạn đây c h ầ m tư một chút từ dưng ơ hỏi lấy tiền bối đến xem sắp tới đem bạo phát tiên yêu đại chiến bên trong tử ảnh sáu thành có thể hay không trở thành yêu thú một phương tiến công mục tiêu đây hàn băng tiên tử trầm giọng nói nếu như yêu thú một phương đầu tiên lựa chọn công kích chính là tiên giới những kia không lớn không nhỏ thế lực như vậy tử ảnh sáu thành khẳng định là của bọn nó hàng đầu mục tiêu công kích một trong cũng là bởi vì lo lắng tử ảnh sáu thành sẽ gặp đến tập kích ta mới để cho thiên xích đưa ngươi gọi ra từ dương nghe vậy những mảy chặt hơn nếu để cho thượng tiên tán phong tiên kiện lấy kim tiên thân phận xuất hiện ở t h n giới như vậy t ử ảnh sáu thành cũng có thể tính là tiên giới mạnh nhất mấy cái thế lực bên dưới cường thế nhất lực cứ như vậy nếu như yêu thú lựa chọn công kích những kia không lớn không nhỏ thế lực như vậy liền hẳn là sẽ không công kích t ử ảnh thành bất quá bất luận là chuyện gì đều là có tính hai mặt ẩn giấu một phần thực lực tổng hội nhiều một cái đường lui tại t ử dương t ử mật thất đi ra ngày thứ bảy vô số yêu thú đột nhiên đi tới từ ảnh sáu thành vòng bảo hộ ở ngoài tại huyết p ư ợ n g hoàng cùng huyết long dẫn dắt đi gần trăm vạn yêu thú hướng về t ử ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ phát khởi công kích công kích đến cực kỳ đột nhiên nếu như t ử ảnh sáu thành phòng hộ vòng bảo hộ đủ cường đại tại hàn băng tiên tử cùng từ dương vẫn không phản ứng lại trước đó t ử ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ cũng sẽ bị công phá huyết long cùng huyết vượng hoàng đều là thực lực đạt đến đại la kim tiên cường đại yêu thú không phải hàn băng tiên tử một người có thể chống đối căn bản không kịp thương lượng đối sách tại hàn băng tiên tử chặn lại rồi huyết vượng hoàng công kích thời điểm từ dương thì lại lấy trạng tinh hướng về huyết long đập về phía phòng ngự vòng bảo hộ màu máu cự đỉnh bộ tới、công. theo một tiếng vang thật lớn vạn linh huyết đỉnh bị t ừ dương một đao bổ trở lại t ừ dương cũng cảm thấy tay cánh tay hơi tê tê huyết long cùng huyết phượng hoàng cùng đi công kích tử ảnh sáu thành mục đích là liên thủ giết chết hàn băng tiên tử hiện tại có thêm một cái thực lực không ở hàn băng tiên tử bên dưới t ừ dương huyết long cùng huyết phượng hoàng mục đích tự nhiên là không cách nào đã xong rồi bất quá cứ việc tử ảnh sáu trong thành thực lực vượt quá dự tính của bọn nó này hai con hung danh rất lớn yêu thú cũng không có lui bức ý tứ theo một tiếng bạo ngược cầm minh cùng một tiếng lộ g a điên cùng tiếng rồng ngâm huyết phượng hoàng cùng huyết long hướng về hàn băng tiên tử cùng tử dương giết tới huyết long năm đó ở tam giới miệng đường hầm gặp gỡ từ dương cũng biết từ dương thực lực không kém nhưng nó lại không đem từ dương để vào trong mắt tại lấy vạn linh huyết đỉnh đối phó từ dương thời điểm huyết long vẫn từ vạn linh huyết đỉnh bên trong triệu hồi ra lượng lớn huyết thú hướng về t ử ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ công tới nếu như cựu phẩm huyết liên vẫn nơi tay như vậy vừa vặn có thể dùng tới đối phó những k i a huyết thú hiện tại cựu phẩm huyết liên không còn nữa từ dương không thể làm gì khác hơn là khác muốn biện pháp khác tới đối phó những tia huyết thú nếu như có thể phá hủy này vạn linh huyết đỉnh như vậy những tia huyết thú hẳn là sẽ biến mất bất、quá. muốn phá hủy này vạn linh huyết đỉnh nhưng cần một cái thời cơ thích hợp tại yêu thú cùng huyết long triệu hồi ra huyết thú công kích tử ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ thời gian tào thiên xích mấy người cũng triệu tập được rồi tiên minh làm xong xuất chiến chuẩn bị vận bế quan thượng thiên tán cùng phong thiên kiện bị phó ngọc h ì n h từ bế quan bên trong tỉnh lại cũng làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị tuy rằng làm xong xuất chiến chuẩn bị nhưng tào thiên xích đám người nhưng không có lập tức bay ra vòng bảo hộ trận đại chiến này có thể không thủ thắng then chốt muốn xem hàn băng tiên tử cùng tử dương có thể thắng hay không quá huyết phượng hoàng cùng huyết long nếu như hàn băng tiên tử cùng t ừ dương có thể áp chế lại huyết v ư ợ n g hoàng cùng huyết long như vậy tào thiên s í c h sẽ mang theo tiên binh bay ra vòng bảo hộ đẩy lùi yêu thú mà nếu như hàn băng tiên tử cùng t ừ dương bị huyết v ư ợ n g hoàng cùng huyết long áp chế như vậy trận đại chiến này liền muốn bàn bạc kỹ càng tuy rằng huyết long phân ra một bộ phận tinh lực đến chỉ huy huyết thú nhưng t ừ dương nhưng vẫn không tìm được liên tục chém vào vạn linh huyết đỉnh cơ hội ngay t ừ dương lại một lần lấy ầ n l trạm tinh đem kéo tới vạn linh huyết đỉnh chặn trở lại thời gian bên kia huyết p ư ợ n g hoàng đột nhiên bỏ qua hàn băng tiên tử hướng về tử dương công lại đây hai cánh hơi động bay đến tử dương cách đó không xa sau khi Huyết chương n g to miệng rộng, quay về Từ d ư hai t thiên yêu chiến lên bên trong nếu như chống đối huyết phượng hoàng cái cỗ này tuyệt cường sức hút như vậy từ dương tuyệt đối không có cách nào tránh thoát đạo kia đánh út về phía mi tâm huyết quang ngay hàn băng tiên tử thôi thúc băng phong thiên địa thần thông quay về huyết phượng hoàng đánh ra một đoá hàn diêm thời điểm từ dương thân thể bị huyết p ư ợ n g hoàng vứt xuống nuốt vào từ dương sau khi huyết p ư ợ n g hoàng phát sinh một tiếng bạo ngực bên trong mang theo vui mừng t i ê to q a y về hàn băng tiên tử đánh tới hàn diễm phun ra một cái ngọn lửa màu máu trong n g ũ hành thủy có thể khắc h ỏ a nhưng là hàn băng tiên tử thuộc tính băng hàn diễm lại bị huyết phượng hoàng có chứa thuộc tính lửa ngọn lửa màu máu cho áp chế hạ xuống nhìn thấy từ dương bị huyết phượng hoàng nuốt xuống phó ngọc hinh thượng tiên tán phong thiên kiện đồng thời thuấn di đến vòng bảo hộ ở ngoài tuy rằng kinh ngạc t ừ ảnh sáu thành nhận giấu đi nhiều như vậy kim tiên cấp bậc cao thủ nhưng huyết long như một điểm không lộ vẻ khiết đ ả tại điều khiển vạn linh huyết đỉnh đi công kích hàn băng tiên tử thời điểm huyết long nhưng hướng về mới vừa xuất hiện ở vòng bảo hộ ở ngoài phó ngọc hư nhìn thấy huyết long lấy vạn linh huyết đỉnh tới đối phó chính mình hàn băng tiên tử giật mình quay về phó ngọc hinh ba người hô các ngươi c u ố n lấy huyết long ta tới cứu tử dương nghe được hàn băng tiên tử thượng thiên tán cùng phong thiên kiện lấy thuộc tính xét cựu phẩm thanh l i ê n cùng một cái thanh phong kiếm hóa thành một b ư ớ c tinh đồ hướng về huyết long của tới mà phó ngọc hinh thì lại lấy một linh châu hướng về vạn linh huyết đỉnh đánh tới ngang nhìn thấy chỉ có thượng thiên tán cùng phong thiên kiện hướng về nó công lại đây cái kêu huyết long nổi giận gầm lên một tiếng quay về trước mặt mà đến tinh đồ phun ra một cái long viêm huyết long thực lực so với thượng thiên tán cùng phong thiên kiện cao hơn một cấp nó huyết viêm lại có cực cường ăn mặc tính vì lẽ đó nó cảm thấy nó long viêm có thể đối phó trước mặt mà đến tinh đồ nhưng trên thực tế long viêm rơi xuống tinh đồ trên sau khi nhưng là bị tinh đồ quyển hướng về huyết long trên thân thể thiêu được nhìn thấy cái kia màu xanh tinh đồ khó dây dưa như vậy huyết long cũng không dám để màu xanh tinh đồ quyển đến trên người tại huyết long lấy long vực chặn lại rồi thượng thiên tán cùng phong thiên kiện thời điểm huyết long vạn linh huyết đ ỉ n h bị phó ngọc hinh lấy một linh châu hóa đi ra một rừng cây cho cả lại phó ngọc hinh mục linh châu mặc dù là một cái uy lực không thấp hơn vạn linh huyết đỉnh dị bảo nhưng cũng chỉ có thể đem vạn linh huyết đỉnh nhốt lại chốc lát hàn băng tiên tử gặp phó ngọc hinh bị nhốt vạn linh huyết đỉnh liền v ộ i vã triệu hồi ra cựu phẩm băng liên hướng về huyết v ư ợ n g hoàng đánh sang huyết v ư ợ n g hoàng tuy rằng đem từ dương nuốt xuống nhưng cũng cần một ít thời gian tới đối phó từ dương mà ở đối phó trong cơ thể từ dương thời điểm huyết v ư ợ n g hoàng cũng không dám để băng liên đánh tới trên người một khi bị băng liên đánh vào người huyết p ư ợ n g hoàng tất nhiên áp chế không nổi trong cơ thể từ dương trạng thái bình thường h ạ huyết vượng hoàng có thể ung dung dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh hàn băng tiên tử băng liên mà ở c â n áp chế tử dương dưới tình huống nàng nhưng miễn cưỡng né tránh băng liên tập kích cảm nhận được băng liên hàn ý huyết vượng hoàng không khỏi có chút hối hận đem tử dương n u ố t m ấ t ngay huyết vượng hoàng do dự có phải hay không phải đem trong cơ thể tử dương thổ lúc đi ra nó đột nhiên cảm thấy trong cơ thể tử dương tránh thoát nó ràng buộc tại huyết vượng hoàng giữa tiếng kêu gào thê thảm tử dương từ huyết vượng hoàng phần lưng vào ra từ huyết vượng hoàng trong cơ thể trùng sau khi đi ra tử dương ngay lập tức sẽ hướng về huyết vượng hoàng đầu đổ xuống một đao lúc huyết phượng hoàng đầu cùng thân thể của nó đều bị tử dương chém thành hai nửa bất quá tử dương lại biết huyết phượng hoàng cũng chưa chết ngay tử dương cân nhắc như thế nào mới có thể đem hóa thành hỏa diễm huyết phượng hoàng đánh giết thời gian hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn không thể động phượng hoàng niết bàn thì lại thiên địa yên tĩnh đột nhiên phong dương năm đó cho tử dương nói đã xuất hiện ở tử dương trong đầu ta nếu như thôi t h ú c sát cái gì vĩnh hằng thần thông có thể hay không chống lại huyết phượng hoàng thần thông đây tử dương ý nghĩ này mới vừa lên hắn liền cảm thấy thân thể của hắn lại khôi phục tự do tại từ dương thân thể khôi phục tự do một khắc kia huyết phượng hoàng hóa thành một vệ ánh sáng màu máu biến mất ở phía chân trời phượng hoàng tuy rằng có thể lấy niết bàn thi triển ra để thời gian ngưng trệ thần thông nhưng niết bàn sau khi phượng hoàng nhưng cực kỳ suy yếu huyết phượng hoàng sử dụng niết bàn thần thông trí tại bản m ệ n h mà không phải đối phó từ dương từ dương nếu như đem tiên phủ bên trong tiểu hạo thả r a thoại ngược lại là có thể có đuổi theo huyết phượng hoàng nhưng t ừ dương nhưng không dám khẳng định tiểu hạo có thể đối phó niết bàn sau huyết phượng hoàng nhìn thoáng qua k h e miệng mang theo một tia vết máu phó ngọc hình từ dương quay về hàn băng tiên từ hô tiền bối trợ giúp nhốt lại này vạn linh huyết đỉnh hàn băng tiên tử nghe vậy lấy c ử u phẩm băng liên phát sinh một cái màu xanh lam vòng bảo hộ đem vừa từ phó ngọc hinh lấy một linh châu hình thành trong rừng cây thoát ly đi ra vạn linh huyết đỉnh có lên tại vạn linh huyết đỉnh bị hàn băng tiên tử nhốt lại sau khi từ dương thi triển ra chín liên hoàn nhất thức hướng về vạn linh huyết đỉnh bộ tới、Công. theo một tiếng điếc thai sắt thép va chạm âm thanh vạn linh huyết đỉnh trên huyết quang ảm đạm m ộ t ít, nhưng không có bị phá hủy dấu hiệu nhất thức chín liên hoàn qua đi từ dương lại là nhất thức chín liên hoàn tại từ dương lấy chín liên hoàn nhất thức tại vạn linh huyết đỉnh trên b ồ bảy đao sau khi vạn linh huyết đỉnh trên huyết quang đột nhiên toàn tiêu lộ ra vạn linh huyết đỉnh bản thể vạn linh huyết đỉnh thành hình hông toàn thân đỏ như máu thân đỉnh khắc đầy các loại yêu thú hình dạng ngay từ dương chuẩn bị tại vạn linh huyết đỉnh trên bổ r a thứ bảy đao thời điểm bị thượng thiên tán cùng phong thiên kiện lấy tinh đồ nhốt lại huyết long đột nhiên liền tránh thoát màu xanh tinh đồ ràng buộc tránh thoát ràng buộc sau khi huyết long liền hướng về từ dương vào tới cảm nhận được huyết trên thân rồng nồng nặc sắc khí từ dương không dám thất lễ đem phân thân triệu hồi ra đi ra cái tia trói buộc long tắc là từ dương dùng tới đối phó thanh đế m theo một tiếng vang thật lớn t ử dương đã bị bao phủ ở tại một cái tràn đầy huyết sát chi khí sau khi huyết long đã biến mất không thấy nhìn những kia trước đó điên cuồng công kích vòng bảo hộ yêu thú cũng bắt đầu điên cuồng hướng xa xa chạy trốn lại nhìn cái kia một mảnh lớn chính đang khuyết tán huyết sát chi khí Từ nhìn thấy thượng thiên tán cùng phong thiên kiện phong ấn chặt huyết sát chi khí từ dương trước tiên thuấn di đến phó ngọc hinh bên người cha nhìn một chút phó ngọc hinh thương thương thế trên người sau đó quay về hàn băng tiên từ hô tiền bối người giúp ta chú ý bốn phía tình huống ta muốn chuyên tâm luyện hóa những ngày huyết sát chi khí nói xong từ dương liền trực tiếp thuấn di đến huyết sát chi khí bên trong cảm thụ chu vi nồng nặc huyết sát chi khí từ dương thầm nói những này huyết sát chi khí hẳn là đủ khiến ngũ phẩm huyết liên tiến hóa đến cựu phẩm đi đem ngũ phẩm huyết liên triệu h o á n sau khi đi ra từ dương liền khoanh chân ngồi ở ngũ phẩm huyết liên trên toàn lực thôi thúc ngũ phẩm huyết liên đến luyện hóa huyết sát chi khí thượng tiên tán phải đem lôi hạt sen dựng dục thành một đoá thuộc tính xét h o a sen phi thường khó khăn mà từ dương muốn đem ngũ phẩm huyết liên tiến hóa đến cựu phẩm nhưng chỉ cần hấp thu lượng lớn tinh lực là được tại từ dương hấp thu huyết sát chi khí tiến hóa huyết liên thời điểm thải hà s ơ đại chiến giờ mới bắt đầu huyết long cùng huyết v ư ợ n g hoàng dẫn dắt gần trăm vạn yêu thú đến công kích tử ảnh sáu thành mà bốn vua của các thần thú thì lại dẫn theo còn lại những yêu thú kia công hướng về phía thải hà sơn tại yêu thú phát động tấn công trước đó tử ảnh trong thành người không có được bất cứ tin tức gì mà ở bốn vua của các thần thú công kích thải hà sơn trước đó thủy vân cung người đồng dạng không có được bất cứ tin tức gì phái đi giám thị vạn hà sơn những tiên nhân kia căn bản liền không biết bọn họ muốn giám thị đối tượng đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi vạn hà sơn thủy vân cung tổng cộng có hoàng phụ thủy vân vạn quy trần ảnh tiên tử liễu min xuyên h u y ễ n n g u y ệ t tiên tử bách hoa tiên tử sáu vị kim tiên tại bốn vua của các thần thú công hướng về thủy vân cung thời điểm ngoại trừ ảnh tiên tử ở ngoài cái k h á c năm vị kim tiên đều tại thủy vân cung ngay cả như vậy thủy vân cung cũng chỉ có thể í dựa vào bọn hắn bố trí mấy trăm ngàn năm ảo trận để ngăn cản bốn vua của các thần thú cùng chúng nó xuất lĩnh ba triệu yêu thú vẹn vẹn thời gian nửa canh giờ vạn hà trên núi cái k i a tồn tại mấy trăm ngàn năm ảo trận đã bị bốn vua của các thần thú cùng lũ yêu thú cho công phá ảo trận nghiền nát sau khi toàn bộ thủy vân cung cũng chỉ có một cái thiên thủy trận tại bảo vệ thủy vân cung tại bốn vua của các thần thú bắt đầu công kích thải hà sơ nào trận thời gian hoàng phủ thủy vân liền bắt đầu hướng về thanh đế thiên la tông t a m tiên sơn phát ra thư cầu cứu tước nhưng mà tại thải hà sơ nào trận bị đánh tan sau khi thanh đế thiên la tông t a m tiên sơn chỗ hứa hẹn viện binh còn chưa tới được đứng ở thủy vân cung giữa không trung nhìn lúc nào cũng có thể nghiền nát thiên thủy trận hoàng phủ thủy vân trầm giọng nói triệu tập thủy vân cung đệ tử nội môn chuẩn bị đào tẩu sư tỷ thật muốn từ bỏ những tia đệ tử ngoại môn sao nghe được huấn nguyện tiên tử hoàng phủ thủy vân trầm giọng nói ta cũng không muốn từ bỏ bọn họ Thế nhưng một khi thiên thủy trận thật sự nghiền nát như vậy chúng ta lại nghĩ trốn cũng có chút chậm h u y ễ n nguyệt tiên tử nghe vậy thở dài một hơi cùng bách hoa tiên tử nhìn nhau một chút đồng thời hướng về phía dưới bay đi cũng không biết là mang trong lòng ngày náy hay là bởi vì thời gian cấp bách h u y ễ n nguyệt tiên tử cùng bách hoa tiên tử triệu tập đệ tử nội môn sự tình cũng không thể che giấu đông đảo đệ tử ngoại môn nhìn thấy đệ tử nội môn bị triệu tập lên chúng đệ tử ngoại môn cũng biết thủy vân cung cao tầng là dự định từ bỏ thủy vân cung tại thải hà sơn cơ nghiệp nguy nan thời gian bị tông môn vứt bỏ những kia đệ tử ngoại môn đều cảm thấy đau lòng không nớt có thể dự kiến cho dù thủy vân cung tránh thoát lần này diện tông thai h o ạ thủy vân cung cũng sẽ bởi vì đệ tử ngoại môn ly tâm mà nguyên khí đại thương h u y ễ n nguyệt tiên tử c u n g bách hoa tiên tử vừa đem đệ tử nội môn triệu tập lại thiên thủy trận liền phá tại thiên thủy trận tan vỡ trong nháy mắt đó một khối mấy trăm trượng to nhỏ bàn cờ đột nhiên từ trên trời giang xuống hướng về bốn vua của các thần thú huyền vũ vương đánh tới huyền vũ vương vẫn không phản ứng lại đã bị vây ở một cái to lớn trong bàn cờ bốn vua của các thần thú mạnh nhất thủ đoạn chính là chúng nó bốn con thần thú bố trí tứ tượng trận nếu như một con thần thú bị nhốt lại như vậy tứ tượng trận liền không cách nào bố trí đi ra bốn vua của các thần thú biết có kẻ địch muốn đối với trả cho chúng nó thời điểm nhất định sẽ tiên nhốt lại một con thần thú vì lẽ đó bốn con thần thú vẫn đều vẫn duy trì đầy đủ cảnh giác thế nhưng đang nhìn đến thiên thủy trận nghiền nát một khắc kia này bốn con thần thú vẫn là xuất hiện chốc lát thư giãn mà vẫn chú ý bốn vua của các thần thú hắc bạch tử cũng là thừa dị p bốn vua của các thần thú tinh thần thư giãn trong nháy mắt đó nhốt lại lực công kích yếu nhất huyền vũ vương nhìn thấy huyền vũ vương bị nhốt rồi thanh long vương bạch hổ vương chu tước vương trong lòng cả kinh vội v ã hướng về xuất hiện ở huyền vũ vương thượng phương hắc bạch tử công quá khứ chương ba thiên yêu đứng lên hạ tại ba con vua của các thần thú hướng về hắc bạch tử công tới thời điểm toàn thân áo đen cầm trong tay hắc đao thiên đao hướng về thanh long vương công quá khứ một con đột nhiên xuất hiện miệng lớn túi quay về bạch hổ vương phát ra một cỗ to lớn sức hút mà chu tức vương phun ra chu tức thần hỏa lại bị một chiếc tử ngọc đăng cho hút vào con kia miệng lớn túi gọi túi can khôn là tam tiên sơn côn nguyên tiên đế bản mệnh pháp bảo mà chiếc đèn kia tử ngọc đăng gọi cựu dương thiên hòa đăng chính là tán tiên thiên thiên h tại hoàng phủ thủy vân hướng tam tiên sơn phát sinh thư cầu cứu tức thời điểm thiên hỏa đạo nhân vừa v ậ n tại tam tiên sơn liền liền theo côn nguyên tiên đế một khối đi tới thải hà sơn nhìn thấy viện binh đến hoàng phủ thủy vân bông cảm thấy p h â n chấn cùng vạn quy trần cùng liễu minh xuyên đồng thời thuấn di đến bốn vua của các thần thú vị trí thanh long vương bạch hổ vương chu tước vương cùng thiên đ a o côn nguyên tiên đế thiên hỏa đạo nhân nối một chiều sau khi cũng không tiếp tục hướng hắc bạch t ử phát động công kích mà là tụ tập cùng một chỗ cùng sáu vị kim tiên đối lập lên ngày hôm nay chúng ta bốn vua của các thần thú nhận nga xuống đem huyền vũ vương thả ra sau đó chúng ta liền mang theo lũ yêu thú rút đi nghe được thanh long thoại hoàng phủ thủy vân cười lạnh trả lời phá hủy ta vạn hà sơn bảy màu huyện tiên trận đã muốn đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế tỉnh thanh long vương cười ha ha nói làm sao ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được chúng ta sao không phải bản vương xem thường các ngươi các ngươi bảy cái hơn nữa phía dưới hai cái tiểu bối cũng không làm gì được chúng ta hoàng phủ thủy vân mới vừa muốn nói chuyện côn nguyên tiên đế trước tiên nói rằng thả các ngươi đi cũng có thể nhưng là các ngươi phải đáp ứng sau đó sẽ không trở lại quấy nhiêu thải hà sơn thanh long vương cười nói tiên giới cũng không phải là chỉ có thải hà sơn này một cái linh địa đoạt một lần không cấp được bản vương đương nhiên sẽ không trở lại cấp lần thứ hai hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngày hôm nay lời hứa nói xong côn nguyên tiên đế đối với hắc bạch tử khẽ gật đầu một cái đạt được côn nguyên tiên đế ám chỉ hắc bạch tử thu hồi bàn cờ trận đem huyền vũ vương phóng ra ngoại trừ bàn cờ trận sau khi huyền vũ vương không có vừa n ã y nhốt lại nó hắc bạch tử mà là trực tiếp vọt đến thanh long vương chu t ư c vương bạch hổ vương bên người bốn vua của các thần thú nhìn nhau một chút cùng kêu lên đối với phía dưới mấy triệu yêu thú giống lên một tiếng sau đó đồng thời hướng về thải hà sơn ở ngoài bay đi nhìn thấy bốn vua của các thần thú chậm rãi bay đi thân ảnh hoàng phủ thủy vân tuy rằng đầy mắt sắc khí nhưng cũng không dám nói ngăn cản đợi đến bốn vua của các thần thú thân ảnh biến mất sau khi hoàng phủ thủy vân quay về côn nguyên tiên đế bốn người vừa chắc tay trầm giọng nói đa tạ bốn vị đạo hưu đến đây giúp đỡ thủy vân cung chắc chắn báo đáp lớn côn nguyên tiên đế gật cù trầm giọng nói hoàng phủ đạo hưu chớ nên trách côn nguyên thả bốn vua của các thần thú rời khỏi cho dù vừa nãy huyền vũ vương bị nhốt bốn vua của các thần thú như thế có thể lấy bí pháp bố tr hoàng phủ thủy vân nghe vậy trong lòng phát lệnh sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh không trách được vừa nãy thanh long vương không có sợ hãi nguyên lai bốn vua của các thần thú còn có thần thông như thế này tại hoàng phủ thủy vân vì làm bốn vua của các thần thú thực lực âm thầm giật mình thời điểm một đạo màu xanh phủ văn đột nhiên đã xuất hiện ở thiên đao bên người đem màu xanh phủ văn tan vào trong cơ thể sau thiên đao sắc mặt khẽ thay đổi quay về côn nguyên tiên đế đám người chắp tay nói thiên đao có việc muốn làm trước hết cáo từ rời khỏi nhìn thấy thiên đao hơi thay đổi sắc mặt gián dấp côn nguyên tiên đế hỏi đạo hữu nhưng là đi chỗ nào trợ giút có thể cần phải chúng ta bán ra thiên đao lắc đầu nói năm đó ở nhân giới vào miệng lối vào trường sinh tiên quân t ừ nhân giới trở lại tiên nhân giới vậy hạ cho ta đi hướng về hắn hỏi một thoáng nhân giới tình huống hắn từ nhân giới trở lại lẽ nào hắn có biện pháp gì phong ấn chặt nhân giới vào miệng lối vào sao côn nguyên tiên đế tuy rằng chỉ thấy quá t ử dương một mặt nhưng đối với t ử dương ấn tượng nhưng vô cùng tốt hắn tuy rằng tu vi không thấp nhưng hẳn là vẫn không có thực lực kia phong ấn chặt nhân giới vào miệng lối vào cho dù hắn có bảo vệ nhân giới tâm tư nhưng hắn cũng tương tự sẽ bởi vì tư tâm mà rời khỏi nhân giới trở về côn nguyên tiên đế một câu nói thiên đao quay về côn nguyên tiên đế đám người chắp tay sau đó liền thi triển dịch c h u y ể n tức thời thần thông rời khỏi mới vừa thuấn di đến t ử ảnh ngoại thành t ử dương luyện hóa huyết sát chi khí địa phương thiên đao liền cảm thấy bốn cổ mang theo địch gì ánh mắt dừng lại ở trên người hắn tại thượng tiên tán cùng phong tiên kiện trên người nhìn thoáng qua thiên đao quay về hàn băng tiên tử chắp tay nói hàn băng tiên hữu thiên đao này đến cũng không ác ý đạo hữu không cần khẩn trương đây hàn băng tiên tử cười lạnh nói nên khẩn trương hẳn là tiên hữu đi nếu như chúng ta bốn người muốn đối với ngươi bất lợi ngươi nên không bản lĩnh thiên đao cười gượng một tiếng trầm giọng trả lời thiên đao này đến thật không có ác ý vẹn vẹn chỉ là tìm từ dương nói một ít chuyện mà thôi hàn băng tiên tử nghe vậy nhàn nhạt trả lời từ dương tại nghĩ biện pháp chấn áp những này nguy hại rất lớn huyết sát chi khí ngươi muốn hỏi hắn chuyện gì cái kia liền theo chúng ta đồng thời thủ tại chỗ này đợi đi đều là thanh đế bệ hạ thần tử thiên đao phải làm ở chỗ này bảo vệ từ dương nói xong thiên đao cũng không nhìn hàn băng tiên tử bốn người nhìn về phía hắn hèn mọn ánh mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại từ dương huyết, huyết, huyết, huyết, huyết vận cũng cũng may không tệ tại huyết sát chi khí sắp bị hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ thời điểm hắn huyết liên rốt cục tiến hóa đến cửu phẩm tại huyết sát chi khí bắt đầu biến mỏng manh thời điểm thiên đao cũng đã mở hai mắt ra cũng nhìn thấy huyết liên do bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm một màn nhìn thấy cái kia huyết liên tiến hóa một màn kia thiên đao cũng biết t ử dương vừa nãy là tại mượn huyết sát chi khí tu luyện pháp bảo đem hết thể huyết sát chi khí đều luyện hóa sau khi t ử dương ra hiệu thượng tiên tán cùng phong thiên kiện thu hồi bọn họ bản mạng tiên khí sau đó một cái dịch chuyển tức thời đi tới phó ngọc hình bốn người bên người tại t ử dương thuấn di đến phó ngọc hình bốn người bên người sau khi thiên đao một cái lắc mình cũng đi tới từ dương trước mặt có thể tăng trưởng sinh tiên quân quay về tiên giới thiên đao thực sự là tâm hỷ khẩn nhìn thấy thiên đao cái kia ngoài cười nhưng trong không cười rằng dấp tử dương hơi n h í u một thoáng lông mày trầm giọng nói không biết thiên vương này đến có gì chỉ giáo đây tử dương tuy rằng chuẩn bị dùng tới đối phó thanh đế màu tím c h ó i buộc long tác nhưng cũng không muốn làm cho thanh đế biết hắn biết tử hư long tổ sự t ì n h bởi vậy cũng không có ý định ở bề ngoài cùng thanh đế trở mặt bất quá tuy rằng sẽ không cùng thanh đế trở mặt nhưng tử dương sẽ không lại vâng theo thanh đế ra lệnh nếu là thiên đao này tới là đến truyền đạt thanh đế cái gì mệnh lệnh tử dương tuyệt đối sẽ tìm cái lý do chối từ đi b ậ hạ cho ngươi đến thanh dương tiên vực đi gặp hắn t ừ dương hỏi trực tiếp thiên đao cũng trở về trực tiếp phiên p h ứ c đại nhân nói cho bệ hạ t ừ dương có trọng thương tại người kế tục bế quan chữa thương không thích hợp đi thanh dương tiên vực thấy hắn nhìn thấy t ừ dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt thiên đao sắc mặt khẽ thay đổi trầm giọng nói ngươi là muốn cho bệ hạ tới nơi này thấy ngươi sao t ừ dương cười n h ạ t nói t ừ dương không muốn lấy thân bị trọng thương gặp lại nếu như bệ hạ đi tới nơi này con kia hảo trốn đến những nơi khác chữa thương nghe được t ừ dương thiên đao trên mặt càng thêm âm trầm nếu tiên quân không muốn đi gặp bệ hạ vậy thì đem lúc chiếp cái kia viên hắc long phun ra lòng châu giao ra đây đi. Từ dương nghe vậy, lúc ô n g mi h ơ trước cách tam giới đường hầm thanh đế cảm ứng không tới t ừ dương trên người có tử hư long tổ khí tức thế nhưng nếu như tử dương cùng thanh đế tiếp xúc như vậy thanh đế thì lại nhất định có thể cảm ứng được từ dương trên người có tử hư long tổ khí tước bởi vậy trên từ dương không hề che giấu chút nào đem hắn luyện hóa long châu tăng cao tu vi sự tình nói ra nghe được từ dương thiên đao khỏe miệng hơi co giật một thoáng quay về từ dương nói nếu nếu như vậy vậy ta liền cáo tử nói xong không giống nhau không chờ từ dương đ á p lời thiên đao liền trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi thiên đao mới vừa vừa rời đi côn nguyên tiên đế liền đã xuất hiện ở từ dương năm người trước mặt từ dương tại tam giới đường hầm gặp gỡ côn nguyên tiên đế một mặt nhưng, nhưng lại không biết cô nguyên tiên đế thân phận cô nguyên n tiên hữu làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây đây nghe được hàn băng tiên tử cô nguyên n tiên đế cởi trả lời nghe nói năm đó thủ hộ tại nhân giới lối vào trường sinh tiên quân trở lại tiên liên giới ta liền đến nhìn từ dương nghe vậy hơi xưng sờ sau chắp tay nói văn bối từ dương gặp gỡ cô nguyên n tiền bối cô nguyên n tiên đế chính là thượng cổ đắc đạo đại la kim tiên từ dương xưng hắn một tiếng tiền bối cũng không phải cái gì tự hạ thân phận sự tình trên giới đánh giá từ dương một chút cô nguyên tiên đế cởi nói nếu là đem cái kia quỷ vương quách trọng xưng là minh giới tư chất cao nhất cao thủ như vậy ngươi có thể tính trên là tiên giới tư chất cao nhất cao thủ n à y côn nguyên tiên đế tới nơi này hẳn không phải là đơn thuần vì khen ta đi vừa nghĩ tới t ừ dương một bên lắc đầu nói gặp may đúng dịp mà thôi t ừ dương cũng không dám tự nhận cái gì tiên giới tư chất cao nhất cao thủ t ừ dương dứt tiếng sau hàn băng tiên tử mở miệng hỏi côn nguyên tiên hữu tới nơi này hẳn là không chỉ là vì khoa một khoa t ừ dương đem côn nguyên tiên đế gật gù n g h i ê n g mặt trầm giọng nói thiên minh đại chiến còn chưa kết thúc này tiên yêu đại chiến rồi lại bộc phát lấy bây giờ tiên giới tình thế cho dù tam tiên sơn thực lực không kém cũng cần một ít có thể chân chính trợ giúp chính mình minh h i ế u tiền bối làm muốn tìm từ dương kết minh nhìn thấy cô nguyên n tiên đế gật gù từ dương không khỏi đưa mắt nhìn sang hàn băng tiên tử cảm nhận được từ dương trong ánh mắt hỏi do tâm ý hàn băng tiên tử trầm giọng nói tam tiên sơn thực lực mạnh mẽ nếu như thật sự cùng tự ảnh thành kết minh đây cũng là tự ảnh thành chiếm làm lợi cho nghe được hàn băng tiên tử từ dương trầm giọng nói nếu như tiền bối không chê tự ảnh thành thực có yếu cái kia từ dương liền mặt dạy cùng tam tiên sơn kết minh nhìn thấy từ dương đáp ứng cô nguyên tiên đế cười ha ha nói vợiên vậy ngươi không mời ta đến trong thành ngồi một chút sao côn nguyên tiên đế tại tử ảnh thành cùng tử dương hàn băng tiên tử đám người thảo luận một tháng con đường tu luyện lúc này mới cáo tử rời khỏi tử ảnh thành côn nguyên tiên đế rời khỏi không bao lâu một cái tại tử dương ngoài ý liệu lại đang tử dương trong ý liệu khách nhân đến đến tử ảnh thành chương bốn hóa kiếp tri đạo thượng quách trọng tu vi tuy rằng so với hàn băng tiên tử cao không ít nhưng ở không hết sức cẩn giấu khí tức dưới tình huống hơi thở của hắn vẫn cứ sẽ bị tu vi tại đồng bậc hàn băng tiên tử cảm ứ n g được hắn lần đầu tiên tới tử ảnh thành thời điểm hàn băng tiên tử vừa vặn không ở tử ảnh trong thành còn lần này hắn vừa tới tử ảnh thành đã bị hàn băng tiên tử phát hiện nhìn thấy tử dương nhìn thấy quách trọng cũng không k i n h sợ hàn băng tiên tử giật mình nhìn tử dương hỏi hắn là bằng hữu của ngươi tử dương điểm điểm đầu tại mặt mỉm cười quách trọng trên người nhìn thoáng qua quay về hàn băng tiên tử trả lời hắn là ta tại nhân giới bạn tốt n à y đến tuyệt đối không có ác ý hàn băng tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng gật gù trầm giọng nói nếu là bằng hữu của ngươi như vậy ta liền bất kể nói xong lời này hàn băng tiên tử thân hình lóe lên liền biến mất ở tử dương cùng quách trọng trước mắt từ dương mới vừa muốn mở miệng cùng quách trọng nói chuyện hàn băng tiên tử lấy nguyên thần truyền đến mật ngữ nhưng vang ở từ dương biện ý thức từ dương mặc kệ ngươi cùng hắn tại nhân giới sâu bao nhiêu hữu tình ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là tiên mà hắn là quỷ hàn băng tiên tử không có đem lời này ngay ở trước mặt quách trọng diện nói ra là vì chiếu cố từ dương cảm thụ nhưng đáng tiếc nàng không biết là nàng cho từ dương truyền âm cũng không hề tránh được quách trọng cảm ứng ngươi tin tưởng ta sẽ hại ngươi sao nghe được văn p ư ơ n g từ dương hơi xứng sờ sau cười khổ nói ta tin tưởng quách đại ca sẽ không hại ta nhưng hiện tại ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng quách đại ca quách trọng cười n h ạ t nói ngươi vẫn cùng năm đó như thế không quen che giấu chính mình đấy lòng ý nghĩ từ dương lắc đầu nói mỗi người đều có che giấu chính mình chân thực ý nghĩ quen thuộc chỉ là từ dương không muốn lừa dối quách đại ca mà thôi quách trọng xuất hiện địa phương chính là từ dương chỗ ở sân tại từ dương âm thanh mới vừa hạ xuống s o n g phó ngọc hinh đi ra từ đại ca quách đại ca các ngươi đến trong phòng nói chuyện đi quách đại ca xin mời đi tới phòng khách sau khi ngồi xuống phó ngọc hinh vì làm quách trọng cùng từ dương rót chiếm được t ú đạo nhân t i n ngưỡng sau đó liền lẳng lặng ngồi ở từ dương bên người quách đại ca đây là tiên giới hay nhất cất rượu sư những ư đi ra tiết tiểu n g ư ơ i nếm thử quách trọng cầm chén rượu nhấp một miếng gật gù mỉm cười nói không được không thừa nhận ta tại minh giới uống hết thẻ rượu ngon đều không có này trong chén rượu ngon có mùi vị nghe được quách trọng từ dương cười nói quách đại ca chính là hiệu tự người đối với t i ể u đánh giá đương nhiên vượt qua ta cái này nốc từ n g ư ợ c người nếu quách đại ca cảm thấy rượu này có mùi vị cái kia từ dương liền vì ngươi từ vị kia cất rượu sư nơi nào thảo một ít được những rượu này cất rượu sư là ngươi tự ảnh trong thành người vậy ta cũng sẽ không k h á c khí nói đùa hảo một lúc sau từ dương cùng quách trọng đều không có đem đề tài chuyển rời đến tiên minh đại chiến trên mà là tham thảo nổi lên con đường tu luyện dường như năm đó ở âm sơn như thế hai người tham thảo con đường tu luyện thời gian đều không có bao nhiêu dấu làm của riêng hai người rất có ăn ý vẹn vẹn chỉ thảo luận thời gian hai tháng từ dương cùng quách trọng đều có rất lớn thu hoạch nếu như hoàn cảnh cùng thời gian cho phép hai người hận không thể như năm đó ở âm sơn như thế luận đạo ngàn năm đáng tiếc lấy bây giờ tiên giới tình thế lấy hai người bọn họ hiện tại thân phận nhưng không thích hợp vẫn sống chung một chỗ thảo luận con đường tu luyện tại hai người thông qua tham thảo đem trọng dương điện bên trong một môn bí thuật hoàn thiện sau khi quách trọng trầm mặc một hồi b a y về từ dương trầm giọng hỏi từ dương huynh đệ ngươi thấy thế nào hiện tại tiên giới tình thế đây tuy rằng muốn tránh ra câu chuyện này nhưng nếu quách trọng đã mở miệng nâng lên câu chuyện này từ dương cũng sẽ lại hết sức tách ra câu chuyện này tại yêu thú không có trước khi xuất thủ tiên giới một phương tại tiên minh đại chiến bên trong chiếm ưu thế tuyệt đối mà tiên yêu chiến lên sau khi tiên giới một phương tình thế tất nhiên không thể lạc quan quách trọng gật g ụ hỏi tiếp theo ngươi trận này tiên giới cùng mình giới yêu thú trong lúc đó tranh đấu tiên giới một phương sẽ thắng sao từ dương trầm mặc một hồi trầm giọng nói nếu như thanh đế cùng tử đế liên thủ như vậy cho dù yêu thú bên trong ngũ t r ả o kim long phượng hoàng đồng loạt ra tay tiên giới một phương vẫn cứ có thể thu được trận tranh đấu này thắng lợi cuối cùng thanh đế cùng tử đế xác thực là tam giới bên trong mạnh nhất hai người cao thủ nhưng chính vì bọn hắn là tam giới mạnh nhất hai người cao thủ bọn họ là không thể nào chân chính liên thủ nhìn từ dương trầm mặc không nói dáng vẻ quách trọng thở dài một hơi nói tiếp kỳ thực Không quách đại ca đánh tính là cái gì đây quách trọng trầm mặc một hồi trầm giọng nói nếu như khả năng ta cũng không muốn tham gia trận này hỗn loạn đại chiến mục đích của ta chính là tại trận đại chiến này trong bảo trụ quỷ tu một mạch minh giới một phương bên trong hàn phi là vì báo thù mà bước lên tiên minh đại chiến yêu nguyện tham lang là vì xương bá tam giới giã tâm mà bước lên tiên minh đại chiến ta mang theo quỷ tu một mạch tham chiến lại là vì duy trì một loại cân bằng cân bằng cái gì cân bằng tam giới đường hầm bị mở ra sau khi minh giới một phương có tiến công tiên giới cơ hội có thể tiên giới một phương cũng tương tự có tiến công minh giới khả năng nếu như minh giới minh tu một mạch cùng ma tu một mạch tại tiên minh đại chiến bên trong tổn thất quá to lớn như vậy tiên giới tại tiên minh đại chiến sau rất có thể chính là tiến công thực lực yếu b ấ t rất nhiều minh giới ta không có năng lực ngăn cản tiên minh đại chiến không thể làm gì khác hơn là thông qua tham chiến đến bảo vệ mình d ư ớ i một phương thực lực c h ầ m tư một hồi lâu từ dương trầm giọng nói cho dù tiên minh yêu thực lực thật sự duy trì ở một cái đối lập cân bằng trạng thái trận đại chiến này cũng sẽ không kết thúc đi quách trọng gật g ụ trầm giọng nói rằng thế lực khắp nơi mục đích không có đạt đến trận này hỗn loạn đại chiến liền sẽ không kết thúc nói xong lời này quách trọng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang nhìn chằm chằm từ dương nói rằng nếu muốn kết thúc trận này hỗn loạn đại chiến chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì để có thể đạt thành mục đích thế lực đạt thành mục đích để những kia không thể nào đ ạ t thành mục đích thế lực tiến vào luân hồi nhìn từ dương trầm tư g á n g vẻ quách trọng trầm giọng nói ma chủ hàn phi mục đích là giết tử viêm thái tử báo thủ thuộc về có thể đ ạ t thành mục đích thế lực yêu nguyệt tham lang mục đích là xương bá t â m giới là thuộc về không thể đ ạ t thành mục đích thế lực từ dương suy nghĩ một chút nhìn quách trọng hỏi quách đại ca không phải muốn bảo vệ minh giới một phương thực lực sao tại sao lại nghĩ chặt đánh giết yêu nguyệt tham lang đây nếu như tiên giới một phương tổn thất mấy cái kim tiên như vậy cho dù yêu nguyệt tham lang bị giết tiên giới một phương cùng minh giới một phương như thường có thể nằm ở một loại cân bằng trạng thái tuy rằng trong lòng đã sớm đ o á n được thế nhưng nghe được quách trọng chính mồm nói ra từ dương vẫn là kinh hại không lớt quách đại ca là muốn thao túng trận này hỗn loạn đại chiến quách trọng trầm giọng nói ta không có thực lực điều khiển trận đại chiến này thế nhưng nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta chúng ta có thể đồng thời dẫn tới trận đại chiến này hướng về có lợi cùng ngươi t a phương hướng phát triển chờ từ dương trầm tư một chút quách trọng tiếp tục nói trận này hỗn loạn đại chiến kéo dài thời gian càng lâu tiên minh, yêu ba bên tổn thất sẽ càng lớn giết chết những tia g ã tâm rất lớn người chính là hóa giải trận này tam giới kiếp nạn phương pháp tốt nhất Từ d ư ơ nói g lòng đồng đấy đã tán kỳ thực d quách, ca, quách trọng, nói, thận, ta, nói, quá trọng đem một viên từ trong cơ thể triệu hồi ra đến lam màu vàng xá lợi hướng về tử dương đưa tới cảm nhận được xá lợi trên tinh khiết năng lượng tử dương cẩn trọng đem xá lợi thu vào chờ ta đã suy nghĩ kỹ ta sẽ thông báo ngươi quách trọng gật gù trầm giọng nói mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không chúng ta trong lúc đó tình nghĩa bất biến quay về từ dương cùng phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật gù quách trọng liền biến mất ở từ dương cùng phó ngọc hinh trước mặt quách trọng sau khi rời đi từ dương nhìn phó ngọc hinh nhẹ giọng hỏi hình nhi ngươi cho là ta có nên hay không đáp ứng quách đại ca đây nghe được từ dương hỏi ý kiến của mình phó ngọc hinh do dự một chút vẫn là nhẹ giọng trả lời lấy hình nhi cái nhìn từ đại ca hẳn là đáp ứng quách đại ca từ dương điểm, điểm đầu nhẹ giọng nói ta cũng cho rằng quách đại ca nói không sai nhưng ta cũng không dám đáp ứng hắn ta đến tiên phủ bên trong lẳng lặng suy nghĩ vừa nghĩ chuyện này có việc ngươi lại hoán ta đi ra tiến vào tiên phủ sau khi từ dương lẳng lặng ngồi ở dưỡng tâm điện bên trong tự hỏi quách trọng nói với hắn những lời kia tự hỏi một lần quách trọng theo như lời nói từ dương sẽ đang suy tư một thoáng bây giờ tiên giới tình thế sau đó phân tích một chút đáp ứng quách trọng cùng không đáp ứng quách trọng trong lúc đó được mất vẹn vẹn chỉ quá thời gian một năm từ dương cũng bởi vì tự hỏi các loại phức tạp tình thế mà cảm thấy tinh thần để mãi phân tích những ngày việc phức tạp nhưng là so với cho đại chiến một hồi còn m ệ n hơn h thuấn di đến hắn bế quan trong gian phòng sau khi từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu điều tức khôi phục tinh thần điều tức thời gian ba tháng từ dương tinh thần mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất mở hai mắt ra sau khi từ dương đem người vạn tượng đồ do trong thức hải kêu gọi ra nếu này nhân gian vạn tượng đồ tại tinh thần ta hoàn toàn khôi phục thời điểm sinh ra sóng chấn động như vậy có thể liền có thể cho ta một ít nhắc nhở kỳ thực nhân vị nhân gian vạn tượng đồ nhân đạo sức mạnh phi thường đặc thù từ dương chỉ cần đem ý thức hoàn toàn chìm vào biện ý thức hắn liền có thể cảm ứng được nhân gian vạn tượng đồ sóng năng lượng hắn muốn từ nhân gian vạn tượng đồ bên trong tìm tới một ít nhắc nhở cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi trải qua một trăm năm tu luyện nhân gian vạn tượng đồ bên trong hình ảnh đã có thể xem là một cái chân chính nhân gian bất quá ở cái này cũng không phải thật sự là tồn tại nhân gian bên trong chết giả kết thúc a n lành có t h i ệ n báo mà ác chung kết hậu quả xấu nhìn nhân gian vạn tượng đồ bên trong b ả y ra nhân gian vạn tượng từ dương thầm nói q u á c h đại ca muốn dẫn dắt đại chiến hướng đi cùng ta điều khiển nhân gian vạn tượng đồ bên trong các loại nhân sinh ngã cũng là có chút tương tự nếu như chúng ta thật sự có thể dẫn dắt đại chiến hướng về chúng ta kỳ vọng phương hướng đi cái đôi này toàn bộ tam giới cũng nên làm một chuyện tốt Chương 5, Hóa kiếp chi Hóa Hạ. kiếp đạo. từ trường sinh tiên phủ sau khi đi ra từ dương trước tiên tìm phó ngọc hinh biết một thoáng bây giờ tiên giới tình thế sau đó lấy lực lượng nguyên thần xúc động quách trọng cho hắn cái kia viên lam màu vàng xá lợi tại xá lợi trên lam hảo quang màu vàng kim hơi lóe lên một cái sau khi quách trọng thân ảnh liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt thời gian hơn ba năm đã qua từ dương minh đệ cân nhắc thế nào quách đại ca nói đúng dẫn dắt trận này hỗn loạn cuộc chiến hướng đi xác thực là hóa giải này trường kiếp nạn tốt nhất con đường đối diện nợ nụ cười sau hai người phân chủ khách ngồi xuống t ừ dương cùng quách trọng muốn dẫn dắt trận đại chiến này hướng đi những thế lực khác làm sao thường không muốn dẫn tới trận đại chiến này hướng đi đây luận thực lực t ừ dương cùng quách trọng không sánh được thanh đế tử đế yêu nguyện tham lang luận thế lực quách trọng thuộc hạ quỷ tu một mạch có thể tính là một cỗ thế lực lớn mà dứt bỏ kim tiên cấp bậc cao thủ không nói chuyện từ dương tử dương tự ảnh sáu thành nhưng chỉ là một cỗ tiểu thế lực hai người nếu muốn dẫn dắt trận đại chiến này hướng đi nhất định phải cẩn trọng đi hảo mỗi một bước từ thế lực khắp nơi thực lực to nhỏ đến thế lực khắp nơi thống lĩnh người tính cách từ dương cùng quách trọng thảo luận hơn nửa tháng thời gian mới đưa bây giờ tiên giới tình thế biết rõ biết rõ hiện nay tiên giới tình thế sau khi từ dương cùng quách trọng lại thảo luận bọn hắn một chút nên làm sao tại trận đại chiến này bên trong đóng vai hảo chính mình nhân vật này mới dừng lại thảo luận hai người tuy rằng tự tin nhưng cũng đều không tự phụ bọn họ không cho là trận này hôn chiến phát triển sẽ toàn lạc tại dự liệu của bọn họ bên trong vì lẽ đó cũng không có chế định cái gì xác định kế hoạch k bốn vua của các thần thú tạo thành tứ tượng trận chính là yêu thú một phương mạnh nhất thủ đoạn công kích nếu là có thể đánh giết một con vua của các thần thú như vậy yêu thú một phương khí thế nhất định sẽ giảm nhiều tại trận này trong đám hỗn chiến tử đế một phương thực lực mạnh nhất mà thanh đế một phương thực lực thì lại kém hơn tại hai phe thực lực không kém nhiều dưới tình huống tử đế cùng thanh đế là rất khó lên xung đột nhưng nếu là hai phe thực lực có t r ê n l ệ n h rất lớn như vậy thanh đế cùng tử đế rất có thể sẽ bạo phát xung đột thanh đế cùng tử đế bạo phát xung đột sau khi mặc kệ thắng lợi cuối cùng chính là phương nào thắng lợi một phương cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương không còn thanh đế cùng tử đế hai người này cao thủ tuyệt thế ảnh hưởng dẫn dắt hắn toàn bộ đại chiến liền dễ dàng hơn nhiều khi đại chiến ở tại bọn hắn dẫn dắt hạ sau khi chấm dứt như vậy nên đi đối phó nguyên khí đại thương tử đế hoặc là thanh đế như là mục tiêu của chúng ta đều thực hiện mà từ dương huynh đệ thế lực tại trận này hỗn loạn đại chiến lúc kết thúc đạt đến uy chấn tiên giới trình độ như vậy ngươi cũng có thể như thượng c ậ u ngũ hành tiên đế bình thường thống trị toàn bộ tiên giới từ dương nghe vậy lắc đầu một cái cười nói ta nghĩ tới muốn xưng bám ộ t phương lấy tự vệ nhưng nhưng xưa nay không nghĩ quá muốn thống trị toàn bộ tiên giới chúng ta có thể hay không dẫn dắt trận này hôn chiến hướng về chúng ta hy vọng phương hướng phát triển vẫn là một cái không thể biết sự tỉnh nói đến đại chiến sau sự tỉnh để tránh quá sớm quách trọng Cười nói bây giờ nói những chuyện này giờ những nói thử ậ t chút sớm, bất t có sớm, sau quá, nếu là ngày là dương huynh nhất định như thật Nếu quách quân, vậy xưng toàn bộ tiên ngươi. thành thống toàn đệ đại đỡ đế có giới giúp bá tâm tư, ta ta bộ tại giới tiên nhất trị sẽ trở để tiếng xấu muôn đời. Nói, tử dương không khỏi ha ha phá lên cười quách trọng nghe vậy cười khổ l ắ c l ắ c đầu nhìn cười ha ha t ử dương nói rằng trên người của ngươi có thể có cái gì có thể làm cho ta liên lạc với đồ vật của ngươi t ử dương suy nghĩ một chút lấy ra một viên huyết liên tử ở bên trong lưu lại một điểm nguyên thần dấu ấn sau đó đưa cho quách trọng nói rằng này huyết liên tử chính là có tinh huyết của ta dựng dục ra đến ngươi lấy xá lợi sức mạnh xúc động n ó ta sẽ cảm ứng được quách trọng cảm thụ một thoáng huyết liên tử khí thức sau đó đem huyết liên tử thu vào từ dương ta trước về tu la thành nếu là ngươi có kế hoạch gì hoặc là ta có kế hoạch gì chúng ta liền bằng vào ta cho ngươi xá lợi cùng ngươi cho ta huyết liên tử liên hệ nhìn thấy quách trọng muốn cáo từ rời khỏi từ dương giật mình mở miệng nói rằng quách đại ca ngươi có thể hay không đem danh vũ đưa đến tam giới trong thông đạo nhân giới vào miệng lối vào đây quách trọng hơi xứng sở hỏi ngươi muốn cho hắn đi thủ hộ nhân giới từ dương lắc đầu nói ta để hắn đến nhân giới khác có chuyện quách trọng gật g ụ cười nói chuyện này đơn giản rất ngươi bây giờ để hắn lại đây liền có thể đa tạ quách đại ca rồi tại nói c ả m ơn đồng thời từ dương thông qua nguyên thần truyền âm đem từ danh vũ kêu lại đây từ danh vũ chưa từng thấy quách trọng cũng không biết đang đánh giá hắn chính là xương bá minh giới một phương quỷ vương danh vũ vị này chính là cha đã từng cho ngươi nhắc qua quỷ vương quách trọng mong ọ i bá phụ từ danh vũ trong lòng cả kinh hơi s ử n sốt một chút sau khi không người nói danh vũ gặp gỡ quách bá phụ quách trọng gật cù người nói không cần đa lễ sơ lần gặp gỡ ta cũng không chuẩn bị đồ vật gì liền đem phía này quỷ vương kỳ đưa cho ngươi đi nói quách trọng lấy ra một mặt to bằng lòng bàn tay màu xanh làm cờ nhỏ nhìn thấy từ dương đối với hắn gật cù từ danh vũ tiếp nhận quỷ vương kỳ không người nói rằng danh vũ cảm ơn quách bá phụ danh vũ ngươi không phải muốn đi nhân giới nhìn trận pháp kia sao ngươi quách bá phụ đã đáp ứng mang ngươi đi nhân giới vào miệng lối vào từ danh vũ nghe vậy sắc mặt vui vẻ quay về quách trọng lại không người nói đà tạ quách bá phụ quách trọng cười nói lấy ta và ngươi cha giao tình ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy cảm ơn nhiều ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao nếu không có nói vậy ta liền mang ngươi đến nhân giới vào miệng lối vào đi từ danh vũ suy nghĩ một chút quay về phó ngọc hình nói rằng lương ngươi cùng vân y nói một tiếng ta liền không cùng với nàng nói lời từ biệt phó ngọc hình gật gù nhẹ giọng nói nhân giới cũng không phải là không có cao thủ tồn tại ngươi lần đi nhân giới nhất định phải cẩn trọng một chút danh vũ đem n ả y viên huyết liên tử mang theo không có này viên huyết liên tử ngươi không quá ta lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ hỏa diệm sơn kia tại tử danh vũ tử tử dương trên tay tiếp nhận huyết liên tử sau khi quách trọng đối với tử dương cùng phó ngọc hinh gật ngủ sau đó liền mang theo tử danh vũ dịch chuyển tức thời rời khỏi quách trọng sau khi rời đi tử dương liền đem hàn băng tiên tử tào thiên xích thượng tiên tán phong tiên tiện thạch thiên hổ mấy người triệu tập đến cái kia ở vào chỗ ở của hắn phía dưới trong mặt thất kỳ thực tại tử ảnh sáu thành ngoại trừ hàn băng tiên tử năm người ở ngoài văn p ư ơ n g la cương thượng quan giao nhi tử thái lân mấy người cũng là tử dương tin được nhân nhưng vì cẩn trọng từ dương vẫn là chỉ đem hàn băng tiên tử năm người tụ tập lên nhìn thấy từ dương lấy đại la đạo tràng đem ngăn lại toàn bộ mật thất dưới đất hàn băng tiên tử năm người trong lòng tất cả giật mình nhìn năm người kinh ngạc dáng vẻ từ dương trầm giọng đem hắn cùng quách trọng thương lượng sự tình nói ra từ dương ngươi chuẩn bị tham dự đến thế lực khắp nơi tranh bá bên trong đến hàn băng tiên tử nghe được từ dương phản ứng đầu tiên chính là từ dương nổi lên tranh bá tâm tư từ dương suy nghĩ một chút trầm giọng trả lời không bất kể chúng ta có đồng ý hay không tham dự đến trận này hỗn loạn đại chiến bên trong đến chúng ta đều trốn không ra trận đại chiến này nếu không tránh khỏi trận đại chiến này cái kia liền chỉ có thể dẫn dắt trận đại chiến này dựa theo có lợi cho hướng chúng ta phát triển chủ động tham dự trận này hỗn chiến cũng có thể nói là tham dự đến cùng thế lực khắp nơi tranh bá bên trong được lúc này tào thiên xích mở miệng trầm giọng nói rằng kỳ thực bất kể là chủ động tham chiến thế lực khắp nơi vẫn bị động tham chiến thế lực khắp nơi đều khẳng định muốn dẫn dắt trận đại chiến này hướng về có lợi cho bọn họ tự thân lợi ích phương hướng phát triển ta cho rằng vẹn vẹn là vì tự vệ chúng ta cũng nên dẫn dắt trận đại chiến này dẫn dắt đến có lợi cho hướng chúng ta tới hàn băng tiên tử nói rằng tại trận này trong đám hôn chiến tìm kiếm lợi ích của mình là không có sai thế nhưng tiên quỷ có khác biệt ngươi có thể xác định cái kia quỷ vương không có lợi dụng tâm tư của ngươi sao từ dương trầm giọng hỏi ngược lại lấy tiền bối xem ra tại thanh đế cùng quỷ vương trong lúc đó ta càng ứng nên tin a i đây hàn băng tiên tử nghe vậy trầm m ặ t một hồi nói rằng ngươi đã chú ý đã định ta liền không nói thêm gì nữa sau đó nếu như muốn ta hỗ trợ đối phó minh giới một phương cùng yêu thú một phương ta quyết không chối tử nhưng nếu như ngươi để ta giúp ngươi đi đối phó tiên giới một phương thực lực vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nghe được hàn băng tiên tử từ dương trầm giọng trả lời tiền bối xin yên tâm từ dương chắc chắn sẽ không cầu tiền bối đi đối phó tiên giới một phương thế lực từ dương dứt tiếng sau thượng thiên tán mở miệng nói tuy rằng dẫn dắt trận này hỗn loạn đại chiến chỉ cần tính toán một ít cao thủ là được bất quá bất kể là vì tự vệ vẫn là vì sau đó tranh bá chúng ta đều hẳn là tái tụ tập một ít thực lực xuất hiện ở trên tay bọn ta thực lực vẫn là quá yếu tào thiên xích mở miệng nói lấy tiên giới bây giờ hỗn loạn cục diện chiêu mộ tiên binh hết sức dễ dàng nhưng là chúng ta nhưng cũng không đủ cao thủ đến thống lĩnh tiên binh từ dương suy nghĩ một chút t r o m g giọng nói thiên xích ngươi đi chọn một ít có năng lực trở thành tiên tướng trung thành người sau đó ta luyện chế một ít đan dược đem tu vi của bọn họ tăng lên tới cựu phẩm thiên tiên cảnh giới thiếu gia đem phá trướng đan luyện chế ra đã luyện chế thành công một lò rồi đan sư luyện đan tuy không thiếu vận may thành phần nhưng chỉ cần có một lò đan dược luyện chế thành công như vậy sau đó luyện chế cùng một loại đan dược thành công độ khả thi liền lớn hơn nhiều cho dù từ dương luyện chế phá trướng đan tỷ lệ thành công không cao lấy từ ảnh thành thu thập hung thú nội đan số lượng cũng đủ làm cho từ dương luyện chế ra không ít phá t r ư n g đan được có phá t r ư n g đ a n trợ giút t ừ ảnh thành thực lực nhất định sẽ có một cái nhanh chóng tăng cao t ừ dương cùng quách trọng không có thương lượng cái gì cụ thể kế hoạch hiện tại t ừ dương đương nhiên cũng sẽ không cho tào thiên xích bọn họ sắp xếp nhiệm vụ gì tại thượng tiên tán nhắc lên chiêu mộ tiên binh sự tỉnh sau khi t ừ dương đám người thảo luận chiêu mộ tiên binh q u á c h thế lực lớn sự tỉnh đồng thời thương lượng sau ba ngày tào thiên xích đám người rời khỏi mật thất dưới đất mà t ừ dương cùng phó ngọc hinh thì lại lưu tại trong mật thất dưới đất bế quan luyện đan tư ảnh sáu trong thành có tư dương cùng hàn băng tiên tử hai người này đại la kim tiên có phó ngọc hinh thượng tiên tán phong thiên kiện ba cái thái ớt kim tiên hơn nữa tiểu hạo đây chỉ có thái ớt kim tiên thực lực thần thú t ử ảnh sáu thành tại cao thủ phương diện vẫn tại thủy vân cung cùng thiên la tông bên trên một thế lực như vậy chiêu mộ tiên binh tuy rằng rất hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý nhưng ở thế lực khắp nơi xem ra đây cũng là một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mặc kệ thế lực khắp nơi đối với t ử ảnh sáu thành là một cái thái độ gì theo thời gian trôi đi t ử ảnh sáu thành cũng dần dần trở thành một cái chân chính thế lực lớn chương sáu thành cũng dần dần trở thành một cái chân chính thế lực lớn nhưng đáng tiếc cũng không phải một cái hội đối với một thế lực trung tâm người nghe được lý sương thiên đao gật g ù tiện tay vung lên lấy một đạo màu đen đạo anh sức mạnh đánh vào tử ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ trên tại thiên đao cùng lý sương đi tới tử ảnh ngoài thành thời điểm từ dương chính đang chuyên tâm luyện chế một lò đan dược cùng bình thường tăng cao tu vi tiên đan tương tự pha trướng đan cũng chia làm bảy loại thuộc tính từ dương trên tay thuộc tính nước cùng thuộc tính lửa hung thú nội đan nhiều nhất cho nên hắn luyện chế ra pha t r ư n g đan cũng lấy thuộc tính nước cùng thuộc tính lửa làm chủ ngoại trừ thuộc tính nước cùng thuộc tính lửa ở ngoài Cái khác 5 loại theo u hung đều thuộc luyện ộ nội c chế đặc cũng cân tính thú rất ít. tính trướng rất ít, tử thù tứ tượng đan thời điểm cũng phi thường trọng. t đan đan dương văn phương đan phá phi h Bởi điểm đó do vì vì lẽ làm tinh dương đỉnh bên trong đan dược tại hóa đan ấn ảnh hưởng biến càng ngày càng rất t r ọ n từ dương đ ấ y lòng nhưng biến càng ngày càng khẩn trương từ dương trước đây cũng lấy đan dược vì làm linh dược luyện chế quá đan dược nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy bốn loại thuộc tính khác nhau đan dược đến luyện chế đan dược nếu như này tứ tượng đan có thể giúp nghe đại ca cảm lộ ra trên người hắn phong ấn huyền ảo nói không chắc hắn có thể bởi vì l ĩ n h nộ g đến tứ tượng vua của các thần thú l ĩ n h nộ g huyền ảo mà vào giai kim tiên bằng vào siêu phàm đan đạo tu vi cùng không sai vận may từ dương lần thứ nhất lấy thổ hỏa phong thủy bốn loại thuộc tính tiên đan đến luyện chế hắn cân nhắc đi ra tứ tượng đan liền hoàn mỹ hoàn thành luyện đan năm vị trí đầu cái quá trình rất nhiều đan dược đều là tại cuối cùng thu đan trong quá trình thất bại vì lẽ đó từ dương đối với cho dù cảm ứng được tinh dương đỉnh bên trong đan dược đã thành hình nhưng vẫn như c ũ vô cùng k ẩ n t r ư n g đang lúc này t ừ dương cảm ứng được một cỗ quen thuộc sức mạnh cùng một cỗ xa lạ sức mạnh đã xuất hiện ở t ử ảnh sáu ngoài thành cùng thiên đao cùng nhau chính là ai đó không cần đoán t ừ dương cũng biết thiên đao tới tìm hắn chuẩn không chuyện tốt bởi vậy trên hắn tại cảm nhận được hai cỗ kim tiên cấp những khí tức khác sau khi đầu tiên muốn biết chính là cái kia cùng thiên đao cùng đi chính là ai khinh khẽ nhữ mày t ừ dương một bên cho phong tiên h kiện truyền âm để hắn thay chính mình đi nên hai người đến t ử ảnh thành một bên kế tục luyện đan bước cuối cùng nhìn thấy xuất hiện ở hắn hai người trước người không phải tử dương thiên đao cùng lý sương đều khinh khẽ nhữ mày đại nhân Đại nhân nhà trong lời i này không t i nói tử dương không biết lý sương ở bên ngoài mà có ý ý tứ chính là cho dù lý sương ở bên ngoài tử dương không rảnh rỗi cũng là sẽ không ra nên tiếp nghe được phong thiên kiện lý sương quay về thiên đao cười nhặt nói nếu trường sinh tiên quân b ậ n quá vậy chúng ta sẽ theo vị này tiên hữu đồng thời tiến vào tử ảnh thành chờ hắn đi tử ảnh trong thành các loại trận pháp hoàn toàn không đủ để trở ngại kim tiên dịch chuyển tức thời bất quá những kia trận pháp nhưng đủ để cho kim tiên mang đến một ít g i a n g buộc cho dù chỉ là từng chút từng chút g i a n g buộc này nhưng đủ khiến kim tiên cấp bậc cao thủ có chỗ cố kỵ bởi vậy lần trước tự đại huyết long cùng huyết v ư ợ n g hoàng không dám thuấn di đến có đại la kim tiên tọa chấn tử ảnh sáu trong thành còn lần này thiên đao không dám như lần trước bình thường trực tiếp thuấn di đến tử ảnh sáu thành bên trong tại phong thiên kiện b ồ i tiếp lý sương cùng thiên đao tại trường sinh tiên phủ một tòa trong sân chuyện phiếm thời gian từ dương thu đan ấn cũng toàn bộ đánh vào tinh dương đỉnh trên chịu đến thu đan ấn dẫn dắt một viên màu xám đan dược tại tinh dương đỉnh nắp đỉnh bị vạch trần sau khi bay đến từ dương bên người một cái bình ngọc nhỏ bên trong hoàn thành luyện đan bước cuối cùng từ dương lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại lấy ra đan dược t r a nhìn một chút sau khi từ dương thầm nói có thể một lần đem tứ tượng đan luyện chế ra cũng thật là vận may tứ tượng đan bên trong bao hàm huyền ảo trên thực tế đã vượt ra khỏi từ dương đối với tứ tượng trận nhận thức đem đan dược thu sau khi thức dậy từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới văn phương cùng liên n g u y ệ t chỗ ở sân từ dương năm đó bởi vì am hiểu hệ một pháp thuật bị thủy vân cung người mang ra đăng tiên thành mà văn phương cùng liên n g u y ệ t nhưng bởi vì am hiểu cùng yêu thú c â u thông bị vạn cổ môn người dẫn tới vạn hà sơn năm đó tam thái tử lý sương nói văn phương có dưỡng sâu độc thiên phú chỉ là hắn cho văn phương bị vạn cổ môn thu làm đệ tử tùy ý tìm một cái lý do thôi văn phương cùng liên n g u y ệ t thiên phú là cùng yêu thú giao lưu mà cũng không phải là lý sương nói tới dưỡng sâu độc tại vạn cổ môn bên trong rất nhiều sâu đ ộ c trùng có yêu cầu một ít đặc thù yêu thú huyết dịch mới có thể sinh tồn mà văn phương cùng liên nguyện nhiệm vụ chính là chăm nom những kêu cung cấp các loại độc trùng hấp huyết yêu thú vạn cổ môn bị diệt đi thời gian cấp cao cảnh giới thiên tiên trở lên sâu đ ộ c sư đều bị tứ tượng v u a của các thần thú cho giết chết văn phương cùng liên nguyện thì lại bởi vì có ân cùng những kêu bị vạn cổ môn nhốt lại yêu thú mà bảo vệ tính mạng tuy rằng giữ lại tính mạng nhưng vì làm phòng ngừa văn phương sau đó trở thành yêu thú kẻ địch tứ tượng vừa của các thần thú tại để phong dương đem văn p ư ơ n g mang lúc đi vẫn là đem văn p ư ơ n g cùng liên nguyện cho phong ấn lên sức mạnh tuy rằng bị phong ấn nhưng là văn phương cùng liên n g u y ệ t nhưng không vì vậy mà ủ rũ tại t ứ dương xuất hiện ở văn phương cùng liên n g u y ệ t trong sân thời điểm văn phương cùng liên n g u y ệ t chính đang chơi cờ loại đan dược kia luyện chế ra một bên hỏi văn phương nhẹ nhàng bàn cờ trên buông xuống một con cờ t ứ dương điểm điểm đầu đem bình ngọc lấy ra hướng về văn phương đưa tới luyện chế ra tứ tượng đan so với ta tưởng tượng cũng còn tốt bất quá có thể hay không dựa vào nó đến giải trừ trên người các ngươi phong ấn ta cũng không có chút tự tin nào văn p ư ơ n g tiếp nhận bình ngọc lấy ra đan dược trai nhìn một chút trầm ngâm nói đan dược này khí tức ngược lại thật sự là cùng trên người của ta phong ấn khí tức có chút tương tự nói không chắc ta thật sự có thể lấy nó đến giải trừ đi trên người phong ấn có thể giải trừ trên người phong ấn hay nhất cho dù không thể ta cũng sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra mới đan dược tới giúp các ngươi nghe được từ dương văn phương cười nói có thể giải trừ trên người phong ấn cái k i a cố nhiên là được giải trừ không được cũng không cái gì quá không bình thường từ dương nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái cười nói các ngươi tiếp theo chơi cờ ta đi chiêu đãi một thoáng tử ảnh trong thành khách không n g i mà đến văn p ư ơ n g biết hắn bây giờ không thể giúp từ dương liền cũng không có hỏi tử dương nói khách không mời mà đến là ai dịch chuyển tức thời đi tới phong tiến kiện thiên, thiên đao lý dương vị trí sân sau khi tử dương tại lý dương trên người nhìn lướt qua sau đó quay về thiên đao hơi chắp tay nói không thể tự mình nên tiếp đại nhân kính xin đại nhân chủ tội thiên đao gật gù sau khi trước hết đem lý dương cho tử dương giới thiệu một thoáng lý dương tướng mạo có hơn ba mươi tuổi tu vi cùng tam thái tử lý dương như thế tại thái ớt kim tiền nhưng trên người khí tức so với lý dương cường không ít kính chào thái tử điện hạ trường sinh tiên quân không cần đa lễ tại lý dương đối diện sau khi ngồi xuống t ừ dương nhìn lý dương cùng thiên đao trực tiếp mở miệng hỏi thái tử điện hạ cùng thiên vương đại nhân đến tử anh thành vì chuyện gì đây nghe được từ dương trực tiếp hỏi lên hai người ý đồ đến lý dương tại khe mỉm cười sau nói thẳng xuất ra hắn cùng thiên đao đến tử anh thành mục đích tự long tộc chạy ra khỏi vạn long hải tới nay tại tiên giới các nơi chiếm giữ những yêu thú kia thế lực liền không ngừng tiến công tiên nhân tụ tập địa phương từ mỗi cái tiên giới thành thị đến tiên giới mỗi cái tô n g môn ngoại trừ ngũ hành tiên thành cùng thanh dương tiên vực ở ngoài bao quát tam tiên sơn ở bên trong mỗi cái tiên nhân nơi tụ tập đa số bị yêu thú công kích quá cùng minh giới những kia minh ma quỷ so với yêu thú tại trận này trong đám hôn trên khí thế tối thịnh vì ép ép một chút yêu thú hung hăng kiêu ngạo phụ hoàng liền quyết định muốn tiêu diệt nguyên thần sơn mạch những kia tàu thú nhìn thấy t ừ dương không có nói tiếp ý tứ lý sương hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương trầm giọng nói phụ hoàng để tiên quân phụ trợ bản thái tử đồng thời tiêu diệt nguyên thần sơn trên tàu thú không biết tiên quân chuẩn bị mang bao nhiêu người xuất chiến đây giả vờ giả vịt trầm tư một chút từ dương trầm giọng nói từ ảnh sáu trong thành tuy có hơn hai triệu tiên binh nhưng những n à y tiên binh đều không có trải qua huấn luyện thật sự là không chịu nổi tác dụng lớn. bất quá vậy hạ nếu để t ử mỗ phụ trợ thái tử cái kia t ử mỗ tất nhiên sẽ không chối tử thái tử lúc nào muốn xuất chiến liền truyền tin thông báo t ử mỗ mộ một tiếng t ử mỗ tuy rằng có trọng thương tại người nhưng như trước sẽ vì tiên giới đại cục mà l i ề u mạng xuất lực thiên đao cùng lý sương đều có thể đoán được t ử dương sẽ không dễ dàng như vậy phái binh nhưng cũng cũng không ngờ rằng t ử dương liền một cái tiên binh cũng không muốn phái ra hơn hai triệu tiên binh bên trong chẳng lẽ còn đánh không ra hai trăm ngàn tinh nguyện sao t ử dương âm thầm cười lạnh một tiếng nhìn thiên đao trả lời năm đó đối phó cái kia hắc long thời điểm tử ta tinh nhuệ nhất tiên binh. Cái kia tiên binh chết tử trong thành t mộ phái nhưng cạnh nhuệ binh. binh ảnh Cái kia rồi, ra bên là vì n h tự h h t vệ từ h hầu như phần mỗi tuyệt thành thực đối sẽ không như năm đó bình thường rút ra tinh nhuệ xuất chiến hai mươi tiên binh đều không muốn ra húng chi là hai trăm ngàn đây từ trong lời nói từ dương biểu lộ mình tuyệt đối sẽ không ra binh thái độ lý sương cùng thiên đao nhìn nhau một chút tại phong thiên kiện trên người nhìn lướt qua trầm giọng nói rằng ngoại trừ tiên quân ở ngoài còn có những người khác phụ trợ bản thái tử đồng thời đối phó nguyên thần sơn mạch bên trong tàu thú tiên quân nếu như không muốn phái ra tiên m ì n h vậy thì mang tiên quân thuộc hạ hai vị kim tiên tu v i tiên tướng xuất chiến thôi t ừ dương lắc đầu nói hàn băng tiền bối tại đại tuyết sơn d ư ỡ n g thương thiên kiện bọn họ nhu phải bảo vệ tử ảnh sáu thành không thể theo ta xuất chiến thiên đao cùng lý sương biết năm năm trước hàn băng tiên tử hoa kỳ lần viêm phi đả thương sự tỉnh nhưng, nhưng lại không biết hàn phi có hay không đã khôi phục như cũ trên người nàng thương còn chưa có khỏi hẳn sao nghe được thiên đao nghi vấn từ dương cười n h ạ t nói thục từ mỗi nói thẳng nếu như lúc trước bị con n g kia h ỏ a kỳ lân đánh lén chính là đại nhân như vậy cho dù lại quá mười năm đại trên thân thể người thường cũng khỏi hẳn không được thiên đao nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi nhưng cũng không hề phản bác năm đó h ỏ a kỳ lân viêm phi đánh lén hàn băng tiên tử thời điểm thiên đao cũng tại h ắ n tự v ẫ n không bản lĩnh kia tại ứng đối bách yêu hoa cơ thời điểm còn có thể từ h ỏ a kỳ lân viêm phi đánh lén hạ giữ được tính mạng lần này nhận được bệ hạ mệnh lệnh ngoại trừ tiên quân ở ngoài còn có hàn gia hoàng phụ gia Tử、dương、Tông, thiên một Dương chương á c n ó m thế h nếu lực, n tiên xuất xuất chiến, liền quân chính mình bọn hắn càng không chỉ có lực. vậy Lý sẽ ư bảy i đi ép tử dương, liền liền ế đế t thể thanh Tử không dùng Dương, ép l nguyên thần sơn mạch bên trong tử dương nghe vậy cười ha ha nhìn lý sương nói rằng muốn là thế lực nào đối với tử mộ không ra binh có ý kiến tử mộ có thể giúp điện hạ để những thế lực kia cấm miệng trầm mặc một hồi lý sương trầm giọng nói nếu tiên quân nói như thế cái kêu bản thái tử cũng là không nói thêm cái gì đợi được các cái thế lực tụ tập đến nguyên thần sơn mạch thời điểm bản t đối tử sẽ p với thanh đế người như vậy ủy khúc cầu toàn là vô dụng năm đó tử dương khả năng cũng biết ủy khúc cầu toàn vô dụng bất quá tại thực lực còn chưa đủ cường dưới tình huống hắn không thể không lựa chọn lẫn nhẫn hiện tại t ừ dương thực lực đã có thể làm một ít phản kháng hắn đương nhiên không cần vẫn ẩn nhận xuống phong thiên kiện g ậ t g ù trầm giọng nói lần này nguyên thần sơn mạch cuộc chiến thanh đế có thể hay không lại chơi trò gian đây hắn chơi trò gian có như thế nào lẽ nào ta liền sẽ không sao cười lạnh một tiếng t ừ dương nhìn phong tiên h kiện nói rằng ngươi kế tục đi huấn luyện tiên b i n h đi phong thiên kiện sau khi rời đi t ừ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới đại tuyết sơn năm đó phó ngọc hinh không dám trực tiếp tuấn di đến hàn băng tiên tử vị trí liên hoa phòng mà nằm ở đại la kim tiên cảnh giới tử dương nhưng không có như vậy kiến k � từ dương mới vừa xuất hiện ở liên hoa phong trên hàn băng tiên tử âm thanh liền chuyển vào trong thai của hắn ta tại tim sen các chính ngươi vào đi tim sen các tại minh tâm điện bên trong cũng không tính lớn nhưng là hàn băng tiên tử thích nhất chờ địa phương từ dương đi tới tim sen các thời điểm hàn băng tiên tử đang lấy minh tâm điện bên trong băng liên hàn ý tẩm bổ nàng cựu phẩm lam liên tiền bối băng liên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ sao lúc trước hàn băng tiên tử chính là lấy cựu phẩm lam liên chặn lại rồi viêm phi bản mạng chân hỏa mới có thể bảo toàn tính mạng cựu phẩm lam liên tuy rằng không có bị viêm phi kỳ lân hỏa trực tiếp tiêu hủy nhưng cũng đưa nó thiêu gần như vỡ vụn lúc trước ngươi lấy huyền dương tự hỏa giúp ta hóa đi băng liên bên trong kỳ lân hỏa sau khi ta không phải đã nói ta băng liên tại trong vòng ba năm liền có thể chữa trị tốt sao băng liên tại hai năm trước đã được chữa trị được rồi ta lấy này minh tâm điện bên trong băng liên lực lượng đến tẩm bổ ta băng liên là vì để nó tiến thêm một bước trở về từ dương sau khi hàn băng tiên tử trực tiếp mở miệng hỏi ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì từ dương trầm giọng nói ta muốn bồi đại thái tử lý sương cùng thiên bao đi nguyên thần sơn mạch đối phó những kia tàu thú muốn cho ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút tử ảnh sáu thành cái này không thành vấn đề ta cùng lý sương cùng thiên đao nói tiền bối thương thế còn chưa lành vì lẽ đó xin tiền bối đến t ử ảnh thành sau khi hơi chút tận giấu một thoáng hơi thở của mình hàn băng tiên tử gật cụ trầm giọng hỏi lần này nguyên thần sơn mạch hành trình ngươi dự định đối phó lý sương cùng thiên đao sao từ dương gật đầu trả lời cơ hội hảo ta liền đưa tới quỷ vương đồng thời giết chết lý sương cùng thiên đao hàn băng tiên tử trầm mặc một hồi thở dài một hơi nói rằng ta không muốn khuyên ngươi không muốn đối phó lý sương cùng thiên đao nhưng xin ngươi cần phải nhớ kỹ cái kêu quỷ vương đến cùng là minh giới chúa tể một phương từ dương trầm giọng nói tiền bối xin yên tâm lần này nếu như thật sự có thể tìm cơ hội suy yếu thanh đế thực lực như vậy ta cùng quỷ vương tiếp theo đồng loạt ra tay đối phó nhất định là minh giới một phương cao thủ người đi về trước ta sau đó liền đến t ử ảnh thành trở lại t ử ảnh thành sau khi từ dương lập tức lấy nguyên thần xúc động quách trọng giao cho hắn lam màu vàng xá lợi đại khái một thời gian uống cạn chén trà qua đi quách trọng thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương trước mặt tại ngươi triệu hoán ta thời điểm thiên ma vừa vặn ở cùng với ta chuyện thương lượng cho nên mới hơi chậm một chút nói q á c h trọng tùy ý tại từ dương đối diện ngồi xuống tại quách trọng sau khi ngồi xuống tử dương trực tiếp mở miệng nói xuất r a triệu hoàn hắn đến đây mục đích thanh đế dự định đối với nguyên thần sơn mạch ra tay ta muốn nhân cơ hội suy yếu thanh đế thực lực quách trọng nghe vậy chấm t ư một chút chấm giọng nói thanh đế muốn đối với nguyên thần sơn mạch ra tay cái kia tử đế có thể hay không đối với vạn long hải ra tay đây tử dương suy nghĩ một chút chấm ngâm nói lấy thanh đế cùng tử đế cái loại này lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau để phòng quan hệ đến xem thanh đế rất có thể sẽ đối phó vạn long hải quách trọng do dự một chút nhìn tử dương nói rằng nếu để cho hàn phi biết tử đế muốn đối phó vạn long hải như vậy nàng nhất định sẽ nhân cơ hội đối với ngũ hành tiên vực phát động tấn công nếu như hàn phi thừa dịp tử đế đối phó vạn long hải thời điểm đối phó ngũ hành tiên vực như vậy rất có thể sẽ gợi ra tiên yêu minh trong lúc đó đại quyết chiến chuyện này đối với ngươi ta đối với toàn bộ tam giới đều không có lợi nghe được từ dương quách trọng trầm mặc một hồi nhìn từ dương hỏi ngươi dự định làm thế nào từ dương trầm giọng nói nếu như có thể tìm tới cơ hội thích hợp ta sẽ thông báo ngươi tại không biết nguyên thần sơn mạch tình huống cụ thể cùng thanh đế muốn cho những người kêu bồi đại thái tử lý sương đi nguyên thần sơn mạch dưới tình huống chế định cụ thể kế hoạch là không có ý nghĩa tuy rằng không có cụ thể kế hoạch nhưng từ dương nhưng cần trước tiên thông báo quách trọng một tiếng quách trọng gật gù đối với từ dương nói rằng ta sửa lại la thành sau khi l i ề n bắt đầu bế quan cùng từ dương thảo luận bọn hắn một chút có cơ hội ra tay lúc bọn họ ứng làm như thế nào hợp tác sau khi quách trọng liền cáo từ rời khỏi từ ảnh thành quách trọng sau khi rời đi từ dương do dự một chút không có đi q u ấ y dày đang lúc bế quan phó ngọc hình trở lại phòng ngủ k h o n chân ngồi ở trên giường lẳng lặng đà tọa điều tức đang đợi lý sương cùng thiên đào ti t ư c thời gian một tháng qua đi Từ dương không đợi đến Lý Sương cùng tiên đao tin tức, dương Sương nhưng cảm nhận được không đến cùng nhận đợi đao Lý cảm quách trọng triệu hán. Hán này gật r gù nhìn từ dương con mắt trầm giọng nói tựa như ngươi ta suy đoán như vậy tử đế xác thực là muốn đối phó vạn long hải mà người ta không có dự liệu được chính là hàn phi biết rồi tử đế muốn đối phó vạn long hải sự tỉnh từ dương sắc mặt khẽ thay đổi nhìn quách trọng hỏi hàn phi có phải hay không muốn thừa dịp tử đế đối phó vạn long hải thời gian đối với ngũ hành tiên vực khởi xướng quy mô lớn công kích đây không phải quy mô lớn công kích mà là quyết chiến sinh tử hàn phi dự định trực tiếp công kích ngũ hành tiên thành tiến công ngũ hành tiên thành yêu nguyệt tham lang đồng ý ngũ hành tiên thành là thượng c ổ ngũ hành tiên đế kiến tạo tiên thành là ngũ hành tiên vực bên trong đệ nhất tiên thành cũng là cả tiên giới đệ nhất tiên thành tại hết thể tiên nhân trong mắt cho dù thanh dương tiên cảnh cùng thiên kiếm sơn đều tại trận này đại trong đám hôn chiến hủy diệt ngũ hành tiên thành cũng tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt cho dù biết hàn phi đối với tử viêm thái tử hận ý có thể kinh tiên h nhưng tử dương khi nghe đến hàn phi muốn công kích ngũ hành tiên thành vẫn cảm thấy hàn phi quyết định này quá điên cuồng yêu nguyệt tham lang không chỉ đồng ý hơn nữa còn hứa hẹn muốn dẫn nó thất s á t tham lang vệ đội giúp hàn phi tiến công ngũ hành tiên thành nghe nói như thế tử dương trong lòng k i n h dị càng sâu thất thất tham, tham lang trên tay mạnh nhất một nguồn sức mạnh thống lĩnh liền là năm đó chết ở tử dương trên tay bảy đại tinh tiên minh tướng Hàn Phi tiến c ô n ngũ hành tiên thành g thủ, là vì bảo y ê u Nguyệt h a mày Lang tiến công ngũ h n tiên thành h lại cái là vì cái gì đ â Quách trầm ọ n g lắc đ u ộ t cái, t r ả lời, ta cũng k h ô n g b i ế t bất q u á nó công kích ngũ hành kích t i ê n thành mục đích khẳng định đích không mục đ ơ n g i ả n Cao Mày trầm tư một hồi lâu từ dương trầm giọng nói nếu xảy ra như vậy d ị biến cái đôi này phó lý sương cùng tiên đao kế hoạch của bọn họ liền hoãn một chút đi nếu như minh giới một phương công phá ngũ hành tiên thành cái kia toàn bộ tiên giới thực lực đều sẽ có hạ thấp từ dương không muốn đủ tình huống như thế tính toán lý sương cùng tiên đao quách trọng gật cù thở dài một hơi trầm giọng nói rằng ta sửa lại la thành tại nguyên thần sơn mạch cùng tẩu thú tranh đấu chém giết thời điểm ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút chúng ta có tính toán lý sương cùng thiên đao kế hoạch lý sương cùng thiên đao rất có thể cũng có tính toán kế hoạch của ngươi ta sẽ cẩn thận quay về quách trọng gật gù từ dương trước một bước rời khỏi cái này không lớn lòng núi không gian trở lại từ ảnh thành sau khi từ dương suy nghĩ một chút đem thạch thiên hổ tào thiên xích thượng thiên tán phong thiên kiện bốn người triệu tập đến chỗ ở của hán bốn người đ ề u tới sau khi từ dương mở miệng liền nói, nói tiên yêu minh đại quyết chiến khả năng chẳng mấy chóc sẽ đến tại ta đi nguyên thần sơn mạch thời điểm các ngươi nhất định phải phòng thủ hào tử ảnh sáu thành nghe được từ dương tào thiên xích bốn người sắc mặt đều là biến đổi thanh đế tiến công nguyên thần sơn mạch sẽ gợi ra t i ề n yêu minh đại quyết chiến sao tại từ dương tính tu trong vòng một tháng thạch thiên hổ thượng tiên h tán tào thiên xích cũng từ phong thiên kiện nào biết lý dương cùng thiên đ a o đến tử ảnh thành sự tình thạch thiên hổ trong lòng có n g h i hoặc thượng tiên h tán ba người cũng thế từ dương trầm giọng nói thanh đế tiến công nguyên thần sơn mạch khả năng không cách nào gợi ra tiên yêu minh đại quyết chiến nhưng minh giới một phương tại ngũ hành tiên tộc tiến công vạn long hải thời điểm tiến công ngũ hành tiên thành nhưng có hơn chín mươi phần trăm độ khả thi sẽ khiến cho tiên yêu minh đại quyết chiến bốn người liếc mắt nhìn nhau sau tào thiên xích mở miệng hỏi v ừ a nhưng đã biết tiên yêu minh trong lúc đó đại quyết chiến sắp bộc phát thiếu gia kia tại sao còn muốn đi nguyên thần sơn m ạ c h đây từ dương nghe vậy thở dài một hơi nhẹ giọng nói thân là người trong cuộc c h u n g quy phải có một ít người trong cuộc biểu hiện mới đúng n à y lời nói mặc dù nói hàng hồ nhưng tào thiên xích bốn người nhưng đều rõ ràng từ dương là có ý gì tào thiên xích nhìn từ dương hỏi thiếu gia chúng ta có muốn hay không đem hàn băng tiền bối mời đến t ử ảnh thành đây ta đã thỉnh quá nàng bây giờ đang ở giao nhi nơi nào trở về tào tiên s í c h sau khi t ử dương nói tiếp nếu như ta không ở trong thành thời điểm t ử ảnh sáu thành thật sự bị công kích các ngươi liền lập tức cho ta biết nếu như ta không có lập tức trở lại như vậy các ngươi còn có thể hướng về tam tiên sơn cầu cứu thời gian lại nhanh chóng đã qua sau nửa tháng lý sương tin tức chuyển tới t ử ảnh thành tuy rằng phó ngọc hinh tại t ử dương không ở t ử ảnh thành thời điểm xuất quan khả năng không lớn nhưng tử dương vẫn là cùng hàn băng tiên tử khai báo một phen lúc này mới dịch chuyển tức thời rời khỏi tự anh thành chương tám nguyên thần sơn mạch hạ cần trọng để từ dương cũng không hề trực tiếp thuấn di đến lý sương để hắn đến địa điểm thuấn di đến nguyên thần sơn mạch biên giới sau khi từ dương lấy xúc điện thành thốn thần thông hướng về đông nam được rồi ba trăm dặm mới nhìn đến sớm đã đợi ở nơi nào lý sương đ ắ m người nhìn thấy từ dương là lấy xúc điện thành thốn thần thông đi tới bọn họ trước mặt thiên đao k h ẽ to mày trầm trọng nói xem ra ngươi thật là có thương tại người thì chuyển dịch chuyển tức thời thần thông cũng sẽ phạm sai lầm nghe được thiên đao từ dương nhàn nhạt nở nụ cười không có tiếp thiên nào tử dương gặp gỡ thái tử điện hạ quay về lý sương hơi vừa chắp tay sau khi tử dương bắt đầu quan sát đi theo lý sương phía sau những người kia được 14 n g ư ờ i bên trong ngoại trừ thiên đao ở ngoài tử dương chỉ nhận thức tử dương tông tông chủ trương tử dương một người trên giới đem trương tử dương đánh giá một phen tử dương không khỏi lộ ra một cái nụ cười cổ quái chẳng trách năm đó thanh mục tiên quân hoàn toàn không đem trương tử dương khi một cái kim tiên đối đãi nguyên lai tấm này tử dương hắn căn bản là không thể xem như là một cái kim tiên trước đây tu vi thấp tử dương không nhìn ra trương tử dương nội tình mà bây giờ hắn một chút liền có thể đem trương tử dương nội tình xem rõ rõ ràng ràng kim tiên đạo anh là do thiên địa pháp tắc ngưng kết đi ra mà trương tử dương trong cơ thể cái k i a đạo anh bên trong nhưng có hơn nửa là tiên nguyên năng lượng tại tử dương nhìn từ trên xuống dưới trương tử dương thời điểm trương tử dương thì lại sắc mặt nhất thanh nhất bạch túi đầu không dám nên tiếp tử dương ánh mắt nhìn thấy trương tử dương khiếp đảm dáng vẻ tử dương âm thầm cười lạnh một tiếng nhưng đem ánh mắt rời đi tiên quân bản thái tử đem các vị tiên hữu giới thiệu cho ngươi một chút đi nói lý sương chức đem ba cái kim tiên cho tử dương giới thiệu một thoáng ba vị này tiên hữu theo thứ tự là đến từ trung gia trung sơn hàn gia hàn lực hoàng phụ gia hoàng phụ tinh bọn họ đối với nguyên thần sơn mạch tình huống phi thường quen thuộc giới thiệu ba cái kim tiên thân phận sau khi lý sương tiếp theo đem còn lại mười người thân phận cũng nói một lần ngoại trừ tử dương tông tông chủ trương tử dương thiên một các các chủ cố thiên một quy nguyên tông tông chủ thiên thành tự ở ngoài còn lại bảy cái đều là năm đó ngàn sơn minh may mắn còn sống sót gia tộc lớn gia chủ tuy rằng tử dương tiến giai kim tiên không bao lâu đã đến nhân giới nhưng tử dương tại tiên giới tiếng tăm nhưng không nhỏ bất kể là xuất phát từ chân tâm vẫn là xuất từ giả ý tại lý sương hướng về từ dương giới thiệu mười ba người kia thân phận thời gian cái kia mười ba cái đối với từ dương đều biểu hiện ngược lại là đều rất kính c ậ n tại lý sương giới thiệu mười ba người kia thân phận sau khi từ dương tùy ý bên trái phía trên nhìn thoang qua sau đó quay về lý sương hỏi điện hạ có thể hiểu rõ bây giờ nguyên thần sơn mạch tình huống lại dự định làm sao đối phó những yêu thú kia đây nghe được từ dương vấn đề lý sương khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn sang bên cạnh trung sơn trung sơn ngươi đem nguyên thần sơn mạch tình huống cho trường sinh tiên quân giảng một chút đi vâng tuy n rằng bạch hổ bộ tộc bạch hổ vương rời khỏi nguyên thần sơn mạch nhưng nguyên thần sơn mạch bên trong tàu thú thực lực so với năm đó mới vừa xuất hiện ở nguyên thần sơn mạch lúc mạnh hơn nhiều ngoại trừ tối sơ xuất hiện ở nguyên thần sơn mạch năm cái cường đại thượng cổ tàu thú bộ tộc ở ngoài còn có bạo viên kim mao hống thủy kỳ lân cùng kỳ các loại chờ bốn cái cường đại thượng cổ yêu t h ú tộc quần trước sau xuất hiện ở nguyên thần sơn mạch bên trong thủy kỳ lân tộc mặc dù có cùng thần thú h ỏ a kỳ lân giống nhau như l ú c hình mạo thế nhưng thực lực nhưng vẹn vẹn cùng sói đen bộ tộc gần như bạo viên kim mao hống thủy kỳ lân cùng kỳ này bốn cái bộ tộc bên trong chân chính để từ dương có chút kiêng k ỳ chính là bạo viên bộ tộc dựa vào từ dương biết bạo viên bộ tộc tộc trưởng kim tình bạo viên mặc dù là kim đan sơ kỳ tu vi nhưng thi triển bạo viên bộ tộc bạo huyết thần thông sau khi Điêu. trong truyền thuyết huyền ảnh điêu có cùng thủy vân cung ảnh tiên tử giống nhau như lúc huyền ảnh thần thông chín cái yêu thú mạnh mẽ bộ tộc cùng một ít có đặc thù thần thông yêu thú tập trung ở ưu cách phong phụ cận mà những thực lực kia bình thường yêu thú thì lại phân bố tại nguyên thần sơn mạch mỗi cái trên ngọn núi tại trung sơn đem nguyên thần sơn mạch bây giờ tình huống nói một lúc sau lý dương nhìn từ dương nói rằng ta cùng mấy vị tiên hữu thương lượng một thoáng nhất trí quyết định lấy toàn bộ sức mạnh trực tiếp tiến công ngũ cách phong không biết tiên quân n g h ĩ như thế nào đây chín con kim đan kỳ yêu thú ứng làm như thế nào đi đối phó đây dựa theo bản thái tử ý nghĩ bản thái tử đối phó con kia thiên h ồ vương thiên đao thiên vương đối phó con kia hoa văn bạch hổ cùng t h ủ y kỳ lân vương trung tiên hữu đối phó con kia hắc làng vương h ạ g tiên hữu đối phó con kia mắt vàng hỏa sư vương hoàng phủ tiên hữu đối phó con kia đại lực thần ngư vương t r ư n g tiên hữu tại cố tiên hữu mấy vị tiên hữu dưới sự giúp đỡ đối phó con kia kim mao vương mà kim tình bạo viên cùng cùng kỳ vương thì lại giao do tiên quân đối phó t ừ dương nghe vậy khẽ t o mày trầm giọng nói t ừ mỗ tự nhận thực lực không đủ không cách nào tại đối phó bạo viên đồng thời đối phó cùng kỳ nếu như ngươi thật không có thực lực tại đối phó kim tình bạo viên đồng thời còn đối phó cùng kỳ vương cái k i ê u đại có thể để tùy tùng ngươi con thần thú kia đi đối phó cùng kỳ vương nghe được t h i ê n a o t ừ dương cười n h ạ t nói t ừ mỗ con thần thú kia tại ngăn trở minh giới cao thủ tiến vào nhân giới thời điểm bị minh giới cao thủ đạt h ư ơ n g bây giờ còn đang trong ngủ say không thể giúp ta đối phó cùng kỳ vương tử dương vừa dứt lời trước đó vẫn cẩn thận từng ly từng tí một trương tử dương đột nhiên mở miệng nói tiên quân đạt được b ệ ra lệnh nhưng cự không điều binh hiện tại lại từ chối không đi đối phó cùng kỳ vương có phải hay không có chút quá không để ý đại cục trương tử dương vừa dứt lời liền cảm thấy đầu đau xót nguyên thần có tán loạn dấu hiệu hoa một tiếng phun ra một cái tinh huyết sau trương tử dương đầy mặt sợ hãi nhìn tử dương thân thể không tự chủ được hướng về lý sương nhích tới gần một điểm trương tử dương không nghĩ tới tử dương sẽ vào lúc này đối phó hắn lý sương cùng thiên đao cũng không nghĩ tới tại lý sương cùng thiên đao trên người nhìn lướt qua sau t ử dương nhãn mang sát khí nhìn trường tử dương lạnh lùng nói năm đó ta tại tham lang thất s á t trong trận đối phó minh tu thời điểm ngươi ở đâu năm đó ta mạo hiểm đến đại tuyết sơn đối phó s á t phong cốc bên trong minh tu thời gian ngươi ở đâu năm đó ta l i ề u mạng đối phó thực lực mạnh mẽ vạn trượng hắc long thời gian ngươi lại ở nơi đâu cùng từ mô nói cái nhìn đại cục ngươi cái này vì bản thân tư lợi liền tàn sát người trong đồng đạo c h o giữ phối sao ngày hôm nay xem ở điện hạ cùng tiên vương trên mặt từ mô không có tính toán chuyện năm đó không ngờ rằng ngươi nhưng yêu thích tự thảo phiền phức nếu như tử dương lưu ý năm đó trương tử dương đối phó chuyện của hắn cái kia tử dương tại tiến giai kim tiên thời gian hẳn là liền sẽ nghĩ tới muốn đi đối phó trương tử dương mà trên thực tế nếu như không là hôm nay đụng tới trương tử dương tử dương khả năng vẫn nghĩ không ra hắn năm đó cùng tử dương tông thù hận tử dương tuy rằng rộng lượng nhưng nếu như trương tử dương chính mình không biết sống chết cái kia tử dương như thường sẽ giết hắn nghe được tử dương một phen chất vấn nói như vậy lý sương hơi nhữu một thoáng lông mày quay về tử dương c ư ờ i nhạt nói tiên quân không nên tức giận trước tiên hữu là bởi vì nóng ruột đối phó nguyên thần sơn mạch yêu thú mới có thể không chọn ôn t ừ dương cũng mặc kệ lý sương trong lời này ngầm có ý ý tứ nhàn nhạt trả lời từ mỗi lời cùng loại này chó giữ sinh khí chỉ là không thích nghe chó giữ kêu loạn mà thôi lúc này thiên đao đột nhiên mở miệng nói hiện tại trương tiên hữu bị thương vậy ai đi đối phó con kia kim mao h ố n g vương đây lý sương nhìn một chút trên mặt không có biểu tình gì t ừ dương trầm giọng nói rằng bản thái tử có thể đối phó con kia kim mao h ố n g vương nhưng này chỉ cùng kỳ vương nên do ai tới đối phó đây tử dương biết lý sương tại nhìn mình nhưng hắn nhưng làm bộ không nghe thấy lý sương mà thôi âm lành ánh mắt tại trường tử dương trên người đánh giá nhìn thấy tử dương không có tiếp chính mình thoại ý tứ lý sương quay đầu nhìn một chút bên người trương tử dương trầm giọng nói rằng trương tiên hữu nếu như bản thái tử có thể tạm thời đẻ xuống ngươi thương thế trên người ngươi có đồng ý hay không đi đối phó con kia cùng kỳ vương đây đối phó cùng kỳ vương hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt nhưng trương tử dương khi nghe đến lý sương sau khi cũng lộ ra mấy phần có chứa ung dung một vị sắc mặt vui mừng trương hổ Nguyện Ý trương tử r ư ơ n g t dương vốn định nói tại trương ngỗ nguyện ý trước thêm vào vì tiên giới đại cục câu nói này nhưng lối ra mở miệng chỉ l ạ nhưng chỉ còn mặt sau một câu lý sương mỉm cười gật cụ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ hướng về trương tử dương đưa tới n à y viên long tiên đan chính là phụ hoàng lấy vạn năm thanh long thảo luyện chế ra tại c ử u phẩm đan bên trong cũng chúc t h ư ơ n g phẩm hoàn toàn có thể đẻ xuống ngươi thường thế trên người trương tử dương cũng là luyện đan tông sư chỉ nhìn thoáng qua liền nhìn ra trên tay hắn đan dược bất phạm nếu như không phải là bị t ử dương lấy quái lạ thủ đoạn cho đả thương như vậy này viên long tiên đan nhất định có thể làm cho tu vi của ta càng thêm tiếp cận kim tiên nghĩ trương tử dương không khỏi ngẩng đầu nhìn từ dương một chút lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp đón nhận từ dương cái tia âm lanh ánh mắt cảm nhận được từ dương trong mắt nhàn nhạt sắc khí trương tử dương thân thể khẽ run lên đẻ xuống trong lòng mới ra xuất hiện xấu xa ý niệm há mồm đưa tay trên long tiên đan nuốt xuống nuốt vào long tiên đan không bao lâu một cô cực kỳ cường thế khí tức liền đã xuất hiện ở trương tử dương trên người cỗ khí tức này đối với t ử dương các loại chờ sáu vị kim tiên không có ảnh hưởng gì nhưng cũng cho cố thiên nhất đ ẳ n g nhân mang đến không nhỏ áp lực tuy rằng trương tử dương đạo anh không phải chân chính đạo anh tu vi của hắn so với kim tiên cũng kém rất nhiều nhưng so với những tia thượng cổ thiên tiên nhưng cao không ít chính là bởi vì thực lực viễn cao hơn những kia thượng cổ thiên tiên trương tử dương năm đó mới tự coi chính mình trở thành kim tiên mới có thể không kiêng rẻ sở nhai mà ở đan phong thành bên trong đối với tử dương ra tay chờ trương tử dương đem tự thân khí tức thu sau khi thức dậy lý sương nhìn u cách phong vị trí phương hướng quay về tử dương đám người trầm giọng nói rằng lên đường đi tử dương tới chỗ này chỉ thấy được lý sương các loại chờ mười mấy người mà khi bọn hắn sắp đến u cách phong thời điểm phía sau bọn họ lại đột nhiên xuất hiện hơn ba triệu thiên nhân yêu thú có thể tại đột nhiên xuất hiện ở tử ảnh sáu bên cạnh thành trên cùng thải hà sơn bên cạnh tiên nhân đương nhiên cũng có thủ đoạn tại nguyên thần sơn mạch bên trong yêu thú không có phát hiện dưới tình huống đi tới ưu cách phong bên cạnh tại nhìn thấy lý sương đám người thời điểm từ dương ngoại trừ cảm ứng được lý sương bên người hẩn giấu đi một cái thái ớt kim tiên ở ngoài hắn cũng cảm ứng được này hơn ba triệu sự tồn tại của tiên nhân cho nên đối với đột nhiên xuất hiện hơn ba triệu tiên nhân cũng không cảm thấy kỳ quái nhìn phía dưới bị một tầng màu vàng vòng bảo hộ bao phủ u cách phong từ dương thầm nói lý sương cùng tiên đao hẳn là có thủ đoạn gì đến đánh vỡ u cách phong phòng ngự vòng bảo hộ mới đúng. chương chín kim tình bảo viên thượng tại u cách phong bên trong yêu thú vẫn không phản ứng lại thời gian mấy trăm đạo lưu quang rơi vào bảo vệ u cách phong màu vàng vòng bảo hộ trên yêu thú sử dụng trận pháp tuy rằng không có tiên nhân trận pháp như vậy đa dạng nhưng cũng phần lớn là uy lực cực lớn trận pháp cái này màu vàng vòng bảo hộ lực phòng ngự hẳn là cực cường nhưng ở một trận rầm rầm trong tiếng nổ cái k i a màu vàng vòng bảo hộ nhưng chỉ lay động một chút liền sụp đổ những tiên nhân kia tự bạo tiên khí đại khái chính là chuyên môn dùng để phá hoại phòng ngự vòng bảo hộ nếu như này mấy trăm cái tiên khí rơi xuống từ ảnh sáu thành phòng ngự vòng bảo hộ trên vậy cũng nhất định có thể đem trong nháy mắt đánh vỡ hơi như một thoáng lông mày sau từ dương ngưng thần nhìn về phía xuất hiện ở ưu cách phong bầu trời chín cái to lớn thân ảnh một bạch hổ một thân yêu một sói đen một h ỏ a sư một thiên hổ một bạo viên một c u n g kỳ một kim hống một k ỳ lân này chín con thần thú chính là nguyên thần sơn mạch bên trong chín đại thần thú từ dương muốn đối phó chính là con kia kim tình bạo viên cho nên hắn đương nhiên đặc biệt chú ý con kia bạo viên thần thú kim tình bạo viên chính là một con toàn thân trắng như tuyết mọc da màu vàng hai mắt thân cao gần trăm trượng to lớn viên h ầ cùng với những cái khác tám con yêu thú không giống này con kim tình bạo viên vẫn cầm một cái cùng nó thân cao gần gũi màu vàng s ằ m g vậy tại t ử dương đám người đánh giá cái tia chín con thần thú thời điểm cái tia chín con thần thú cũng đang đánh giá t ử dương đám người đối lập một hồi sau khi con tia trên c h á n vương văn làm màu đen to lớn bạch hổ quay về t ử dương đám người quát này nguyên thần sơn mạch là yêu thú địa bàn các ngươi những tiên nhân này mau nhanh tối lui nghe được hoa văn bạch hổ tiếng đạo thiên đao cười lạnh nói các ngươi tẩu thú bộ tộc địa bàn tại thiên lũ trong rừng rậm các ngươi hẳn là mau chóng lui về thiên lũ rừng rậm thiên sâu thảm lâm là khoảng cách nguyên thần sơn mạch không xa một chỗ hiểm địa chính là thượng cổ tàu thú bộ tộc bị phong ấn địa phương nghe được thiên đao nhắc lên thiên lũ rừng rậm cái kia chín con thần thú đều giống giận một tiếng bất quá chúng nó nhưng cũng không hề ra tay trước cái kia hơn ba triệu tiên nhân tại đánh tan màu vàng vòng bảo hộ sau cần một ít thời gian đến tạo thành mới trận thế ưu cách phong trên những yêu thú kia cũng cần một ít thời gian làm nên địch chuẩn bị đợi đến ba triệu tiên nhân công kích trận thế sắp dọn xong việc vẫn cùng từ dương đám người đối lập chín con thần thú đột nhiên hướng về những tiên binh kia công quá khứ chín con thần thú hơi động từ dương mấy người cũng lập tức tiến lên liên tiếp dựa theo trước đó ước định từ dương chỉ cần đối phó con kia kim tình bạo viên liền có thể thế nhưng bởi vì t r ư ờ n g tử dương đám người tốc độ phản ứng càng chậm hơn vì lẽ đó con kia lẽ ra nên do t r ư ờ n g tử dương đám người đối phó cùng kỳ vương tại một cái nuốt vào hơn ba mươi cái tiên nhân sau khi nhưng hướng về từ dương công lại đây từ dương đám người vừa cùng chín con thần thú đấu cùng nhau u cách phong bên trong những kia mới vừa dọn xong trận thế yêu thú cũng đều chạy ra khỏi u cách phong tại u cách phong bên trong yêu thú cùng cái kia ba triệu tiên nhân tiếp xúc sau khi tử dương đám người cùng chín con thần thú không hẹn mà cùng đem bọn họ chiến trường chuyển rời đến mấy trăm ngàn trượng trên không tử dương tu vi tuy rằng so với kim tình bạo viên cao một điểm nhưng khí lực so với kim tình bạo viên nhỏ hơn nhiều lấy trạm tinh l i ề u kim tình bạo viên màu vàng sậm trường côn sau khi tử dương tiếp theo cường đại phản xung lực tránh thoát cùng kỷ vương sức hút nhìn thấy trương tử dương đám người cũng không co theo tới tử dương âm thầm cười lạnh một tiếng kế tục tránh né kim tình bạo viên công kích lấy đại la kim tiên thực lực đến tránh né kim tình bạo viên cùng cùng kỷ vương công kích tử dương tự nhiên có vẻ vô cùng un dung một bên tránh né hai con thần thú công kích t ừ dương còn có nhản rỗi vừa quan sát cái khác bảy con thần thú cùng thiên đao đám người chém giết tình cảnh thiên đao tu vi tuy rằng so với con kia hoa văn bạch h ổ cùng thủy kỳ lân vương cao hơn một cấp nhưng bởi vì hoa văn bạch h ổ cùng thủy kỳ lân vương đâu có đặc thù thiên phú thần thông vì lẽ đó thiên đao trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hai con thần thú thủy kỳ lân thiên phú thần thông trọng thủy yêu vực có thể hạn chế thiên đao tốc độ mà hoa văn bạch hồ thiên phú thần thông ba âm quỷ văn thì lại là một loại có thể kích thương thiên đao thần thông trọng thủy yêu vực đối với vũ tu hạn chế rất lớn nhưng cũng chỉ có thể do vũ tu tới đối phó tại t h ủ y kỳ lân cùng hoa văn bạch h ổ chặt chẽ phối hợp hạ đại la kim tiên cấp bậc thiên đao trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lấy t r a n h né làm chủ bất quá tuy rằng thiên đao lấy t r a n h né làm chủ nhưng này hai con thần thú cũng không dám có chút thả lỏng một khi thiên đao bắt được một cái cơ hội phản kích như vậy hai con thần thú đều có khả năng trong nháy mắt bị thiên đao đánh giết trung sơn ba người thực lực vẫn không sánh được mới vừa vào giai đến thái ớt kim tiên cảnh giới từ dương bọn họ cũng thực lực kia trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắc lang vương các loại chờ ba con thần thú năm g đó tứ tượng vua của các thần thú tiến công thủy vân cung thời gian thủy vân cung phòng ngự vòng bảo hộ mới vừa bị công phá thủy vân cung mời tới viện quân đã đến còn lần này nguyên thần sơn mạch bên trong đại chiến đều kéo dài một canh giờ yêu thú viện quân vẫn như cũng không tới thời gian quá sau một giờ tuy rằng từ dương vẫn không có cùng kim tình bảo viên chính diện giao thủ nhưng hắn nhưng đại khái nhìn tấu h kim tình bảo viên công kích phương thức kim tình bảo viên côn pháp đem sức mạnh cùng tốc độ kết hợp lại uy lực b ả y ra đến cực hạ n uy lực của nó so với từ dương trảm tinh đa o quyết b ả y vị trí đầu thức vẫn mạnh hơn rất nhiều n h ư không phải từ dương có tan mất xung lượng bị kỹ tại quá khứ trong vòng một canh giờ từ dương khả năng đã sớm bị kim tình bảo viên cho chấn thương vừa quan sát kim tình bảo viên đối với sức mạnh cùng tốc độ vận dụng từ dương một bên đang suy tư hắn làm sao có thể đem hắn nhìn thấy một ít ảo diệu tan vào hắn trảm tinh đa quyết bên trong tại đôi chiến chín con thần thú sáu cái kim tiên bên trong cũng chỉ vẫn lấy tránh né làm chủ t ử dương mới có tâm tư xét ở giết bên trong nghĩ hoàn thiện chính mình chiến kỹ lại một lần lấy bí kỹ tá đi trên người s u n g lượng sau khi một tiếng biết hai tiếng thú gào vang ở t ử dương bên hai lấy ánh đao đánh tan cùng kỳ vương màu đen m ũ i tê nước n t ử dương phóng tầm mắt hướng về tiếng thú gào chuyển đến phương hướng vừa nhìn thấy được bị chém đứt s o n g giác thủy kỳ lân vương cùng khỏe miệng mang theo một k i a vết máu thế nào thừa dịp lý sương lấy thất tinh cung thần vì hắn sáng tạo chốc lát nhàn rỗi thiên đao lấy bí pháp đẻ xuống thương thế trên người mỗi trường đao tiếp theo hướng trên tay thủy kỳ lân vương chém tới trên đầu song giác là thủy kỳ lân vương trên người cứng rắn nhất địa phương cũng là thủy kỳ lân vương thi triển trọng thần thông chủ yếu v ậ t dẫn không còn trên đầu song giác thủy kỳ lân vương trọng thủy yêu vực uy lực trong nháy mắt suy yếu đi đến nguyên lai sáu thành thực lực của nó cũng trong nháy mắt hạ thấp ba phần một ư ơ i trọng thủy yêu vực uy lực yếu bớt thiên đao tốc độ tự nhiên tăng thêm không ít bóng đen l o i lên đệ xuống thương thế thiên đao liền bọt tới thủy kỳ lân vương trước mặt thủy kỳ lân vương gặp nạn cái khác tám con thần thú tự nhiên đều muốn đi cứu viện bất quá ngoại trừ tối tới gần thủy kỳ lân vương Hoa Văn Bạch Hổ ở ngoài. cũng chỉ có cùng từ dương đối địch kim tình bảo viên cùng cùng kỳ vương nhưng là ngay kim tình bảo viên cùng cùng kỳ vương chuẩn bị cứu viện t h ủ y kỳ lân vương thời điểm một c ỗ tuyệt cường sát khí đột nhiên bao phủ lại này hai con thần thú hai con thần thú đều có thể cảm giác được nếu như bọn họ hướng về t h ủ y kỳ lân vương bên kia dịch chuyển tức thời chúng nó nhất định sẽ gặp phải một kích trí mạng từ dương tuy rằng khắp nơi đề phòng thiên đao đám người nhưng là cố đại của người tại thiên đao có cơ hội giết chết một con thần thú thời gian từ dương tuyệt không muốn nhân vì mình nguyên nhân làm cho thiên đao không cách nào đánh giết con thần thú kia không còn những thần thú khác cứu viện con kia thủy kỳ lân vương tại không kịp phun ra kim đan n ê n địch dưới tình huống bị thiên đao hắc đao lột bỏ nửa bên đầu thân thể tử vong sau khi thủy kỳ lân vương nguyên thần còn chưa kịp lấy bí pháp đào tẩu đã bị cái kia hắc đao băng hàn ánh đao cho rào tàn đi giết thủy kỳ lân vương sau khi thiên đao tựa hồ bị thương rất nặng tại né tránh hoa văn bạch h ổ công kích sau khi cũng như tử dương bình thường không cùng hoa văn bạch h ổ chính diện đối địch chết rồi một con thần thú sau khi còn lại tám con thần thú đều biến cùng nổi hẳn lên cùng kỳ vương sử dụng trước nó vẫn không có sử dụng thần thông lấy một đôi tràn đầy gai xương cánh phát xuất đ mà kim tình bạo viên tuy rằng không có sử dụng bạo huyết thần h ô n g nhưng này màu vàng sậm trường côn nhưng múa càng nhanh hơn cho dù kim tình bạo viên cùng cùng kỳ vương tăng nhanh công kích nhưng tử dương như trước không cần lấy ra toàn bộ thực lực là có thể ứng đối kim tình bạo viên cùng cùng kỳ vương giác công tử dương có thể ứng phó cùng bạo hai con thần thú có thể trung sơn hàn lực hoàng phụ tinh ba người nhưng ứng đối với đối thủ của bọn họ nhưng đặc biệt vất vả bất quá trong sáu người xem ra nằm ở nguy hiểm nhất hoàn cảnh không phải trung sơn ba người mà là đại thái tử lý sương cho dù thất tinh cung thần cùng cái kia màu bạc trói buộc yêu tắc để thiên hồ vương cùng kim mao hống vương vô cùng k i ê n kỵ nhưng nếu như ẩn giấu ở lý sương bên người cái kia thái ớt kim tiên không ra tay như vậy lý sương thì lại tất nhiên sẽ chết tại hai con yêu thú giáp công h ạ từ dương là vô tâm cứu viện lý sương mà thiên đao bởi vì biết lý sương bên người vẫn ẩn giấu đi một người vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra phải cứu viên động tác lấy thất tinh cung thần hướng về thiên hồ vương bắn ra một mũi tên sau khi lý sương lấy một bạc trói buộc yêu tắc hóa thành một tấm tấm vong lớn màu bạc hướng về kim m a hống vương trùng tới tại t kim mao hống không có giống trước đây như thế tránh né mà làm ộ t đầu đâm vào tấm vong lớn màu bạc bên trong kim mao hống nhập v o n g sau khi cái kia tấm vong lớn màu bạc lập tức đưa nó bọc lại tại tấm vong lớn màu bạc đem kim mao hống bao lấy trong nháy mắt kim mao hống một thân kim mao đột nhiên biến trưởng kết thành một bộ màu vàng khôi giáp xuất hiện ở trên người nó khi kim mao hống bị tấm vong lớn màu bạc khỏa sau khi thức dậy kim mao hống khí tức trong nháy mắt yếu bớt năm phần mười mà khi màu vàng khôi giáp xuất hiện ở kim mao hống trên người sau khi kim mao hống trên người khí tức nhưng trong nháy mắt lại khôi phục kim mao hống lấy loại này quỷ dị biện pháp ngăn lại trên người nó c h ó i buộc yêu tác ngay kim mao hống chuẩn bị cùng thiên hồ vương đồng thời giáp công lý xương thời điểm thiên đao đột nhiên thuấn di đến thiên hồ vương bên người đối với thiên hồ vương bổ một đao một đao kia lực đạo không lớn nhưng tốc độ nhưng cực nhanh lực đạo không lớn một đao không thể đem thiên hồ vương đánh giết nhưng một đao kia hàn ý nhưng khiến thiên hồ vương thân hình có chốc lát dừng lại ngay thiên hồ vương thân hình dừng lại trong nháy mắt đó một đạo bảy màu tiễn mang lâm vào thiên hồ vương mi tâm không có tới cùng hét thảm một tiếng thiên hồ vương hai mắt liền mất đi hào quang lại chết rồi một con thần thú sau khi cùng từ dương đối địch kim tình b ả o viên rốt cuộc sử dụng b ả o viên bộ tộc b ả o huyết thần thông theo gầm lên giận dữ kim tình b ả o viên một thân màu trắng bộ lông trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ mà hơi thở của nó cũng đ ỗ n g nhiên trở nên mạnh mẽ đến kim đan trung kỳ thần thú mới hẳn là có khí thức t r ư ơ n g mười kim tình b ả o viên hạ nguyên lai b ả o viên bộ tộc b ả o huyết thần thông sẽ tiêu hao sinh mệnh lực lượng không trách được kim tình b ả o viên đến lúc này mới đưa bạo huyết thần thông thi triển ra tuy rằng sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt yếu bất sản sinh song chấn động rất yếu ớt nhưng tử dương nhưng vẫn là cảm ứng được tại kim tình bảo viên thi triển ra bạo hết u y thần thông trong nháy mắt cái khác sáu con thần thú cũng đều sử dụng chúng nó bảo mệnh thần thông hoa văn bạch h ổ mi tâm màu đen vương văn trực tiếp thoát ly bạch h ổ mi tâm xuyên qua thiên đao triệu hồi ra đến một mặt phương thuẫn đi vào đến thiên đao trong cơ thể thiên đao toàn lực loại bỏ trong cơ thể năng lượng kỳ dị trong lúc nhất thời cũng không cách nào đối phó khí tức suy yếu hoa văn bạch h ổ đại lực thần ngư vương hai con màu tử kim sừng châu thoát ly thân thể sau lấy hoàng phủ tinh căn bản phản ứng không kịp tốc độ đâm xuyên qua hoàng phủ tinh tử phủ cùng biện ý thức đánh giết trong trước mắt hoàng phủ tinh sau khi n à y một đôi sừng châu lại hướng về hàn lực xung q u a h à n lực lấy một phương ấn t ỷ phá hủy cái đôi này sừng châu nhưng là ngay sau đó đã bị mắt vàng hỏa sư vương phun ra ngọn lửa màu vàng kim cho đốt thành hư vô trung sơn tại hắc lang vương tốc độ trong nháy mắt tăng cao hơn một lần dưới tình huống bị hắc lang vương cắn đi một chân nhưng cũng may mắn bảo vệ tính mạng từ kim mao hống vương đầu thoát ly hạ xuống sừng vàng tốc độ so với đại lực thần ngư vương cái đôi này sừng châu tốc độ còn nhanh hơn nhưng cũng không thể thương tổn được lý sương vẫn giấu kín tại lý sương bên người cái kia thái ớt kim tiên lấy một khối quái lạ miếng vài đen thế lý sương đỡ cái kia một kích đem mảnh vải đen đó căng n ứ t thành một đống vải vụn mảnh sau khi con tia sừng vàng cũng n ứ t ra trở thành một đống màu trắng bệnh như mảnh xương như thế đồ vật cùng kỳ vương hai cánh trên cốt cánh thoát ly hai cánh sau khi tạo thành một cái quái lạ lao t ủ khốn đem từ dương vây lại tại từ dương bị quái lạ lao t ủ vây nhốt trong nháy mắt đó một cái màu vàng sậm trưởng côn mang theo liên tiếp màu vàng sậm côn ảnh hướng về từ dương thiên linh cái đập xuống từ dương biết kim tình bạo viên đòn đánh này không tầm thường nhưng hắn nhưng lại không thể không lấy trạm tinh đến vững vàng đón đỡ đòn đánh này Còn, tại một tiếng đích thai sắt t é p va chạm trong tiếng từ dương tựa hồ còn nghe được xương nước tâm thanh từ dương không cảm giác được hai tay đau đớn cái kia một đôi cánh tay thật giống không phải hắn như thế mượn này có tuyệt cường sức mạnh từ dương đ ã gậy hai cái tạo thành cốt lao hai cái màu đen sợ ống chui ra cốt lao cảm giác được cái kia quái lạ lao tù mang cho hắn ràng buộc cảm biến mất rồi từ dương vội vã lấy xúc địa thành t h ố n thần thông hướng về hưu phía trước được rồi hơn ba ngàn trượng loại nguy cơ kia cảm biến mất sau khi từ dương lúc này mới xoay người lại nhìn về phía đuổi theo kim tình bạo viên từ dương phá tan cùng kỷ vương lao tù sau khi Cùng kỳ vương bỏ qua tử dương mà thôi huy cái kia cốt lao hóa thành mấy ngàn cái màu đen cốt màu đâm về lý sương nguyên tới đối, đối phó lý sương kim mao h ố n g vương thì lại đem mục tiêu công kích chuyển hướng cái kia thế lý sương ngăn cản nó sừng vàng kim tiên cái kia kim tiên một thân màu đen trang phục mang theo một cái mặt nạ màu đen từ cái kia kim tiên khỏe miệng vết máu cùng hắn không ổn định khí tức phán đoán cái khối này ngăn trở kim mao h ố n g sừng vàng miếng vải đen hẳn là cái kia kim tiên bản mệnh pháp bảo đại lực thần như vương tại hơi do dự một chút sau khi lấy không còn sừng châu đầu châu hướng về thiên đao đâm đến một thân đỏ như máu kim tình bạo viên một cái cất bước đi tới tử dương trước mặt sau khi vũ động màu vàng s ầ m trường côn tiếp theo hướng tử dương thiên linh cái nem tới cảm nhận được đỉnh đầu áp lực tử dương thân thể vô cùng bị dị rời xuống động hơn hai trăm trượng cực xảo rồi lại cực hiểm né tránh cái kia hung mánh một đòn vừa nãy tử dương vẫn tránh né là bởi vì hắn tại đề phòng thiên đao lý sương đám người mà bây giờ hắn tránh né thì lại chủ yếu là bởi vì hắn hai tay vẫn không có khôi phục t r í giác tử dương ẩn nút kim tình bạo viên công kích mà thiên đao cũng ẩn nút đại lực thần như vương cùng hoa văn bạch hổ công kích tại lại bị hắc lang vương cắn đức khắc một chân sau khi trung sơn tại mang theo sợ hai tiếng kêu lấy huyết đội thuật hướng về xa xa bỏ chạy mà hắc lang vương thì lại hóa thành một vệt bóng đen đuổi theo tránh né một lúc sau thứ dương hai tay khôi phục trí giác hai tay không có bị cái kêu một tầng đánh cho đánh gãy hẳn là vẫn là làm phiền ban đầu ở mang thai long nơi đã hấp thu không ít tử hư long tổ lưu lại tinh khí nghĩ từ dương lấy t r ạ g tinh điểm ở trước mặt mà đến màu vàng sậm trường c â n trên sau đó lùi phương thức tan mất phần lớn lực đạo sau khi từ dương ngược lại là tiếp nhận đòn đánh này đòn nghiêm trọng đỡ lấy một đòn đòn nghiêm trọng sau khi từ dương tự tin tăng mạnh chủ động hướng về kim tình b ạ o viên công tới tại kim tình b ạ o viên không có sử dụng bạo huyết thần thông trước đó từ dương khí lực liền v i ễ n không sánh được kim tình bảo viên hiện tại kim tình bảo viên khí lực tăng mạnh từ dương khí lực liền càng không sánh được kim tình bảo viên tuy rằng khí lực còn kém rất rất xa kim tình bảo viên nhưng tử dương lấy ra phần lớn thực lực lấy huyền diệu chiến kỹ ngược lại cũng có thể ngăn cản kim tình bảo viên điên cùng thế tiến công tại ứng đối kim tình bảo viên công kích trong quá trình tử dương trước đó từ kim tình bảo viên trên người nhìn thấy một ít liên quan với sức mạnh cùng tốc độ huyền diệu cũng bị hắn tan vào chạm tinh ba quyết bên trong theo giày đặc s ắ t thép v à chạm âm thanh tử dương chiến kỹ tại kim tình bảo viên áp chế h ạ n nhưng là tiến rất xa tiểu thời gian nửa canh giờ qua đi tử dương thiên đao lý sương cùng cái kia trên mặt mang theo mặt nạ màu đen kim tiên vẫn tại cùng đối thủ của bọn họ đối lập mà c o n kia hắc lang vương thì lại ngậm t r u n g sơn đầu lại xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ cứ việc từ dương bọn người biết hắc lang vương làm như thế là cho bọn hắn một loại áp lực tâm lý nhưng từ dương bốn người nhưng vẫn là không nhịn được có chút đau lòng tại từ dương bốn người trước mặt đem trung sơn đầu chậm rãi n g a i nát nuốt vào sau khi hắc lang vương lướt qua cách nó gần nhất t h i ê n a o hướng về từ dương vào tới từ dương k h ẽ tao mày mặc mà kệ xông lại hắc lang vương tại đ ó kim tình bảo viên công kích sau khi lấy thiên câu nhất thức hướng bảo viên bên hông lội bỏ tại kim tình bảo viên lấy màu vàng sẩm trường côn hướng từ dương cầm đào cánh tay phải quét dọn thời điểm hắc lang vương lấy tốc độ cực nhanh hướng về từ dương chân trái tắt tới ngay hắc lang vương mở ra miệng lớn hướng về từ dương chân trái cắn xuống thời gian một đoá to bằng bàn tay hoa sen màu máu do từ dương chân trái bay ra đi vào đến hắc lang vương trong miệng đao chuyển hướng ngăn trở quét tới màu vàng sậm trường côn sau khi từ dương dựa vào sung lượng thối lui đến bên ngoài hai nghìn trượng chuyên tâm khống chế đi vào đến hắc lang vương trong miệng cựu phẩm huyết liên tại cựu phẩm huyết liên đi vào trong miệng mùa sắt na hắc lang vương cũng cảm giác được không đúng không lo được cắn từ dương hắc lang vương vội vã lấy trong cơ thể màu vàng yêu đan đi đối phó nhập thể dị vật tại yêu đan tiếp xúc cựu phẩm hồng liên một sát na kia cựu phẩm hồng liên đột nhiên hợp lại đem hắc lang vương yêu đan phong ấn lên tại hắc lang vương sợ hai tiếng kêu bên trong từng đạo từng đạo ngọn lửa màu máu từ hát thân thể của lang vương các nơi vào ra nhìn thấy hắc lang vương dị biến kim tình bảo viên nổi giận gầm lên một tiếng màu vàng sậm trường côn hướng phía trước đột nhiên một thống đánh nát không gian mấy đạo vết nước không gian do màu vàng sậm trường côn đ ỉ n h hướng về từ dương vị trí kéo dài mà đi từ dương không biết vết nước không gian kéo dài tốc độ nhanh bao nhiêu nhưng hắn biết tránh không thoát cái kia và đạo vết nước không gian không kịp nghĩ nhiều. t ừ dương thôi thúc t r ạ g tinh tạo thành một cái màu bạc vòng bảo hộ đem hắn hộ lên vài đạo vết nước không gian tại trong nháy mắt kéo dài tới từ dương trước mặt thời điểm bị từ dương trên người bao phủ tầng k i ê u màu bạc vòng bảo hộ cho cả lại nhìn thấy lý sương bộ dáng giật mình từ dương thầm nói lý sương cùng thiên đao làm cho ta đối phó kim tình bảo viên đại khái cũng là bởi vì này kim tình bảo viên tại sử dụng toàn bộ thực lực thời điểm có thể làm ra những này muốn tránh cũng không được vết nước không gian đi kim tình bảo viên một côn đó tuy rằng có thể xe chởi nhưng tiêu hao nhưng rất lớn tại từ dương lấy màu bạc vòng bảo hộ đỡ một côn đó sau khi kim tình bảo viên cũng không có nhận công kích từ dương đỡ cái kia vài đạo vết nước không gian sau khi từ dương một bên cẩn trọng đề phòng kim tình bảo viên một bên khống chế h ắ c lang vương trong cơ thể cựu phẩm huyết liên tại kim đan bị cựu phẩm huyết liên phong ấn sau khi h ắ c lang vương tại trong nháy mắt bị hồng liên nghiệp h ỏ a đốt thành hư vô đem cựu phẩm huyết liên triệu hồi trong cơ thể sau khi từ dương nhìn cách đó không xa đẩy người trùng thiên sát khí kim tình bảo viên n ắ m thật chặt trên tay trảm tinh tại từ dương cùng kim tình bảo viên đều tại xúc thế thời gian thiên đao bức giá hoa văn bạch hổ bắn vào trong cơ thể hắn màu đen v v một đao đánh tan bên người màu đen vương văn sau khi thiên đao xoay người một đao đem vừa vằn vọt tới bên cạnh hắn đại lực thần như vương đầu c h à n đi cùng t h ủ y kỳ lân vương kết cục như thế đại lực thần như vương nguyên thần trực tiếp bị thiên đao ánh đao rào tán ở tại trong cơ thể giết đại lực thần như vương sau khi thiên đao hướng về tử dương cùng kim tình bạo viên đối lập địa phương nhìn thoáng qua quay đầu nhìn về phía đã hấp hối hoa văn bạch h ổ thiên đao tuy rằng đầy m ắ t sắc khí nhưng không có tiến lên giết chết căn bản không có phản kháng lực hoa văn bạch hồ tại tử dương giết hắc l a n vương thiên đao giết đại lực thần như vương sau khi cùng kỳ vương đột nhiên nổ tung hết thẻ còn lại cốt mâu hết thẻ cốt mâu nổ tung sau khi hóa thành một đoàn phạm vi gần ngàn trượng khói đen khói đen tiêu tán sau khi cùng kỳ vương thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ vừa nãy trung sơn vì b ả o mệnh thi triển huyết đội thuật chạy trốn nhưng đáng tiếc lại bị hắc lang vương cho đuổi theo mà bây giờ cùng kỳ thi triển bí thuật chạy trốn nhưng là thành công tiên nhân cùng yêu thú mặc dù là đối lập thế nhưng tiên nhân cùng yêu thú tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời gian nhưng cũng sẽ làm ra tương đồng phản ứng sẽ sợ hãi cũng sẽ nhân sợ hãi mà chạy đi cùng kỳ vương trốn sau khi đi kim mao h ố n g vương trên người ngần quan g loại lên nó liền định ngay tại chỗ ngay kim mao h ố n g vương thân hình dừng lại trong nháy mắt đó lý sương lấy thất tinh cung thần hướng về nó bắn ra một cái bảy màu mũi tên ánh sáng tại bảy màu mũi tên ánh sáng do kim mao h ố n g vương mi tâm đi vào kim mao h ố n g vương thân thể sau khi kim mao h ố n g vương trên người hơi thở sự sống trong nháy mắt liền biến mất rồi lấy trói buộc yêu tác đem kim mao h ố n g vương thi thể mang tới trước mặt sau lý sương đem trói buộc yêu tác thu vào trong cơ thể mà đem kim mao h ố n g vương thi thể thu vào hắn chứa đổ tiến giới tại lý sương đánh giết kim mao hồng vương thời điểm kim tình bạo viên khí thế trên người cũng cảm nhận được kim tình bạo viên mang đến cho hắn áp lực từ dưng ơ cũng lấy ra toàn bộ của hắn thực lực đem tự thân khí thế tăng cường mạnh nhất sau kim tình bạo viên đột nhiên phun ra một viên màu vàng nội đan bạo viên bộ tộc là thuộc tính thổ yêu thú mà làm vì làm bạo viên bộ tộc c h i vương kim tình bạo viên nhưng là một con thuộc tính kim thần thú cái kia viên thuộc tính kim nội đan bị kim tình bạo viên phun ra sau khi tại kim tình bạo viên k h ô n g chế hạ biến mất ở cái k i a màu vàng sậm trường côn bên trong kim tình bạo viên trên người khí thế lại tăng cường một điểm mà tính mạng của nó khí tức nhưng rõ ràng yếu bớt tại kim tình bảo viên chuẩn bị phát sinh nó tuyệt cường một đòn thời gian cùng thiên đao đối lập hoa văn hổ vương đột nhiên tự bạo chương mười một ngũ trào kim long kim tình bảo viên một côn này tốc độ không nhanh nhưng tử dương lại biết hắn không thể né tránh mau vang sậm côn ảnh hạ xuống tử dương lấy phách nhạc nhất thức tiến lên liên tiếp kim tình bảo viên một côn này lực đạo rất lớn dường như ngàn trượng núi cao đẻ xuống tử dương một thức kia phách nhạc cũng uy thế kinh người thật giống có thể mang bổ ra thế gian tất cả cong mau vang sậm trường côn cùng tử dương chạm tinh tiếp xúc sau khi trong nháy mắt bị chạm tinh chém thành hai đoạn màu vàng sậm trường côn tuy rằng cứng rắn dị thường nhưng so với trạm tinh nhưng vẫn là kém không ít tử dương tuy rằng chặt đứt màu vàng sậm trường côn có thể là chính bản thân hắn lại bị cái kia hàm chứa vô cùng lực đạo một côn cho đánh bay đến vạn trượng ở ngoài bên hai truyền đến răng r ắ c cơm thanh tuy rằng nhẹ vô cùng nhưng tử dương lại biết hai tay của hắn bị chấn đoạn màu vàng sậm trường côn bị tử dương chặt đứt sau khi hơi trường một đoạn như trước nắm tại kim tình bạo viên trong tay mà ngắn một đoạn nhưng vừa vặn bay về phía thiên đao vị trí hoa văn bạch hổ tự nổ cho sau một thân tinh khí hóa thành ba đạo hoa văn, đánh chúng xoay sở không kịp thiên đao từ thiên đao không nhúc nhích phản ứng đến xem này ba đạo hoa văn sức mạnh hẳn là so với t r ư ớ c hoa văn bạch hổ lấy màu đen vương văn hóa ra ba đạo hoa văn uy lực càng lớn tại cái kia một đoạn ngắn màu vàng sầm gậy bay về phía thiên đao thời điểm lý sương cùng cái kia mang theo mặt nạ màu đen kim tiên đều muốn giúp thiên đao đỡ cái kia một đoạn gậy thế nhưng cái kia một đoạn gậy tốc độ thật sự là quá nhanh một đạo màu vàng sầm cái bóng x é t qua thiên đao một chân từ chân cùng vị trí bị cái kia một đoạn gậy cho tạo đức đoạt rồi phát ra hét thảm một tiếng âm thanh sau khi thiên đao xoay tay một cái trên hắc đao đ e m đầu của chính mình cắt xuống. giống như là không chịu đựng được đau đớn kịch liệt mà tự sát nhìn thấy như vậy dĩ biến lý sương cùng cái kia mang mặt nạ kim tiên đều là trong lòng phát lệnh thiên đao tuyệt đối không phải bởi vì không chịu đựng được cơn đau mà tự sát tại đầu của hắn mới từ gáy rơi xuống thời gian một cái màu đen nguyên thần bay ra cái kia màu đen nguyên thần mới ra xuất hiện đã bị một đạo ngọn lửa màu vàng kim cho đốt thành hư vô tại phun ra một cái ngọn lửa màu vàng kim giết hàn lực sau khi mắt vàng hỏa sư vương khí tức liền bắt đầu biến như có như không tựa hô cái kia một cái ngọn lửa màu vàng kim lấy hết nó tây nguyên nếu như lý sương lấy thất tinh cung thần thử một chút như vậy hẳn là có thể biết mắt vàng h ỏ a sư vương cũng không phải là thật sự lấy hết tinh nguyên đáng tiếc lý sương tuy rằng vẫn cẩn trọng đề phòng mắt vàng h ỏ a sư vương nhưng l à nhưng trước sau đều không có hướng về nó bắn ra một mũi tên tại mắt vàng h ỏ a sư vương phá hủy thiên đao nguyên thần sau khi lý sương lúc này mới hướng về mắt vàng h ỏ a sư vương bắn một mũi tên mũi tên kia tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng mắt vàng h ỏ a sư vương nhưng cũng không hề né tránh Vậy màu mũi t ê n ánh sáng bắn chúng mắt vàng hỏa sư vương sư sau mắt hỏa k h i mắt vàng hỏa sư vương tại p hóa á t một tiếng sinh mang c mấy phần vui mừng phần thê hô h cùng lương tiếng hô bên trong vui ó thành hư vô tại mắt vàng hỏa sư vương hóa thành hư vô đồng thời con kia kim tình b ạ o viên tại phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ sau khi ở một tiếng nổ tung nhìn thấy kim tình b ạ o viên chết rồi từ dương tại l ò n g ra một ngụm lớn tức giận dưới tình huống nhưng vẫn là không dám chuyên tâm chữa thương lý sương đem thiên đao thi thể cùng rơi xuống thiên đao thu sau khi thức dậy lại hướng về chính đang rơi xuống cái kia một đoạn lớn màu vàng sậm trường côn bay đi ngay lý sương nhanh phải bắt được cái k i a tiệt màu vàng sậm trường côn thời gian một cái tay từ lý sương mặt bên bắt được cái k i a tiệt màu vàng sậm vậy từ mỗi chiến lợi phẩm liền không muốn làm phiền thái tử điện hạ rồi lý sương hơi nhíu một thoáng lông mày đạm cười nói bạn thái tử không có ý tứ gì khác chỉ là lo lắng ngươi bởi vì thương thế quá nặng mà không có công phu thu rồi kiện bảo bối này mà thôi trên thực tế lý sương cũng không biết từ dương hai tay bị chấn đoạn bất quá nhìn thấy cái k i a tiệt bị chém đứt đoạn côn đều có thể tạo đoạn thiên đao một chân lý sương hầu như có thể kết luận từ dương bị thương không nhẹ bất quá nhìn thấy từ dương nắm chặt cái kia tiệt gậy dáng vẻ lý sương rồi lại tại hoài nghi phán đoán của mình làm phiên điện hạ quan tâm từ mỗi chịu một chút thương nhưng cũng, cũng không lo ngại từ dương một bên cười nhạt trả lời một bên cố nén hai tay chuyển đến truy đau lòng đau phạm nhân hai tay đứt đoạn rồi khẳng định không cách nào lấy thêm đồ vật nhưng là tiên nhân nhưng có thể lấy ý niệm khống chế hai tay nắm đồ vật cận từ có thể hay không nắm đồ vật là không thể phán đoán một vị tiên nhân hai tay có hay không có thương tích lý sương ngược lại là hữu tâm thăm dò một thoáng tử dương nhưng là hắn cũng không dám không có thiên đao ở bên người cho dù tử dương có thương tích tại người cũng không phải là hắn cùng cái kia mang mặt nạ kim tiên có thể đối phó tiên quân chúng ta đồng thời đến phía dưới đi diệt trừ những y ê u thú kia đi tử dương lắc đầu nói có cái kia trương tử dương tại phía dưới những y ê u thú kia hẳn là không cần chúng ta ra tay rồi muốn là các ngươi muốn đi tử mộ không xem vào nhưng tử mộ không quen khoảnh khắc chút không có phản kích năng lực y ê u thú nói xong lời này tử dương không giống nhau không chờ lý sương nói chuyện liền hướng về phía đông nam bay đi phía đông nam là khác một đoạn màu vàng sậm gậy biến mất phương hướng Từ d ư ơ ngay xem r giống muốn như là đ tiếng m bị hắn chặt đứt sậm rồng kim kim n gầm, gầm vừa ra tay, quyết nhưng cũng định một Đang cái sắp tới dài hai nghìn triệu màu vàng thần long xuất hiện từ dương ba người trước mắt nay thần long tuy rằng không tới dài hai nghìn triệu ư nhưng tử dương tại này thần trên thân rồng cảm nhận được áp lực nhưng một điểm không thể so cái k i a vạn trượng hắc long tiểu đây chính là do thiên địa long mạch dựng dục ra đến ngũ t r ả o kim long sao quả nhiên thần tuấn uy nghiêm khí thế kinh người ngũ t r ả o kim long xuất hiện sau khi nhìn từ dương ba người màu vàng lòng trong mắt tràn đầy sắc khí nay thần long thực lực quá mạnh mẽ ta còn là tẩu vi thượng sách nghĩ từ dương quả đoán thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi tại từ dương thi c h u ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi đồng thời lý sương cùng cái tia trên mặt mang theo mặt nạ màu đen kim tiên cũng thi c h u ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi ba người đều dịch chuyển tức thời sau khi rời đi ngũ t r ả o kim long bay về phía dưới phát ra một tiếng đắt đỏ tiếng rồng ngầm sau đó cũng thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất ngay tại chỗ t ừ dương lo lắng ngũ t r ả o kim long sẽ đổi hắn vì lẽ đó cũng không có hướng về từ ảnh sáu thành vị trí phương hướng bay đi bởi lo lắng liên tục dịch chuyển tức thời sẽ lưu lại rõ ràng không gian sóng chấn động vì lẽ đó ở một cái dịch chuyển tức thời đi tới thanh dương tiên vực cùng ngũ hành tiên vực chỗ giao giới ngoạng lưu sơn sau khi tử dương lấy xúc địa thành thôn thần thông hướng về chính phương bắc được đi tử dương hướng về chính phương bắc được rồi bất quá mấy chục dặm hắn liền cảm ứng được cái kia ngũ c h ả o kim long khí tức nhìn thấy ngũ c h ả o kim long thật sự đuổi theo tới từ dương thầm k ê u một tiếng không may sau khi nhưng ngừng lại từ dương tu vi so với ngũ c h ả o kim long thấp không ít hắn căn bản cũng không có năng lực né tránh ngũ c h ả o kim long truy kích nếu biết chính mình tránh không thoát từ dương đương nhiên sẽ không tiêu hao lực lượng nguyên thần cùng đạo anh sức mạnh đi chạy trốn không gặp ngũ c h ả o kim long thân thể làm sao đong đưa ngũ c h ả o kim long liền xuất hiện ở từ dương trước mặt ba ngàn trượng địa phương này kim long tốc độ thật nhanh từ dương trong lòng giật mình dị thường sắp mặt nhưng mang theo hở hứng mịp cười vị đạo hữu này ngươi đổi tại hạ có thể là vì cho cái kia vài con thần thú báo thủ đáng tiếc ngươi hôm nay là nhất định báo không được thủ nói t ừ dương lấy ra cái kia màu tím c h ó i buộc long tác cảm nhận được màu tím c h ó i buộc long tác mang đến u y áp cái k i a ngũ c h ả o kim long hai con ngươi hơi co rụt lại sắt khí trên người lập tức biến mất rồi hơn nữa nhìn thấy ngũ c h ả o kim long phản ứng từ dương một bên không chế màu tím c h ó i buộc long tác ở bên người bơi lội một bên tiếp theo cởi n h ạ t nói này trận này tiên yêu minh ba bên trong đám hốt chiến tiên sẽ giết yêu mà yêu cũng sẽ giết tiên ngươi tìm đến ta báo thủ có thể từng nghĩ tới từ ở trên tay ngươi những tiên nhân kia cho dù không vì báo thủ liền bởi vì ngươi là tiên nhân một phương cao thủ bản vương cũng có lý do giết ngươi nhìn thấy ngũ t r ả o kim long nói tiếp từ dương trong lòng vui vẻ sắc mặt hờ hưng nói tiếp này bây giờ tiên giới phát sinh trận này trong đám hỗn chiến tiêu hao địch quân thực lực cố nhiên trọng yếu có thể bảo vệ tự thân an toàn nhưng trọng yếu hơn nếu như ngươi ta ngày hôm nay ở chỗ này đồng quy v u tận cao như vậy hưng sẽ chỉ là minh giới một phương ngũ trạo kim long phát sinh một tiếng khinh miệt tiếng rồng ngầm sau khi lấy thanh âm trầm thất quát ngươi có tư cách cùng bản vương đồng quy vô tận sao tại hạ thực lực tuy rằng so với đạo h ư u thấp một ít nhưng cùng đạo h ư u đồng quy v u tận nắm chặt vẫn phải có nói tử dương không chỉ đem tiểu hạo từ trường sinh tiên phủ bên trong phóng ra hơn nữa còn đem phân thân cũng kêu gọi ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở tử dương bên người phân thân cùng tiểu hạo ngũ t r ả o kim long trong lòng hơi kinh hãi quay về tiểu hạ o quát ngươi là thần thú vì sao phải giúp tiên nhân đây tiểu hạo trầm thấp giống lên một tiếng nhưng không có trả lời nó là do ta từ nhỏ nuôi lớn phổ thông thú loại đương nhiên sẽ giúp ta bất quá như không tất yếu ta sẽ không để cho nó đối phó đồng loại ngũ trào kim long tại tiểu hạo trên người nhìn chăm chú một hồi lại đang tử dương cùng tử dương phân thân trên người nhìn lướt qua gầm nhẹ một tiếng dịch chuyển tức thời rời khỏi tại ngũ trào kim long sau khi rời đi tử dương lại tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát này mới thu hồi phân thân để tiểu hạo thổ hẳn kế tục hướng về phương b ắ c bay đi hướng về b ắ c bay mấy ngàn dặm tử dương đem tiểu hạo thu vào thiên phủ sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông trở lại từ anh、thành. tuy rằng tham gia một hồi đại chiến thảm diệt nhưng tử dương rời khỏi tử ảnh sáu thành thời gian cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi tử ảnh thành như trước bình tĩnh tại từ dương không ở t ử ảnh thành trong vòng mấy c a n h giờ cũng không hề cái kia phương thế lực đến đây tiến công t ử ảnh sáu thành đem cái kia một đoạn màu vàng s ầ m gậy giao cho tào tiên h xích sau khi từ dương liền đã tới phòng bế quan bắt đầu bế quan chữa thương từ dương tham gia trận kia đại chiến kéo dài thời gian tuy rằng không dài nhưng cũng khiến ba cái kim tiên cùng tám con thần thú chết kim tiên cùng thần thú đều là đứng ở tam giới đỉnh cao nhất cao thủ nhưng kim tiên cùng thần thú nhưng vẫn cứ sẽ ở tranh đấu bên trong chết đi trận kia đại chiến để từ dương trong lòng áp lực mạnh hơn cũng thay đổi trước đây không dùng đan dược chữa thương quen thuộc n u ố t vào mấy viên chữa thương đan dược sau khi từ dương trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ít năng lượng màu tím liên thông những đan dược tia dược lực đồng thời chữa trị từ dương bị thương rất nặng hai tay tại đan dược dược lực cùng năng lượng màu tím song trọng ảnh hưởng từ dương hai tay lấy có thể cảm giác được tốc độ đang nhanh chóng khôi phục tại từ dương tại trường sinh tiên cung lòng đất trong mật thất chữa thương thời điểm ngũ hành tiên thành tiên minh đại chiến nhưng chính đang kịch liệt tiến hành tiên minh đại chiến một phương là minh ma quỷ ba cổ thế lực mà đại chiến một phương khác chủ lực cũng không phải ngũ hành tiên t ổ n người chương mười hai hôn đồn việt địa、thượng. ngũ hành tiên trưởng thành có một trăm ngàn dặm chiều rộng tám mươi ngàn dặm treo ở năm màu mây tía bên trong vì làm thượng cậu ngũ hành tiên đế kiến chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất tiên thành khi chiếm được tử thần thái tử cùng ngũ hành tiên tộc thập đại kim tiên xuất linh hai mươi triệu ngũ hành tiên tộc tiên binh xuất hiện ở vạn long hải cùng long tộc giao thủ tin tức sau khi yêu nguyệt tham lang ma chủ h ạ n phi quỷ vương quách trọng lập tức dẫn dắt minh tu ma tu quỷ tu ba cổ thế lực từ ba phương hướng đồng thời hướng về ngũ hành tiên thành phát khởi công kích đi theo yêu nguyệt tham lang các loại chờ sáu đại minh quân phía sau chính là mười vạn thanh lang này mười vạn thanh lang chính là yêu nguyệt tham lang thất sát tham lang v ệ đội tuy rằng không còn bảy đại tinh thiên minh tướng nhưng này mười vạn thanh lang vẫn như cũ có cực cường sức chiến đấu mang theo sát khí ngất trời ba cổ thế lực dường như ba con tuyệt thế h u n g thú đồng thời xông về dường như con mồi bình thường ngũ hành tiên thành ngay ba cổ thế lực vọt tới ngũ hành tiên thành trước mặt thời gian ba đạo ánh sáng năm màu từ t i ê n trong thành lao ra hướng về cái kia minh tu ma tu quỷ tu ba cổ thế lực vọt tới này ba đạo ánh sáng năm màu tốc độ không nhanh nhưng uy lực nhưng cực kỳ kinh người ánh sáng năm màu lướt qua minh tu ma tu quỷ tu đội ngũ đều bị tách ra tuy rằng bị ánh sáng năm màu đánh giết người không nhiều thế nhưng ba cổ thế lực trùng thiên khí thế lại bị suy yếu đi hơn nữa ngay ba cổ thế lực một lần nữa bài trận ngưng tụ khí thế thời gian năm mươi triệu tiên binh từ ngũ hành tiên thành phụ cận thiên vận sơn tây lũng sơn minh hoa sơn thiên học sơn hương thịnh sơn đầu dòng sơn các loại chờ sáu tòa linh k h í r ồ i r à o trong núi lớn vì đi ra này năm mươi triệu tiên binh tại minh tu ma tu quỷ tu ngoại vi bố trí một trăm linh tám cái trợ thế đem minh giới một phương mọi người cho vây lại tại minh giới một phương thế lực bị vi lúc thức dậy mười tám cái kim tiên các mang ba triệu tiên binh từ ngũ hành tiên thành ba phương hướng lao ra đi tới minh tu ma tu quỷ tu ba cổ thế lực trước mặt đi tới minh tu trước mặt chính là tử đế kính k i ề n thủy vân khê mục thanh linh viêm phương cùng tứ hải đường cao thượng đi tới ma tu trước mặt là côn nguyên tiên đế hôn nguyên tiên đế tử nguyệt công chúa tử viêm thái tử minh lôi vân thanh đi tới quỷ tu trước mặt chính là tử tiêu tiên đế thiên k ỳ đạo nhân thiên hòa đạo nhân nguyên hóa đạo nhân tiếu lễ thương tín côn nguyên tiên đế hôn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế minh lôi vân thanh đến từ tam tiên sơn thiên kỳ đạo nhân nguyên hóa đạo nhân đến từ thiên cơ tông mà cao thượng tiếu lễ thương tín tắc lai tự tứ hải đường mười tám cái kim tiên bên trong ngũ hành tiên tộc chỉ chiếm bảy cái nhìn thấy trận thế như vậy minh giới một phương người đều biết bọn họ bị tính toán ngũ hành tiên tộc cao thủ s á t thực đi tiến công vạn long hải có thể là bọn hắn nhưng mời tới cao thủ khác tại ngũ hành tiên trong thành lẳng lặng đợi minh giới một phương đến minh giới một phương bên trong quỷ vương quách trọng có ý lui mà ma chủ hàn phi cùng yêu nguyễn tham lang nhưng đều không có bất kỳ ý lui như từ nguyễn công chúa bên người từ viêm thái tử Ma chủ hàn phi trong mắt lóe ra một tia mịt mờ huyết quang lệnh g i ọ n g hô giết hạ mệnh lệnh sau khi Ma chủ hàn phi trước tiên mang theo đỉnh đầu quỷ dị huyết vân hướng về tử n g u y ệ t công chúa ốc và tử viêm thái tử xung q u a Ma chủ hàn phi đậu thủ c ù n g ở bên cạnh nàng mười lăm cái ma tu tự nhiên cũng theo ra tay rồi tại ma tu một phương triển khai thế tiến công thời điểm quỷ tu một phương cùng mình tu một phương vẫn như cũ tại cùng đối thủ của bọn họ đối lập cùng quỷ tu đối lập ba vị đại la kim tiên bên trong tử tiêu tiên đế tử tiêu thần lôi cùng thiên hỏa đạo nhân cựu dương thiên hỏa đối với quỷ tu thương tổn đều rất lớn quách trọng tuy rằng không sợ tử tiêu thần lôi cùng cựu dương t i ê n hỏa nhưng hắn thuộc hạ mười một cái quỷ tu cao thủ nhưng sợ quỷ tu một phương không dám ra tay trước mà tiên nhân một phương nhưng đồng dạng đang do dự cho dù tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân pháp thuật để quỷ tu phòng t r ư ờ n g nhưng là quỷ tu cao thủ nhân số nhưng là t i ê n tu cao thủ gấp ba minh tu thực lực mạnh với ma tu thực lực cùng quỷ tu thực lực thế nhưng cùng bọn hắn đối lập tử đế nhưng là tam giới thực lực mạnh nhất hôn nguyên kim tiên yêu nguyệt tham lang mặc dù là bây giờ minh giới minh tu thống lĩnh nhưng nó cũng không phải năm đó minh vương nó không có sỉ nhục hôn nguyên kim tiên thực lực nhìn s ắ c mặt hờ hưng tử đế yêu nguyệt tham lang trầm giọng nói ngươi lấy ngũ hành tiên tộc sức mạnh cùng minh giới một phương tranh đấu lẽ nào sẽ không sợ thực lực tổn thất lớn thời gian sẽ chết cùng thanh đế trên tay sao tử đế cười n h ạ t nói ngươi muốn gây xích mích chấm cùng thanh dương tiên hữu quan hệ sao nếu như ngươi biết thanh dương tiên hữu chính đang đối phó yêu thú bộ tộc như vậy ngươi liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy yêu nguyệt tham lang hai con ngươi co r ụ t lại lạnh lùng nói ngươi cùng thanh đế thực lực tuy rằng có một không hai tầm giới nhưng các ngươi đều quá tự đại tự đại chỉ mong ngươi chết ở chấm trên tay thời điểm ngươi cũng có thể cho là như vậy năm đó ngươi lão tử đồng dạng là hôn nguyên kim tiên nhưng hắn lại không giết thực lực của ta nói xong lời này yêu nguyệt tham lang phát sinh từng tiếng chuyện vạn dặm sói chu chủ động hướng về tử đế công quá khứ tại yêu nguyệt tham lang động thủ thời điểm còn lại năm cái minh quân đồng thời công hướng về phía tử đế mà cái khác minh tu cao thủ thì lại công hướng về phía kình kiền năm người kim tiên tại yêu nguyệt tham lang xuất lĩnh minh tu cũng động thủ sau khi nghe được yêu nguyệt tham lang tiếng sói chu quách trọng cũng hướng về tử tiêu tiên đế cùng tiên hỏa đạo nhân công quá khứ lấy bách quỷ dạ hành đô quấn về tử tiêu tiên đế quách trọng đồng thời đối với thiên hòa đạo nhân thi triển nguyên thần công kích tử tiêu tiên đế biết bách quỷ dạ hành đồ uy lực liền hội vã triệu hồi ra bản mạng tiên khí cựu phẩm tử lôi bảo vệ toàn thân bách quỷ dạ hành đồ phi thường khó chơi tại làm người lạnh leo tâm gan quỷ khóc trong tiếng tử tiêu tiên đế chỉ có thể tự vệ hoàn toàn không có phản kích năng lực tại bách quỷ dạ hành đồ nhốt lại tử tiêu tiên đế thời điểm quách trọng đồng thời triệu hồi ra một chiếc thiêu đốt n g ọ n lửa màu trắng bệnh quỷ đăng cùng thiên hòa đạo nhân cựu dương thiên hòa đang dây dưa ở cùng nhau quách trọng triệu hồi ra quỷ đăng gọi trường mệnh đăng chính là lấy u minh là một cái âm cực quỷ khí vừa vặn có thể đối phó thiên h ỏ a đạo nhân cựu dương thiên h ỏ a đăng tuy rằng quét trọng thực lực phi phạm nhưng lấy sức lực của một người ngăn trở hai cái đại la kim tiên sau khi hắn cũng đem hết thẻ tinh lực đặt ở hắn hai cái đối thủ trên t ử n g u y ệ n công chúa và tử viêm thái tử tự nhiên không phải ma chủ hàn phi đối thủ bất quá tại ra cái trước hôn nguyên tiên đế sau khi ba cái kim tiên nhưng cùng ma chủ hàn phi đấu cái lực lượng ngang nhau hôn nguyên tiên đế đạo hiệu cùng năm đó hôn nguyên láo tổ như thế hắn tinh thông pháp thuật cũng, cũng tương tự là ngũ hành pháp thuật bất quá hôn nguyên tiên đế bản mạng tiên khí không phải ngũ sắc thiên luân mà là một thanh năm màu phát t r ậ n tuy rằng ma c h ủ hàn phi một người liền quấn lấy hai cái đại la kim tiên cùng một cái thái ớt kim tiên nhưng mười lăm cái kim tiên cấp bậc ma tu trong lúc nhất thời nhưng không làm gì được côn nguyên tiên đế cùng minh lôi vân thanh côn nguyên tiên đế trên tay túi c ả n k h ô n chính là là cả tam giới bên trong uy lực mạnh nhất tiên khí một trong chỉ cần bằng vào túi c ả n khôn côn nguyên tiên đế liền chặn lại rồi những k i a ma tu công kích t ừ đế đối phó sáu đại minh quân sử dụng chính là một đoá năm màu hoa sen mà không có sử dụng trên tay hắn cái kia bốn cái chuyển thựa chi bảo tại mười tám cái kim tiên cùng minh giới một phương cao thủ đối chiến thời gian minh giới một phương người tu luyện không để y vây quanh bọn họ tiên b i n h hướng về ngũ hành tiên thành phát khởi công kích hết thể minh giới người tu luyện bên trong liền lấy cái kia mười vạn thanh lang thế tiến công mạnh nhất lấy mười vạn thanh lang vì làm đầu minh tu thế lực vẹn vẹn chỉ dùng một thời gian uống cạn chén trà liền tách ra những kia từ ngũ hành tiên trong thành lao ra tiên b i n h mười vạn thanh lang mới vừa vọt tới ngũ hành tiên t h à n h t r ư ớ c m ặ t ngũ hành tiên thành mánh địa di nhúc nhích một chút cương đại sung lượng mang theo ngũ sắt sóng khí vọt vào thanh lang quần cùng phía sau bọ trong nháy mắt mang đi mấy ngàn thanh lang tổng số vạn minh tu tính mạng nay lơ lửng ngũ hành tiên thành vốn là một tòa có thể di động tiên thành bất quá cho dù là tại tiên giới cũng chỉ có tử đế cùng thanh đế các loại chờ số rất ít nhân biết ngũ hành tiên thành di động còn có thể sản sinh lực công kích cường đại như vậy gặp đến phía dưới phát sinh d ị biến yêu nguyện tham lang các loại chờ sáu đại minh quân đều hơi sửng sốt một chút liên ở tại bọn hắn xứng sở trong nháy mắt một thanh kim sắc trường kiếm do tử đế trong tay bay ra hóa thành một vệ kim quang hướng về yêu nguyện tham lang mi tâm tâm tới kiếm là kim hành tiên tộc truyền thừa c h i bảo kim huyền kiếm nếu để cho này kiếm đâm chúng yêu nguyệt tham lang như vậy tuyệt đối có thể mang yêu nguyệt tham lang đầu đâm thủng ngay kim huyền kiếm sắp đâm vào yêu nguyệt tham lang mi tâm một s á t na một cái hạt châu màu vàng kim chắn kim huyền kiếm phía trước kim huyền kiếm uy lực được xưng tiên giới sắc bén nhất tiên kiếm thế nhưng là không thể phá hủy cái k i a viên hạt châu màu vàng kim minh vương xá lợi tử đế trong lòng c ả kinh đem kim huyền kiếm thu lại rồi ngoại trừ tự bạo năm viên minh vương xá lợi ở ngoài trong thiên địa còn dư lại bốn viên minh vương xá lợi một viên bị ma chủ hàn phi luyền hóa hai viên tại tử dương trên tay cuối cùng một viên thì lại tại yêu n g u y ệ t tham lang trên tay bốn viên xá lợi bên trong chỉ có yêu n g u y ệ t tham lang trên tay n à y viên bị yêu n g u y ệ t tham lang lấy vô số xá lợi tu luyện mấy chục vạn năm minh vương xá lợi có năm đó minh vương khi còn sống minh vương xá lợi ưu thế t ừ đế năm đó ngũ hành tiên đế chính là chết ở minh vương xá lợi tự bảo dưới ngươi nói có thể hay không lấy nảy viên xá lợi đưa ngươi đánh g i ế t đây t ừ đế cười lạnh nói có minh vương xá lợi có như thế nào ngươi cho rằng ngươi là năm đó thực lực có một không hai tam giới minh vương sao giết chấm ngươi còn chưa xứng ngoài miệng mặc dù nói không tin nhưng tử đế nhưng lấy huyền vũ ở trên người hóa xuất ra một bộ khôi giáp nhìn thấy tử đế cái kia trên người mặc màu vàng sấm khôi giáp dáng vẻ yêu nguyện tham lang phát ra một tiếng khinh m i ệ n tiếng hư lệnh lấy minh vương xá lợi hướng về tử đế đánh tới tuy rằng có huyền vũ thuận hóa thành khôi giáp tại người nhưng tử đế cũng không dám để cái kia viên minh vương xá lợi đánh ở trên người hắn tránh né một lúc sau tại minh vương xá lợi lại một lần hướng hắn bay tới thời điểm tử đế đột nhiên triệu ra ba cái tiên khí phối hợp trên người hắn khôi giáp cùng trên tay kim huyền kiếm tạo thành một cái ngũ hành trận nuốt lại cái kia viên minh vương xá lợ ba cái tiên khí theo thứ tự là tứ hải bình thanh linh c ả n h cây cùng một viên hạt châu màu t ử kim hạt châu này dáng vẻ cùng viêm dương châu giống nhau như lúc liền ngay cả khí tức cùng viêm dương châu cũng có chín phần mười tương tự tuy rằng nhốt lại yêu nguyệt tham lang minh vương xá lợi nhưng tử đế cũng không d á m quá đáng áp chế minh vương xá lợi gây dối minh vương xá lợi là yêu nguyệt tham lang thứ trọng yếu nhất nó đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ tại tử đế áp chế minh vương xá lợi mà yêu nguyệt tham lang triệu hoán minh vương xá lợi trong quá trình lấy ra toàn bộ thực lực năm đại minh quân trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem tử đế đánh chỉ có thể tranh né tuy rằng chỉ có thể tránh né nhưng n a m đại minh quân trong lúc nhất thời nhưng thương không tới tử đế tại tử đế không ngừng tránh né n a m đại minh quân các loại quỷ dị công kích thời gian ma chủ hàn phi nhưng bắt được một cái đánh g i ế t tử n g u y ệ t công chúa cơ hội lấy sau lưng cốt cánh đâm về bởi vì n g u y ệ t kim luân bên trong nguyên thần dấu ấn bị hàn phi đánh tan mà thất kinh tử n g u y ệ t công chúa chương mười ba hôn đ ộ n tuyệt địa bên trong hôn nguyên tiên đế không kịp cứu tử n g u y ệ t công chúa bị những k i a ma tu quấn lấy côn nguyên tiên đế cũng không kịp cứu tử nguyễn công chúa liền tại vị này phong hoa tuyệt đại tử nguyễn công chúa sắp bị hàn phi gai xương đâm trúng thời gian một cái một thân áo xanh tiên nhân đột nhiên xuất hiện ở tử nguyệt công chúa bên người chặn lại rồi hàn phi gai xương gai xương nhập thể cái kia thanh y tiên trên thân thể người lập tức xuất hiện một tầng mang theo một c ỗ lộ ra t ử khí tầng băng cái kia tầng băng xem ra tựa hồ là trong suốt nhưng tựa hồ hoặc như là màu trắng bệnh cho dù hàn phi trong lòng oán khí cùng hận ý đủ để kinh tiên h nhưng đang phát sinh như vậy d ị biến sau khi nàng vẫn là không khỏi s ư ớ n g sốt một chút thừa dịp hàn phi s ư ớ n g s ở trong n g a y mắt tử nguyệt công chúa lấy một cái tinh huyết phun tại nguyện kim luân trên đem nguyện kim luân chiêu trở lại bên người cảm thấy một đạo sắc bén khí tức đánh út về phía mi tâm hàn phi thu hồi đâm vào cái kia thanh y tiên nhân trong cơ thể gai xương thân hình trong nháy mắt s ờ n di hơn ngàn trượng hàn phi tại cái kia thanh y tiên nhân trong cơ thể chuyển vào thi hàn lực lượng không chỉ có cực cường hàn tính hơn nữa còn có chứa một loại quỷ dị thi độc loại này thi độc là hàn phi mạnh nhất thủ đoạn công kích một trong có thể thôn phệ kim tiên sinh cơ cái kia thanh y tiên nhân mặc dù là đại la kim tiên tu vi nhưng hàn phi nhưng đồng dạng chắc chắn cái kia thanh y tiên nhân sẽ chết tại nàng thi hàn lực lượng dưới bởi vì tại cái kia thanh y tiên nhân xuất hiện trong nháy mắt nàng cảm ứng được cái kia thanh y tiên trên thân thể người có không nhẹ thương nhưng mà để hàn phi không ngờ rằng chính là nàng vừa né tránh hôn nguyên tiên đế công kích cái kia thanh y tiên nhân tại phun ra một cái thanh hôi tinh huyết sau khi trực tiếp từ thi băng bên trong tránh thoát ra từ thi băng bên trong tránh thoát sau khi đi ra cái kia thanh y tiên nhân nhìn từ nguyện công chúa phát sinh vài tiếng bi thương tiếng cười sau đó liền trực tiếp thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất rồi nơi này là hơn hai mươi cái kim tiên cấp cao thủ chém giết nơi sóng năng lượng cường thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông phi thường nguy hiểm có thể cái kia thanh y tiên nhân thi triển dịch c h u y ể n tức thời thần thông thời gian nhưng liền một điểm do dự cũng không có mấy cái kim tiên biết cái kia thanh y tiên nhân là ai hàn phi cùng những kia kim tiên cấp ma tu đồng dạng biết cái kia thanh y tiên nhân là ai nhìn thấy t ử nguyện công chúa chỉ là khinh khẽ n h ư mày ma mà chủ hàn phi cười lạnh nói thực sự là ngưu t ầ m yêu ma tầm mã cùng một cái hung ác vô tình x u ấ t sinh cùng nhau cũng là một cái hung ác vô tình x u ấ t sinh luận cùng hung ác vô tình t ử nguyện cái nào có thể sánh được tỷ tỷ ngươi vì giết cho mình không tiếc buốc lên hai lần đại chiến thế gian nữ nhân luận cùng hung ác lúc này lấy người dẫn đầu cho dù ở nói lời như vậy thời điểm tử nguyện công chúa như trước sắc mặt hờ hững khí chất tao nhã có vẻ phong hoa tuyệt đại có thể nữ nhân này chỉ có tại đối mặt tử vong thời điểm mới sẽ lộ ra bị hư hỏng nàng khí chất vẻ mặt đi có dấm vào vết xe đổ tử nguyện công chúa hôn nguyên tiến đế tử viêm thái t ử ba người tại đối phó hàn phi thời gian càng thêm cẩn thận rồi côn nguyên tiến đế cùng minh lôi vân thanh hai cái thái ớt kim tiên tuy rằng quân lấy mười lăm cái kim tiên cấp ma tu nhưng bọn hắn như nằm ở tuyệt đối thế yếu nếu không phải cái kia mười lăm cái ma tu kiên kỵ côn nguyên tiên đế túi cà n khôn minh lôi cùng vân thanh sớm đã chết ở những kia ma tu cao thủ trên tay lại chém giết một hồi sau khi có chút không chống đỡ được côn nguyên tiên đế mang theo minh lôi vân thanh hướng về phía dưới bỏ chạy tại côn nguyên tiên đế ba người hướng phía dưới bỏ chạy thời điểm không chống đỡ được mình tu cao thủ công kích kỉnh kiển mấy người cũng hướng về phía dưới bỏ chạy thiên kỳ đạo nhân thực lực k i n h người lấy sức lực của một người đối phó bảy cái quỷ tu cao thủ cũng như thường thành thạo điêu luyện bất quá tại côn nguyên tiên đế đám người hướng phía dưới bỏ chạy thời điểm thiên kỳ đạo nhân cùng nguyên hóa đạo nhân tiếu lễ thương tín cũng đồng thời hướng về phía dưới bỏ chạy tại thiên kỳ đạo nhân bốn người n ẽ ra sau khi tử tiêu tiên đế đột nhiên thi triển bí pháp tránh thoát bách quỷ dạ hành đồ cùng thiên hỏa đạo nhân một đạo cũng hướng về phía dưới bỏ chạy chỉ chốc lát thời gian hết thẻ cao thủ đều đi tới không ngũ hành tiên thành phía dưới nhìn thấy tình huống như thế quách trọng hơi s ữ n g sở có một loại dự cảm không tốt ngay quách trọng cho cái kiêm mười một cái quỷ tu cao thủ truyền âm để bọn hắn cẩn thận một chút thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ quái lạ áp lực bao phủ ở tại trên người hắn tại này cỗ quái lạ dư cho dù lấy quách trọng tu vi cũng rất khó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông quách trọng trong lòng phát lệnh hướng về hàn phi cùng yêu n g u y ệ n tham lang nhìn tới hàn phi tại điên quần g công kích hôn nguyên tiên đế tử n g u y ệ t công chúa tử viêm thái tử mà yêu n g u y ệ n tham lang cùng năm đại minh quân thì lại tại điên quần g công kích tử đế lẽ nào bọn họ không cảm giác được cái gì không đúng sao quách trọng hưu tâm mang theo thuộc hạ rời khỏi nhưng cũng hạ bất định quyết định rời khỏi ngay quách trọng do dự muốn không muốn lúc rời đi tử đế đột nhiên thả ra đối với minh vương xá lợi giàn buộc đem ngũ hành tiên tộc bốn cái truyền thừa trí bảo cùng cái kia viên cùng viêm dương châu khí tức có chín phần mười tương tự hạt châu dung hợp trở thành một cái ngũ sắc quang luân ngũ sắc quang luân vừa ra khoảng cách ngũ sắc quang luân gần nhất yêu nguyện tham l a n các loại chờ sáu đại minh quân đều cảm nhận được một loại cực cường cảm giác nguy hiểm bởi vì năm đó ngũ hành tiên đế không có đem năm cái truyền thừa trí bảo dung hợp thành ngũ sắc thiên luân vì lẽ đó sáu đại minh quân cũng không biết tử đế trước mặt ngũ sắc quang luân là cái gì dị bảo nhưng sáu đại minh quân nhưng đều sử dụng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đem minh vương xá lợi dung tại mi tâm sau khi yêu n g u y ệ n tham lang một thân màu bạc d a lông đều đã biến thành màu vàng ưu tuyển lao tổ vì bảo vệ chính mình đưa tay trên ba con có kim tiên thực lực cương thi toàn bộ kêu gọi ra chín con quỷ anh đem hắn c h i n h cái quỷ đầu tất cả đều thay đổi đi ra mà bách yêu hoa cơ thì lại triệu hồi ra một đoá trắng xanh đan sen đoá hoa cái kia đoá hoa chính là trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng tại minh giới biển máu nơi sâu xa bị ngạn hoa ngàn diệt quỷ n h bám vào thiên nhãn lao tổ trên người mà thiên nhãn lao tổ toàn thân thì lại đột nhiên xuất hiện vô số thiên nhãn sáu đại minh quân đều làm song ứng đối tử đế công kích chuẩn bị nhưng là tử đế nhưng cũng không hề lấy ngũ sắc quang luân công hướng về sáu đại minh quân nơi tay ấn cùng thần chú ảnh hưởng ngũ sắc quang luân bay khỏi tử đế bên người trong nháy mắt đã biến thành một con số vạn trượng to nhỏ to lớn quang luân cái này to lớn quang luân xuất hiện sau khi hết thể minh giới cao thủ trên người áp lực càng nặng xảy ra như vậy dị biến mười một cái quỷ tu cao thủ gom lại quách trọng bên người những kia ma tu cao thủ tụ tập đến thiên ma bên người những kia minh tu cao thủ cũng đều gom lại lên hàn phi không phải cảm ứng không tới trên người áp lực nhưng ở trong lòng của nàng chỉ cần có thể tự tay giết tử viêm thái tử như vậy nàng chết cũng không hối tiếc bất quá tại những kia ma tu cao thủ từ bỏ đối thủ của bọn họ dưới tình huống hàn phi nhất định báo không được thủ tại hàn phi bị h ô n nguyên tiên đế túi cằn k h ô n phát sinh to lớn sức hút ổn định trong n y mắt hôn nguyên tiên đế lấy năm mẩu phất trần đánh vào hàn phi trên người năm đó hôn nguyên tiên đế tử vân hồng hoàng phụ thủy vân ba cái đại la kim tiên đều t h ư ơ n g không tới hàn phi bây giờ hôn nguyên tiên đế một người tự nhiên cũng khó có thể thương tổn được hàn phi hàn phi không có bị hôn nguyên tiên đế đạ thương nhưng là thân hình của nàng lại bị đánh rút lui mấy ngàn trượng ổn định thân hình sau khi hàn phi biết ngày hôm nay không cơ hội giết tử viêm thái tử liền liền bay đến thiên ma các loại chờ ma tu cao thủ tụ tập địa phương nhìn thấy hàn phi bỏ qua giết chính mình tử viêm thái tử không khỏi điên cuồng phá lên cười tử viêm thái tử có thể tại hàn phi công kích hạ giữ được tính mạng không phải bởi vì tu vi của hắn cao bao nhiêu mà là bởi vì hàn phi không có năm chắc một lần đánh giết hắn hàn phi không sợ lấy mạng đổi mạng nàng nhưng sợ nàng không thể thân tự sát tử viêm thái tử nghe được tử viêm thái tử điên cuồng tiếng cười hàn phi đỉnh đầu huyết vân một trận bốc lên nhưng hàn phi nhưng đẻ xuống trong lòng hận ý cùng không cam lòng hàn phi cùng cái kia mười mấy cái ma tu cao thủ tụ tập cùng một chỗ sau khi ngoại trừ chính đang chỉ huy ngũ sắc quan g luân tử đ ế ở ngoài những kia kim tiên cũng đều tụ đến cùng một chỗ minh giới một phương cao thủ biết tình thế đối với bọn hắn bất lợi nhưng nhưng lại không biết nên như thế nào thay đổi trước mắt tình thế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau khi minh giới một phương cao thủ chia làm minh tu ma tu quỷ tu ba cỗ hướng về xa xa bỏ chạy trong nháy mắt công phu minh giới một phương cao thủ liền đã tới một tầng màu xám vòng bảo hộ trước q u á c trọng lấy trường mệnh đang phát sinh đủ minh quỷ hỏa hướng về cái kia màu xám vòng bảo hộ tiêu đi được xưng có thể đốt cháy thế gian tất cả ư u minh q u ỷ hỏa đối với cái k i ê m màu xám vòng bảo hộ nhưng không hề có một chút ảnh hưởng hàn p h i lấy khiên hồn k i a hướng về cái k i ê m màu xám vòng bảo hộ rút đi cũng chỉ để cái k i ê m màu xám vòng bảo hộ nhẹ nhàng chấn động một chút yêu nguyệt tham lang minh vương xá lợi ngược lại là xuyên thủng màu xám vòng bảo hộ nhưng cũng chỉ lưu lại một to bằng nắm tay l ỗ thủng mà thôi tại yêu nguyệt tham lang lấy minh vương xá lợi lại một lần nữa tại màu xám vòng bảo hộ trên lưu lại một l ô thủng sau khi trước kia những tia l ô thủng nhưng biến mất không thấy ngay quách trọng ba người thử đánh vỡ trước mắt bọ một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền vào trong thai của bọn hắn ầm tại một tiếng này dường như núi lở đất nước tiếng nổ lớn sau khi ở dưới người bọn hắn vị trí xuất hiện một cái phạm vi gần n g a n g dặm không biết sâu bao nhiêu hố hố xuất hiện sau khi một cô tuyệt cường sức hút bao phủ lại ngũ hành tiên bên dưới thành tất cả cao thủ tại tuyệt cường sức hút xuất hiện thời gian tiên giới một phương cao thủ trên người đều xuất hiện một tầng ánh sáng năm màu tầng này ánh sáng năm màu giúp bọn hắn chặn lại rồi cái cỗ này tuyệt cường sức hút mà minh giới một phương cao thủ nhưng chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh đ ế ứng đối trên người tuyệt cường sức hút、Z. tại thanh đế cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên sau khi chúng kim tiên đồng thời ngự sử tiên khí hướng về minh giới một phương cao thủ đánh tới nếu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực minh giới một phương cao thủ tự nhiên có thể ung dung ứng phó chúng kim tiên công kích nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành thực lực tại biết bọn họ không ngăn được chúng kim tiên công kích dưới tình huống minh giới một phương cao thủ đồng thời theo hố t r u y ề n đến t u y ệ t cường sức hút h ư ớ n g về cái kia rõ ràng cực kỳ nguy hiểm hố bay đi trong chấp mắt c ô phu minh giới một phương cao thủ liền đều biến mất ở khanh trong đ ộ n tại minh giới một phương cao thủ đều tiến vào hố sau khi cả tòa ngũ hành tiên thành liền bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống theo ngũ hành tiên thành cách xa mặt đất càng ngày càng gần cái k ê u hô chuyển đến sức hút cũng càng già càng cường đáng tiếc những k ê u bị ánh sáng năm màu bảo vệ kim tiên đều không có cảm ứng được hô chuyển đến sức hút biến hóa một thời gian uống cạn chén t r à qua đi ngũ hành tiên thành mức độ đã đặt ở một thoáng cao một điểm trên đỉnh núi theo từng đợt tầm â m âm thanh những k ê u ngăn t r ở ngũ hành tiên bên dưới thành lạc đỉnh núi toàn bộ bị ép sụt nhìn thấy ngũ hành tiên thành có uy thế như thế tử tiêu tiên đế cùng thiền ký đạo nhân nhìn nhau một chút đều nhìn thấu lẫn nhau khiếp sợ trong lòng. ngay từ tiêu tiên đế đám người chạy tới khiếp sợ thời điểm ngoại trừ ngũ hành tiên tộc mấy cái kim tiên cùng hôn nguyên tiên đế ở ngoài còn lại những kia kim tiên trên người ánh sáng năm màu đột nhiên liền biến mất rồi chương mười bốn hỗn độn tuyệt địa hạ tại không hề có một chút chuẩn bị dưới tình huống cao thượng các loại chờ sáu cái thái ớt kim tiên tất cả đều bị hút vào khanh trong động côn nguyên tiên đế các loại chờ bốn cái đại la kim tiên tuy rằng không có bị hút hết khanh trong động nhưng là bọn hắn cũng đều lấy ra toàn bộ sức mạnh đến chống lại trên người cường đại sức hút mặc dù biết hỏi lên rất ngu xuẩn nhưng thiên hỏa đạo nhân vẫn là hỏi một câu tại sao tử đế cười lạnh một tiếng không có trả lời trực tiếp lấy tay trên năm màu hoa sen hướng về bốn người đánh tới ngay năm màu hoa sen sắp b ắ n chung bốn người thời điểm côn nguyên tiên đế đột nhiên lấy ra một viên hạt châu năm màu hướng về tử đế năm màu hoa sen đánh tới hạt châu năm màu cùng năm màu hoa sen va vào nhau sau khi đột nhiên liền nổ tung có thể bị tử đế coi như bản mạng tiên khí này năm màu hoa sen tự nhiên cực kỳ bất phảm thế nhưng tại hạt châu năm màu tự bạo hạ này đoá năm màu hoa sen vẫn bị nổ nước ra rồi tại nổ tung năm màu hoa sen đồng thời n à y hạt châu năm màu vẫn tại vùng không gian này cực kỳ vững chắc địa phương nổ tung một đạo vết nước không gian tại tử đế cùng thiên kỳ đạo nhân không phản ứng lại trước đó côn nguyên tiên đế hóa thành một vệ sáng biến mất ở vết nước không gian bên trong nhìn thấy côn nguyên tiên đế tại chính mình chiếm tuyệt đối tượng h phong dưới tình huống đào tẩu tử đế trên mặt nụ cười lạnh nhạt rốt c ụ c biến mất không thấy nhìn thấy tử đế lấy âm l a n h ánh mắt nhìn chính mình ba người thiên kỳ đạo nhân ánh mắt hơi động trầm giọng nói đi âm thanh hạ xuống sau khi thiên kỳ đạo nhân trước tiên hướng về phía dưới hố chúng phi đi nhìn thấy thiên kỵ đạo nhân hướng phía dưới hố trung phi đi tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân cũng đồng thời hướng về phía dưới bay đi theo t u y ệ t cường sức hút ba người trong chớp mắt liền biến mất ở khanh trong đậu nhìn phía dưới cái kia mở mịt không gian tử đế hư lạnh một tiếng đem nghiền nát năm màu hoa sen đánh tiến và o hôn nguyên tiên đế trong cơ thể sau đó mang theo bảy người dịch chuyển tức thời rời khỏi vùng không gian này có thể hạn chế những cao thủ khác thi triển dịch chuyển tức thời thần thông nhưng cũng hạn không chế trụ nội tử đế tử đế các loại chờ tám người sau khi rời đi ngũ hành tiên thành ngay một tiếng vang thật lớn trong tiếng rơi vào hố bên trên đem hố cho nhốt lại ngoại trừ cao thủ ở ngoài minh giới một phương thực lực vốn là so với ngũ hành tiên tộc lấy ra thực lực kém tại gia nhập tử n g u y ệ t công chúa các loại chờ mấy cái kim tiên cấp bậc cao thủ sau khi minh giới một phương lập tức có tan tác dấu hiệu tại tử đế ra tay đem đám kia thanh lang đánh tan sau khi minh giới một phương lại bắt đầu đại chạy tán loạn trải qua một phen khốc liệt truy sát chiến ngoại trừ số rất ít minh tu ẩn dấu ở tiên giới bên trong ở ngoài chạy trốn tới về hãm tiên thâm viên không đủ mười vạn minh giới một phương cao thủ bị phong ấn hơn hai mươi triệu minh giới người tu luyện cũng bị đánh bách không tồn một minh giới một phương xem như là thối lui ra khỏi tiên giới h ố t chiến tử đế đem minh giới một phương đánh thối lui ra khỏi tiên giới h ố t chiến mà thanh đế thì lại đem yêu thú một phương đánh thối lui ra khỏi tiên giới h ố t chiến tử dương cùng quách trọng tính toán thế lực khắp nơi thời điểm là cẩn thận từng ly từng tí một mà tử đế cùng thanh đế nhưng là tính toán trừ bọn hắn ra hai phe ở ngoài cái khác hết thể thế lực yêu thú bộ tộc bị chạy tới thiên giới biên giới minh giới một phương cao thủ cùng thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế đám người lại bị phong ấn sau khi toàn bộ tiên giới liền nằm ở thanh đế cùng tử đế cộng đồng thông báo hạ thanh đế cùng tử đế nhất định sẽ có một trận đại chiến thế nhưng tại hai phe thực lực không có rõ ràng t r ê n h l ệ n h dưới tình huống trận đại chiến này là sẽ không bạo phát tại toàn bộ tiên giới xuất hiện ngàn năm qua hiếm thấy bình tĩnh thời gian ngũ hành tiên bên dưới thành cái không gian kép nhưng không bình tĩnh thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế thiên hỏa đạo nhân bay vào cái kia hô sau khi tuyệt cường sức hút biến mất rồi nhưng l ạ i yêu nguyện tham lang các loại chờ sáu đại minh quân công kích n h ư tới thiên kỳ đạo nhân triệu hồi ra một vị bảo tháp chặn lại rồi sáu cái minh quân công kích mà tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân thì lại phân biệt lấy tử tiêu thần lôi cùng cựu dương thiên hỏa hướng về sáu cái minh quân công tới đối một chiêu sau khi ba cái đại la kim tiên theo sáu cái thái ớt kim tiên khí tức tìm được sáu cái thái ớt kim tiên tại ba cái đại la kim tiên tìm tới cái kia sáu cái thái ớt kim tiên thời gian sáu cái thái ớt kim tiên chính lấy một cái lục hợp trận tại chống đối minh giới cao thủ công kích vẹn vẹn k ỳ tức thời gian sáu cái thái ớt kim tiên cũng đã bị những kia minh giới cao thủ đánh thành trọng thương nếu như thiên cơ ba người tại mượn chốc lát sáu cái thái ớt kim tiên nhất định sẽ chết ở minh giới cao thủ trên、tay. lấy hắn triệu hồi ra bảo tháp đem sáu cái thái ớt kim tiên bọc lại sau khi thiên kỳ đạo nhân mang theo tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân cũng chui vào bảo tháp bên trong tiến vào bảo tháp bên trong sau khi thiên kỳ đạo nhân lập tức đem một cái hạt c h â u màu xanh đánh vào bảo tháp đỉnh nhìn cao thượng sáu người trên mặt sợ hãi thiên kỳ đạo nhân trầm giọng nói yên tâm thiên cơ này tháp phối hợp thái âm châu nhất định có thể chống đối một hồi bao quát thanh đế tử đế ở bên trong tiên giới tất cả mọi người cho rằng thiên kỳ đạo nhân đạo hiệu thi cùng bờ chú nhưng trên thực tế thiên kỳ đạo nhân đạo hiệu nhưng là do hắn bản mệnh pháp bảo thiên cơ tháp mà đến ngoại trừ thiên cơ tông bốn cái kim tiên ở ngoài biết thiên cơ tháp tồn tại cũng chỉ có từ lâu chết đi mấy trăm ngàn năm thiên trí đạo nhân nếu bàn về lực phòng ngự thiên cơ tháp thực không ở huyền vũ thuận bên dưới cảm nhận được thiên cơ tháp nhẹ nhàng chấn động nguyên hóa đạo nhân có chút lo lắng nhìn thiên kỳ đạo nhân nói rằng sư m i n h thiên cơ này tháp có thể ngăn cản những k i ê m minh giới cao thủ công kích sao thiên kỳ đạo nhân suy nghĩ một chút trầm ngâm nói nếu như những tiêm i n h giới cao thủ vẫn công kích như vậy cho dù thiên cơ này tháp lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ bị công phá hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi những k ê u minh giới mau chóng đình chỉ công kích tử tiêu tiên đế cao mày nói tức khiến cho chúng ta cũng là bị tử đế hại tới đây đến nhưng chúng ta cùng những k ê u minh giới cao thủ chúng quy nằm ở đối địch song phương những k ê u minh giới cao thủ làm sao có khả năng không nhân cơ hội giết chúng ta đây thiên kỳ đạo nhân trầm giọng nói những k ê u minh giới cao thủ cho dù có giết tâm tư của chúng ta nhưng nhưng sẽ không bởi vì muốn giết chúng ta liền khiến cho chính mình nơi vào hiểm địa chúng ta vị trí bên trong không gian này những kia màu xám sương mù nhưng là có thể đồng hóa tam giới tất cả đồ vật hỗn nội khí hỗn độn khí tử tiêu tiên đế mặt liền biến sắc vội vã nhớ lại vừa nay hắn tiếp xúc cái loại này màu xám khí vụ cảm giác hỗn độn khí là trong truyền thuyết chỉ có tại tam giới biên giới mới sẽ xuất hiện năng lượng bị dị nó có thể đem tam giới bên trong tất cả đồ vật đồng hóa đi về suy nghĩ một chút hắn tiếp xúc màu xám khí vụ cảm giác tử tiêu tiên đế sắc mặt có chút khó coi nói rằng hồi t ư ở n g lại cái loại này màu xám xương á m x mù đem tới cho ta cảm giác vẫn đúng là cùng sư huynh của ta côn nguyên miêu tả hỗn độn khí giống nhau như đúc thiên kỳ đạo nhân gật cù trầm giọng nói côn nguyên đạo hữu cũng hẳn là cảm ứng được cho nên mới mạo hiểm tiến vào vết nứt không gian tại thiên kì đạo nhân cùng tử tiêu tiên đến nói chuyện công phu bên ngoài minh giới cao thủ đột nhiên bỏ qua với thiên cơ tháp công kích thiên kì đạo nhân tại cảm ứng được hỗn độn khí g i ớ i tình huống như trước lựa chọn bay và hố cũng là bởi vì hắn tin tưởng những k ê u minh giới cao thủ sẽ không bởi vì đối với trả cho bọn hắn liền không để ý hỗn độn khí tác dụng đồng hóa bất quá tại những k ê u minh giới cao thủ thật sự bỏ qua với thiên cơ tháp công kích sau khi thiên kì đạo nhân vẫn là không khỏi thở phào n h ạ nhóm đạo hữu chúng ta đón lấy phải làm gì tại thiên hỏa đạo nhân hướng về thiên kỵ đạo nhân hỏi dò thời điểm tử tiêu tiên đế mấy người cũng hướng về thiên kỵ đạo nhân gửi đi hỏi dò ánh mắt thiên kỵ đạo nhân trầm tư một chút trầm giọng nói chờ là được rồi thiên cơ này tháp phối hợp với thái âm châu chí ít có thể bảo đảm chúng ta vạn năm không bị hỗn độn khí ăn mòn tử tiêu tiên đế hơi s ữ n g sờ sau hỏi đạo hữu là đang đợi những kia minh tu đi tìm rời nơi này phương pháp sao thiên kỵ đạo nhân gật gù than thở chỉ mong bọn họ không có chống đỡ hỗn độn khí gì bảo đi chính như thiên kỵ đạo nhân hy vọng như vậy những k i u minh giới cao t h ủ tại bỏ qua với thiên cơ tháp công kích sau khi lập tức bắt đầu thương lượng rời khỏi biện pháp kim tiên bên trong là thiên ký đạo nhân đầu tiên nhận ra h ố n độ t khí mà ở minh giới một phương bên trong nhưng l ạ i yêu n g u y ệ n tham lang đầu tiên nhận ra h ố n độ t khí n à y h ố n độ t khí có thể đem tam giới bên trong tất cả đồ vật đồng hóa đương nhiên cũng có thể đồng hóa sức mạnh tinh thần nếu như không tìm được rời khỏi vùng không gian này biện pháp như vậy mọi người chúng ta đều sẽ bị h ố n đ ộ t khí cho đồng hóa đi hàn phi tại cảm thụ hỗn độn khí tác dụng đồng hóa mà quách trọng thì lại nhìn yêu nguyễn tham lang hỏi lấy minh quân ý nghĩ chúng ta nên làm sao mới có thể lập tức nơi này đây yêu nguyễn tham lang trầm giọng nói, nói quỷ vương nếu như không tin bản quân đại khái có thể phân phó thuộc hạ đi vùng không gian này biên giới thử một lần Quách tại r ọ n g yêu nguyệt tham lang trên người nhìn thoáng qua cái tia quỷ tu cao thủ quay về quách trọng trầm trọng nói vậy hạ căn cứ thuộc hạ quan sát càng tới gần vùng không gian này bên giới hỗn độn khí sẽ càng dày bật mật lấy thuộc hạ thực lực tại khu vực biên giới ở lại một năm vậy cũng nhất định sẽ bị hỗn độn khí cho căn luôn mất quách trọng nghe vậy những nhữ mày Tại yêu n g u y ệ n tham lang ánh mắt hơi hơi động trầm giọng nói ta đối với lần thứ nhất tiên minh đại chiến thời kỳ ngũ hành tiên thành có chút hiểu rõ nhưng hiện tại ngũ hành tiên thành khẳng định cùng lần thứ nhất tiên minh đại chiến lúc đó có chút không giống hàn phi gật gù lấy lành lạnh âm thanh nói rằng ở chỗ này thảo luận không ra một kết quả chúng ta vẫn là đến ngũ hành tiên thành trước mặt nhìn một cái đi nói xong hàn phi trước tiên hướng về phía trên bay đi tại ngũ hành tiên thành đ ổ tại vùng không gian này bên trên thời điểm ngũ hành tiên thành dưới đấy là năm màu vòng bảo hộ mà bây giờ xuất hiện ở hàn phi các loại chờ minh giới cao thủ trước mặt nhưng là màu xám vòng bảo hộ chúng ta trước tiên ở này vòng bảo hộ trên mỗi cái vị trí thăm dò một thoáng nhìn có hay không có cái gì không giống nhau địa phương nói xong yêu n g u y ệ t tham lang chỉ huy minh tu một phương cao thủ bắt đầu thăm dò trước mắt màu xám vòng bảo hộ nhìn thấy minh tu một phương động tác t r ọ năm g cùng cũng cùng chỉ cao cao Hàn Phi cũng chỉ huy thủ thủ tham quỷ tu cao thủ cùng ma tu cao thủ bắt đầu bắt ma đó t ử dương tiến vào vết nước không gian sau khi đã hôn mê trăm năm mới tỉnh lại côn nguyên tiên đế tiến vào vết nước không gian thời gian tình hình so với t ử dương tiến vào vết nước không gian lúc muốn nguy hiểm nhiều nhưng hắn từ vết nước không gian sau khi đi ra nhưng cũng không hề hôn ngủ thiết đi từ tam tiên sơn phụ cận một chỗ để không gian dịch chuyển tức thời sau khi đi ra côn nguyên tiên đế tới trước tam tiên sơn bên trong lấy tốc độ cực nhanh đem chung với hắn cùng tử tiêu tiên đế những kia tam tiên sơn đệ tử cất vào túi c ả n khôn bên trong sau đó thuấn di đến tử ảnh trong thành côn nguyên tiên đế mới vừa xuất hiện ở trường sinh tiên cung bên cạnh hàn băng tiên tử liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn thấy khí tức cực không ổn định côn nguyên tiên đế hàn băng tiên tử trong lòng cả kinh liền vội vàng hỏi côn nguyên tiên hữu là ai đưa ngươi đả thương tại tiên giới hết thể đại la kim tiên bên trong lấy côn nguyên tiên đế cùng thiền kỳ đạo nhân thực lực mạnh nhất hàn băng tiên tử rất khó tưởng tượng ai có thể đem bọn họ đả th Côn nguyên thức i ê n của hàn, hàn h băng tiên tử lấy lực lượng nguyên thần tìm được t ử dương bế quan chữa thương mật thất hàn băng tiên tử lực lượng nguyên thần mới vừa gia nhập từ dương chữa thương mật thất từ dương liền mở hai mắt ra cảm ứng được hàn băng tiên tử bên người còn có côn nguyên tiên đế khí tức t ử dương hơi xứng sở một cái dịch chuyển tức thời đi tới hai người bên người Cảm nhận được cô nguyên n tiên đế cái k i ê u ngổn ngang khí thức t ừ dương trong lòng cũng là cả kinh cô nguyên n tiên bối là ai đưa người đã thương một bên hỏi t ừ dương lấy ra một bình chữa thương đan dược hướng về cô nguyên n tiên đế đưa tới cô nguyên n tiên đế tiện tay tiếp nhận t ừ dương đưa tới bình ngọc nhỏ trầm giọng nói không biết tiểu hữu có thể hay không tin được lao đạo t ừ dương hơi s ứ n g sở trầm giọng nói tiền bối tại sao muốn hỏi như thế đây văn bối cùng tiền bối tiếp xúc thời gian tuy rằng không nhiều nhưng đối với tiền bối nhưng là còn có một phần lòng kính trọng đương nhiên tin từng chiếm được tiền bối cô nguyên tiên đế trầm giọng nói nếu như tiểu hữu tin được lao đạo như vậy liền từ bỏ này từ ảnh sáu thành mang theo chân chính trung tâm cùng thuộc hạ của ngươi cùng lao đạo đi nghe nói như thế tự dương cùng hàn băng tiên tử trong lòng cả kinh cùng kêu lên hỏi tiên giới tình thế nhưng là xảy ra cái gì biến đổi lớn cô nguyên n tiên đế trầm giọng nói tử đế yêu tam tiên sơn thiên cơ tông tứ hải đường chư vị kim tiên tại ngũ hành tiên trong thành thiết kế minh giới một phương cao thủ có thể cuối cùng hắn nhưng đem tam tiên sơn thiên cơ tông tứ hải đường chư vị kim tiên cũng thiết kế dựa vào lao đạo suy đoán đi trợ giúp thanh đế vạn pháp môn mấy vị tiên hữu chỉ sợ cũng tao nộ bất chắc từ đế cùng thanh đế hẳn là thương lượng được rồi muốn tại diệt trừ minh giới một phương thế lực cùng yêu thú một phương thế lực đồng thời diệt trừ đi trong tiên giới không phục từ bọn họ thống trị thế lực tại nguyên thần sơn mạch đối phó chín đại thần thú thời điểm lý sương cùng thiên đao muốn ta đối phó con kia kim tình bạo viên rõ ràng chính là có giết tâm tư của ta nghĩ từ dương nhìn côn nguyên tiên đế nói rằng dứt bỏ không thể toàn bộ tín nhiệm tiên minh nay từ ảnh sáu trong thành trung tâm cùng ta tiên binh vẫn có một triệu hai trăm ngàn、vạn、bối thực sự không muốn từ bỏ những này trung tâm tiên minh Tiên phủ không gian to gian không nhỏ phủ cô ù n nó thực tế có thể chứa nạp sinh mệnh số lượng g có thực tế thể chứa h số là k nguyên hoàn h toàn ngang n a Từ trường tiên t dương sinh phủ u có cũng có chứa hơn phạm nhưng nhiều thể ngàn trượng nạp ngàn t lắm mấy vi, i nhân mà tiên h ô Côn n g u y tiên đế trầm giọng nói người đem bên cạnh ngươi người trọng yếu thu vào người tiên phủ những tiên binh kia liền do lao đạo thu vào túi càn không được rồi tiền bối túi càn không có thể dung nạp được cái kia một triệu hai trăm ngàn tiên binh sao lao đạo túi càn không chính là do thôn tiên x à ra gián luyện chế ra chứa được mấy triệu tiên nhân vẫn là không thành vấn đề từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói tiền bối chờ vậy ta liền phân phó bọn họ làm rời khỏi t ử ảnh sáu thành chuẩn bị tại tào thiên xích đám người tụ tập những kia chung với t ử dương tiên binh thời điểm t ử dương đem t ử ảnh thành bầu trời linh lung cư cùng t ử ảnh bên dưới thành âm dương diễn thiên kính thu vào t ử dương ngược lại là hữu tâm đem bố trí ngũ hành diễn thiên trận mỗi cái trận cơ thu lại nhưng thời gian nhưng không để hứa hắn làm như vậy tại cô nguyên n tiên đế lấy túi cằn khôn thu rồi những kia chung với t ử dương tiên binh sau khi t ử dương đem hàn băng tiên tử phó ngọc hinh tào thiên xích đám người thu vào trường sinh tiên phủ sau đó cùng cô nguyên tiên đế đồng thời dịch chuyển tức thời rời khỏi Khoảng khỏi không cách ánh thành hai canh dương cùng con nguyên tiên giờ, tử tử tới rời đế lý sương một đạo o nhân, n h à gật p h h Vân, i cụ trầm i t giọng nói tuy rằng tử dương chạy trốn tới đại tuyết sơn chịu tính không lớn nhưng chúng ta vẫn làm mau nhanh hướng về đại tuyết sơn đi một chuyến đi 5 cái kim tại nguyễn băng, băng lưu lửa khói nhãn trên nhìn lướt qua thông tiên kiếm tiên trầm giọng nói nếu không tìm được từ dương tung tích cái kia tại hạ liền cáo từ trước thông tiên kiếm tiên nói xong không giống nhau không chờ lý sương bốn người đáp lời liền dịch chuyển tức thời rời khỏi tại thông tin h ê kiếm tiên sau khi rời đi lý sương bốn người hợp lực hủy diệt cái kêu huyễn băng lưu lửa khói nhãn sau đó cũng dịch chuyển tức thời rời khỏi liên hoa phong từ dương cùng côn nguyên tiên đế trước tiên thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông đi tới đại tuyết sơn biên giới sau đó dọc theo đại tuyết sơn biên giới lấy xúc địa thành thốn thần thông đi tây phương được rồi một trăm ngàn dặm tiếp theo thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông đi tới năm đó lạc hồn cốc biên giới năm đó bao phủ lạc hồn cốc tử khí vòng bão hộ biến mất rồi lạc hồn cốc bên trong tử khí cũng biến cực kỳ nhạn bỏ ra gần nửa canh giờ bay vùn một mảnh tử khí bao phủ địa vực sau khi từ dương c ủ n g côn nguyên tiên đế đi tới một cái không biết dài bao nhiêu cũng không biết sâu bao nhiêu sâu câu trước sâu câu bên này bao phủ màu xám đen từ khí mà sâu câu bên kia thì lại bao phủ nhàn nhạt, nhạt màu xám khí vụ tại màu xám khí vụ bên trong loang thoang có thể nhìn thấy một ít núi sông những ngọn núi kia xuyên giống như vô biên trong vùng biển to lớn hải đảo nơi này chính là thiên giới biên giới ừ m này sâu không thấy đáy hẻm núi gọi thiên ngân cốc thiên ngân cốc bên kia gọi thiên ngoại, thiên ngoại trừ đặc thù phúc địa ở ngoài thiên ngoại thiên những nơi khác đều là vô cùng nguy hiểm hỗn độ khí hỗn độ khí từ dương trong lòng cạc kinh sắc mặt hơi thay đổi một thoáng n à y hôn đ ộ n khí tuy rằng có thể đồng hóa tam giới bên trong tất cả đồ vật nhưng chúng ta muốn đến cái kia phúc điệp nhưng là không có hôn đ ộ n khí tồn tại nói côn nguyên tiên đế trước t i ê n hướng về thiên ngoại thiên bay đi từ dương nhìn thấy côn nguyên tiên đế động tác vội v ã cùng theo tới thiên ngân cốc cũng không phải là rất rộng cũng chỉ có hơn hai mươi dặm rộng mà thôi bay qua thiên ngân cốc sau khi từ dương tại thiên ngoại thiên biên giới dừng lại một chút cảm thụ một thoáng hôn đột khí đối với đạo của chính mình anh lực lượng tác dụng đồng hóa từ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm khẩn trương sắc mặt cũng đã thả l ò n g một chút nhìn thấy từ dương cái kia phúc thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ côn nguyên tiên đế trầm giọng nói rằng thiên ngoại thiên biên giới hỗn độn khí khá là m ỏ n g manh đồng hóa sức mạnh cũng không mạnh mà ở thiên ngoại thiên nơi sâu xa cái kia nồng đậm hỗn độn khí trong nháy mắt là có thể đem một cái kim tiên đồng hóa thành hư vô trong truyền thuyết xuyên qua thiên ngoại thiên liền có thể đến tới tam giới ở ngoài địa phương thế nhưng từng tới thiên ngoại thiên tiên nhân nhưng không có một cái dám đến thiên ngoại thiên nơi sâu xa đi tiền bối thanh đế cùng tử đế đã tới thiên ngoại thiên sao côn nguyên tiên đế nghĩ một lát trầm lâm nói Bọn hai người vừa nói một bên cẩn trọng hướng về thiên ngoại thiên nơi sâu xa phi hành từ thiên ngân quốc bên kia đến xem thiên ngoại thiên bên trong những ngọn núi kia xuyên xem ra giống như là vô biên trong vùng biển hòn đảo mà ở thiên ngoại thiên bên trong quan sát những ngọn núi kia xuyên chúng nó vẫn như cũ như hòn đảo những này có thể không phải trôi nổi thế nhưng đã tới thiên ngoại thiên tiên nhân nhưng đều đưa chúng nó coi như là từng tòa từng tòa trôi nổi núi lớn không có ai đi tra xét qua những núi lớn này sơn cơ sao càng đi hạ hỗn độn khí cũng sẽ biến càng ngày càng dày đặc không có ai sẽ l i ề u l ĩ n h chết nguy hiểm đi tìm những núi lớn này sơn cơ cẩn trọng bay vào bên trong thời gian bảy ngày lướt qua hơn sáu mươi ngọn núi lớn tử dương cùng côn nguyên tiên đế đi tới một tòa xem ra cũng không hề cái gì đặc thù núi lớn trước phúc điệu thì ở tòa này trong núi nói côn nguyên tiên đế mang theo tử dương bay đến một chỗ giường như đ a o tức bình thường vách núi trước bay đến vách núi trước mặt sau khi côn nguyên tiên đến ơ i sâu xa bàn tay tại trên vách núi đá nhẹ nhàng đập lên lúc hoãn lúc cấp lúc h ì n h lúc trọ tại côn nguyên tiên đế tại trên vách núi đá vỗ nhẹ đến một nén nhang thời gian sau khi trước mặt vách núi đột nhiên nứt ra rồi một đạo có thể cung cấp một người ra vào môn hộ nhìn thấy từ dương một mặt kinh ngạc côn nguyên tiên đế cười n h ạ t nói tại không cách nào sử dụng các loại trận pháp cấm chỉ dưới tình huống liền chỉ có thể sử dụng cơ quan thuật nói xong lời này côn nguyên tiên đế dọc theo cái kia môn hộ đi vào tại từ dương cũng đi vào cái kia môn hộ sau khi côn nguyên tiên đế hai tay hô vô ba lần cái kia phiến do xảo diệu cơ quan khống chế cửa đá liền nhẹ nhàng khép lại quay đầu lại nhìn thoáng qua khép lại cửa、đá. t xuyên g dọc chỉ theo qua một tầng có thể cảm giác đến nhưng không nhìn thấy quỷ dị vòng bảo hộ sau từ dương đột nhiên phát hiện chung quanh hắn năng lượng không phải cái loại này có thể đồng hóa vạn vật hôn đột khí loại năng lượng này cùng tiên linh khí có chút tương tự nhưng cũng so với tiên linh khí càng thêm tinh thuần tạo hóa tự nhiên quỷ phủ thần công tiền bối là thế nào phát hiện vùng không gian này từ dương có thể nhìn ra vùng không gian này là thiên nhiên hình thành nghe được từ dương than thở âm thanh côn nguyên tiên đế cởi nhặt trả lời năm đó tiên yêu cùng tiên giới hoang thú đại chiến thời gian tiên giới vẫn không có mảnh này t ử khí bao phủ khu vực lão đạo đang đổi u g i ế t một con thực lực mạnh mẽ phi thiên thử đi tới thiên ngoại thiên sau khi theo con kia phi thiên thử trong lúc vô tình đi tới vùng không gian này ta gặp vùng không gian này là một cái tuyệt hảo ẩn c ư nơi liền tại tiên yêu đại chiến sau khi chấm dứt liền ở chỗ này bố trí cơ quan ngăn lại vùng không gian này Tiền tiên 16, Họa, hơi, tiên thời i bối niêm ê n p đại thượng cổ thiên giới bị phát hiện sau khi thiên giới liên tiếp buộc phát ba trận đại chiến lần thứ nhất đại chiến phát sinh ở tiên yêu cùng hoang thú trong lúc đó lấy tiên yêu thủ thắng mà kết thúc lần thứ hai đại chiến phát sinh ở tiên yêu trong lúc đó lấy tiên nhân thủ thắng mà kết thúc lần thứ ba đại chiến phát sinh ở tiên minh trong lúc đó lấy tiên nhân đánh lùi minh giới tiến công mà kết thúc thượng cổ tiên minh đại chiến có thể tính là tiên nhân một phương lấy được thắng lợi bất quá tiên nhân một phương tuy rằng thắng rồi nhưng thống trị chúng tiên ngũ hành tiên đế nhưng cùng minh giới minh vương đồng quy vô tận ngũ hành tiên đế trên đời thời gian tiên giới chúng tiên đều vâng theo ngũ hành tiên tộc thống trị nhưng là tại ngũ hành tiên đế chết đi sau khi không phải ngũ hành tiên tộc tiên nhân liền không muốn lại vâng theo ngũ hành tiên tộc thống trị không còn ngũ hành tiên đế áp chế tại thượng cổ cũng đã là chúa thể một phương thanh dương đạo nhân tự nhiên không muốn lại bị khuất phục tại ngũ hành tiên tộc thống trị tại ngũ hành tiên tộc phát sinh nội đấu sau khi thanh dương đạo nhân đầu tiên xưng đế thành lập thanh dương tiên vực thanh dương tiên vực thành lập sau khi tại thời gian rất ngắn bên trong liền tụ tập nổi lên một cỗ thế lực mạnh mẽ thanh đế tụ tập thế lực tuy mạnh nhưng vẫn là không sánh được trải qua một phen nội đấu sau ngũ hành tiên tộc có thể dự kiến đợi được ngũ hành tiên tộc nội đấu hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi ngũ hành tiên tộc vẫn cứ có thể thông qua một trận đại chiến một lần nữa xây dựng lên ngũ hành tiên tộc đối với chúng tiên thống lĩnh trật tự đủ tình huống như thế côn nguyên tiên đế này một ít không đành lòng tiên giới lần thứ hai bạo phát đại chiến kim tiên hợp thành một ít trung lập môn phái thế lực đến ổn định tiên giới tuy rằng sau đó thanh đế cùng côn nguyên tiên đế này một ít nhân bồi dưỡng nổi lên kiếm vực nhưng duy trì tiên giới ổn định vẫn như c ũ là côn nguyên tiên đế đám người thành lập trung lập môn phái thế lực vì duy trì toàn bộ tiên giới ổn định côn nguyên tiên đế không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ẩ n cư ý định l ã o đạo tự cho là thông minh nhưng trên thực tế nhưng là bị tử đế cho tính toán nếu không phải tử đế cũng hy vọng tiên giới ổn định lại như vậy dựa vào một ít năm đó không có cái gì căn cơ k i m tiên làm sao có khả năng duy trì tiên giới ổn định đây từ dương hơi sững sờ có chút nghi ngờ hỏi lẽ nào năm đó tiên giới ba phần tình thế là tử đế chính mình thúc đẩy sao côn nguyên tiên đế gật gù than thở nếu không phải nhìn thấy hôn nguyên sư đệ đột nhiên trở thành tử đế người ta cũng không tin năm đó tiên giới ba phần tình thế là tử đế chính mình thúc đẩy tam tiên sơn ba vị tiên đế tuy rằng lấy sư huynh đệ tương xứng nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không phải là thật sự sư huynh đệ bất quá nghe được côn nguyên tiên đế nói hôn nguyên tiên đế là tử đế người tử dương vẫn còn có chút ngạc nhiên t i ê n bối tử đế tại sao muốn thúc đẩy tiên giới ba phần tình thế đây dựa vào lao đạo suy đoán tử đế làm như vậy một là bởi vì hắn khi đó không phải thanh đế đối thủ hai là bởi vì hắn tại ngũ hành tiên trong tộc thống trị địa vị vẫn chưa hoàn toàn ổn định ngừng lại một chút côn nguyên tiên đế nói tiếp bây giờ thực lực của hắn đã không ở thanh đế giới lại hoàn toàn trưởng khống ngũ hành tiên tộc vô cùng có khả năng đối với thanh đế ra tay tử dương nghe vậy trầm tư một chút cau mày nói thanh đế cùng tử đế sẽ đánh nhau sao côn nguyên tiên đế trầm giọng nói chờ đến tử đế cho là hắn có thể trưởng khống tất cả thời điểm hắn nhất định sẽ ra tay đối phó thanh đế nói xong lời này cô nguyên n tiên đế sắc mặt vừa chậm cười nói chúng ta hiện tại đã đến chỗ cần đến cũng nên đem bọn họ thả ra t ừ dương nghe vậy gật gù hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trường sinh tiên phủ bên trong mọi người phóng ra ra ra nơi này là địa phương nào sau khi đi ra hồng liên đại khái nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh liền hướng t ừ dương hỏi lên nơi này là thiên giới biên giới thiên ngoại thiên một chỗ phúc đ i ệ thiên ngoại thiên không phải nói thiên ngoại thiên khắp nơi đều là hỗn độn khí sao hàn băng t i ê n tử nghe người ta nhắc qua thiên ngoại thiên có thể bản thân nàng nhưng không có tự mình từng tới thiên ngoại thiên loại này tự nhiên tạo hóa động thiên tại thiên ngoại thiên bên trong hẳn là không nhiều tại không biết thiên ngoại thiên còn có động thiên như vậy dưới tình huống nói thiên ngoại thiên khắp nơi đều là hỗn độn khí cũng không có sai hàn băng t i ê n tử hơi s ữ n g sở nhẹ nhàng gật gù đem hai mắt chậm rãi nhắm lại tỉ mỉ bắt đầu cảm thụ trong không gian tinh thuần năng lượng tại hàn băng t i ê n tử đám người tỉ mỉ cảm thụ bên trong không gian này tinh thuần năng lượng thời điểm c ô n nguyên tiên đế đem tử dương thuộc hạ một triệu hai trăm ngàn tiên binh cùng hắn tại tam tiên sơn thu những kia trung tâm đệ tử phóng ra cái kia một triệu hai trăm ngàn tiên binh cùng tam tiên sơn những đệ tử kia mặc dù đối với bọn hắn vị trí vùng không gian này vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng, cũng không hề phát sinh cái gì rối loạn ngoại trừ sư đệ của hắn sư mội ở ngoài côn nguyên tiên đế tại núi côn lôn chỉ lấy hơn ba mươi ngàn đệ tử số lượng tuy rằng không nhiều nhưng những đệ tử này nhưng đều có cấp cao tiên h tiên tu vi c ô n nguyên tiên đế sư đệ gọi không dấu vết sư mội gọi thanh âm một cái am hiểu hệ nước đạo thuật một cái am hiểu âm công tại cô nguyên n tiên đế đem sư đệ của hắn sư mội giới thiệu xong sau khi từ dương cũng đem bên cạnh hắn mấy người giới thiệu cho không g i ấ u vết đạo nhân cùng thanh niên âm t i ê n tử giới thiệu xong sau khi từ dương nhìn cô nguyên n tiên đế hỏi chúng ta có thể hay không tại bên trong không gian này kiến tạo một ít nơi ở đây cô nguyên n tiên đế nghĩ một lát trầm giọng nói vùng không gian này dù sao tại thiên ngoại thiên bên trong chúng ta hay nhất vẫn là không nên cử động bên trong không gian này đổ vợt từ dương nghe vậy trầm tư một chút oay về tào thiên xích phân phó nói thiên xích ngươi đi sắp xếp một thoáng những tiên binh kia để bọn hắn tìm một chỗ tu luyện chú ý không nên cử động bên trong không gian này đổ vận tào tiên h xích lĩnh mệnh mà đi sau từ dương đem linh lung cư bỏ tại vùng không gian này ở giữa quay về côn nguyên tiên đế c ư ờ i nói chúng ta đồng thời đến linh lung ở giữa chậm dãi chuyện văn đi côn nguyên tiên đế nhẹ nhàng lắc đầu một cái c ư ờ i nói l ã o đạo thương thế trên người đã không thể kéo dài được nữa các loại chờ chúng đệ t ử tại vùng không gian này an định lại ta cũng nên bế quan chữa thương nói côn nguyên tiên đế vung tay lên không gian khu vực biên giới đặt một tòa dài rộng có hơn sáu trăm triệu tiên phủ tiền bối chữa thương cần thiết cái gì đ a n dược Lão đạo trên người còn có một c hồi ú núi t thương tạ tiểu hữu quan tâm. Tại cái kia 1 triệu 200 ngàn tiên binh bên trong, tìm không ra một tiên tiên trong tử, tiên tử ít. Một chữa dược, cái cái có tiên tiên binh, Côn、lôn、cái các tử, có hữu binh không phụ binh, hơn phụ nhưng không h đan đa quan kia ra kia ngàn bên Lôn ngàn đệ đệ mà ở công phu côn nguyên tiên đế côn nguyên cung hạ liền xuất hiện hơn ba mươi tòa đủ loại kiểu dáng tiên p h ụ tuy rằng những n à y tiên p h ụ chỉ có bốn tòa là t i ê n p h ụ thạch luyện chế ra nhưng cũng, cũng không trở ngại những kia núi côn lôn đệ tử vào ở nhìn thấy núi côn lôn đệ tử đều tiến vào tiên phủ côn nguyên tiên đế hơi vừa chắp tay nói rằng mấy vị tiên hữu lao đạo có thương tích tại người trước hết bế quan đi tới t ừ dương chắp tay đáp lấy lại trầm giọng nói tiền bối có thể hay không đem ra vào vùng không gian này cơ quan nói cho vãn bối đây ngươi bây giờ vừa muốn đi ra vãn bối muốn tiếp bốn cái bằng hữu tới nơi này côn nguyên tiên đế nghe vậy trầm mặc một hồi lấy ra một khối thẻ ngọc đem ra vào vùng không gian này cơ quan lục tiến vào sau đó đưa cho t ừ dương t ừ dương thanh đế cùng tử đế gia tâm đều quá to lớn không thích hợp thống lĩnh toàn bộ tiên giới nếu như ngươi có thể tăng cấp đến hôn nguyên kìm tiền ra như vậy đạo đồng ý giút ngươi trở thành toàn bộ tiên giới đế quân hy vọng n g ư ơ i mọi chuyện cẩn thận không làm cho lão đạo thất vọng a nói xong không giống nhau không chờ từ dương đáp lời côn nguyên tiên đế thân hình liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở côn nguyên trong cung từ dương trong lòng đối với côn nguyên tiên đế tại tị nạn thời điểm còn muốn đến chính mình vẫn tồn tại một điểm n g h i hoặc bây giờ nghe đến côn nguyên tiên đế trong lòng hắn nghi hoặc biến mất rồi hắn dĩ nhiên nói phải giúp ta trở thành toàn bộ tiên giới đế quân nghĩ từ dương chính mình cũng không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm thụ có một chút khẩn trương có một chút mê man còn có một chút áp lực côn nguyên tiên đế sau khi rời đi không g i ấ u vết đạo nhân cùng thanh em đạo nhân cũng đều cáo từ rời khỏi khi bên người chỉ còn lại cùng hắn thân cận mấy người sau khi từ dương hít sâu một hơi đ è xuống trong đầu các loại ý niệm nhìn phó ngọc hình đám người trầm giọng nói rằng ta đến nghe phong hạp đi một chuyến các ngươi ở chỗ này chờ ta phó ngọc hình đang nghe từ dương đối với côn nguyên tiên đến ó i hắn muốn tiếp bốn cái bằng hữu đến vùng không gian này thời điểm nàng cũng đã đoán được từ dương nói cái kia bốn cái bằng hữu là ai từ dương đi nghe phong hạp tiếp hát tiên hành bốn người phó ngọc hình tự nhiên không tiện ngăn cản tất cả cẩn trọng yên tâm đi quay về phó ngọc hình đám người gật cụ từ dương xoay người xuyên qua tầng kia không nhìn thấy vòng bảo hộ tiến vào đến cái kia quá hẹp trong thông đạo dựa theo trong ngọc giản nhắc nhở phương pháp đến đi ra bên ngoài sau khi từ dương tìm đúng phương hướng hướng về thiên ngân cốc bay đi lướt qua thiên ngân cốc xuyên qua tử khí bao phủ địa phương tại nguyên lai lạc hồn cốc biên giới nơi từ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất ngay tại chỗ thuấn di đến nghe phong hạc biên giới sau khi từ dương hít sâu một hơi thuấn di đến hát thiên hành bốn người ngốc trong sơn động kia từ dương đã từng đáp ứng yến ngọc linh nên vì tư mã thiên lâm báo thù nhưng hắn cho tới bây giờ nhưng vẫn không có bất kỳ báo thù động tác nghĩ đến yến ngọc linh từ dương trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút hổ thẹn lần trước từ dương đi tới vùng không gian này thời điểm hắn chỉ là thấy gặp h á c thiên hành còn lần này hắn tuấn di đến vùng không gian này thời điểm h á c thiên hành tiêu ánh ánh tư mã thiên vũ nhưng vừa lúc thích ngồi ở một tấm b à n đá vừa nói chuyện cứ việc tiên giới bên ngoài đã hỗn loạn mấy trăm năm nhưng nóc tại lòng núi này trong không gian h á c thiên hành đám người nhưng không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng thiếu ra n g ư ờ i đã đến rồi h á c thiên hành kinh hỉ dị thưởng tư mã thiên vũ cùng tiêu ánh, ánh cũng đẩy mặt hài lòng từ dương cười gật g ủ chầm giọng hỏi ngọc linh chị dâu đây nghe được từ dương hỏi yến ngọc linh h á c thiên hành trên mặt sắc mặt vui mừng vừa thu lại trầm giọng nói nàng tại gian phòng kia bên trong ở lại những năm này sẽ không ra khỏi phòng một bước theo h á c thiên hành chị phương hướng đi tới nhà đá trước từ dương trầm giọng nói ngọc linh chị dâu ta trước tiên mang ngươi đi một chỗ an định lại sau đó liền tìm cơ hội giúp thiên lâm đại ca báo thù từ dương vừa dứt lời nhà đá m ô n đột nhiên liền mở ra ngươi thật sự muốn đi tìm cái kia kim chính danh báo thù sao nhìn yến ngọc linh cặp kia không có bất kỳ thần thái con mắt từ dương trầm giọng nói ta bây giờ đã có báo thù nắm chặt chương ũ n g là t ờ i điểm giúp thiên lâm đại ca báo thủ. Yến Ngọc Linh kia đã mù đi lâm mù mắt nhìn chăm chú thủ. Tử nhìn Yến Ngọc con lấy ca cặp báo d mười ộ t lâu, bảy chánh họa hạ tại tử dương xem ra phong dương tại phong nhãn nơi sâu xa khả năng không lớn nhưng hắn đến phong nhãn nơi sâu xa sau khi nhưng thấy được khoanh chân ngồi ở trên giường phong dương nhìn thấy phong dương cái kia sám trắng sắp mặt cảm nhận được phong dương trên người cái kia như có như không sóng sinh mệnh từ dương trong lòng cả kinh vội vã lấy hàm chứa nồng nặc sinh cơ đạo anh lực lượng hướng về phong dương trên người r ó t vào khi từ dương đạo anh sức mạnh cùng phong dương thân thể tiếp xúc sau khi hắn liền biết phong dương là bị ai đánh thương tam giới bên trong có thể lấy băng hàn lực lượng thương tổn được phong dương chỉ có vẹn vẹn mấy người mà trong những người này chỉ có ma chủ hàn phi băng hàn lực lượng bên trong có chứa nồng nặc từ khí đoán được là hàn phi đ ã thương phong dương sau khi từ dương đem chính mình huyền dương t ử hòa rót vào đến phong dương trong cơ thể tuy rằng từ dương huyền dương t ử hòa uy lực vô cùng lớn nhưng ở hắn cẩn trọng không chế hạng huyền dương t ử hòa đồng dạng có thể trở thành chữa thương cứu mạng hóa diễm cảm nhận được phong dương trong cơ thể băng hàn lực lượng dần dần bị chính mình huyền dương t ử hòa luyện hóa từ dương thầm nói hàn băng tiền bối nói không sai này huyền dương t ử hòa xác thực có thể khắc chế hàn phi băng hàn lực lượng bỏ ra đại thời gian nửa cách giờ phong dương trong cơ thể băng hàn lực lượng cùng tử khí đã bị từ dương huyền dương tự hòa cho luyền hóa sạch sẽ nhưng là phong dương trên người hơi thở sự sống vẫn như c ũ vô cùng được hắn làm sao không phối hợp ta chữa thương đây từ dương đem hắn huyền dương tự hỏa cùng đạo anh sức mạnh rót vào đến phong dương trong cơ thể giúp hắn chữa thương phong dương nhất định có thể cảm giác đến nhưng là từ dương nhưng cảm ứng không tới phong dương có bất kỳ phối hợp hắn chữa thương tự động tuy rằng trong lòng nghi hoặc rất nhiều nhưng từ dương nhưng cũng không hề từ bỏ kế tục vì làm phong dương chữa thương từ dương biết hắn đạo anh sức mạnh hàm hơi thở sự sống tuy rằng cực kỳ nồng nặc nhưng luận cùng tinh t h ầ n nhưng vẫn là không sánh được trường sinh quả liền hắn liền từ trường sinh tiên phủ bên trong trích thêm một viên tiếp theo trường sinh quả thi triển bí thuật đem trường sinh quả sinh cơ rót vào đến phong dương trong cơ thể có tinh thần u sinh mệnh lực lượng bổ sung phong dương hơi thở sự sống rốt cuộc ổn định lại phong dương hơi thở sự sống tuy r ằ n g ổn định lại nhưng nếu như phong dương vẫn hôn mê bất tỉnh cái k i a khí tức sự sống của hắn vẫn là sẽ bởi vì hắn trên người nghiêm trọng thương thế mà dần dần tiêu tán từ dương tự nhận ý đạo cao minh nhưng không có năng lực tại phong dương không phối hợp dưới tình huống đem phong dương trên người thương hoàn toàn chữa khỏi thế nào mới có thể tỉnh lại hắn đây từ v ừ a nãy phong dương không phối hợp hắn chữa thương cử động từ dương biết phong dương là chính mình không muốn tỉnh lại tỉnh lại một cái hôn mê người đơn giản nhưng tỉnh lại một cái chính mình không muốn tỉnh lại người nhưng phi thường khó khăn suy tư một hồi từ dương quay về phong dương bắt năm đó hắn tại liên h ò a phong lĩnh ngộ minh tâm hoa sen ấn minh tâm hoa sen ấn tuy rằng không có lực công kích nào nhưng lại có thể khiến người minh tâm thấy tính cách hóa giải tâm ma từ dương năm đó liền lấy minh tâm hoa sen ấn chặn lại rồi thành một tiên quân cái loại này có thể làm tâm ma âm công thuật phong dương tiền bối hẳn là xa vào đến tâm ma bên trong này minh tâm hoa sen ấ n hẳn là có thể mang hắn tỉnh lại mới đúng theo từng đoá từng đoá màu trắng cựu phẩm minh tâm liên tự từ dương trong tay bay vào phong dương mi tâm phong dương sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến hóa lên từ phong dương níu h chặt lông mày cùng có chút vặn vẹo mặt mũi từ dương cũng biết phong dương nhất định tại chịu đựng to lớn thống khổ bất quá vì đem phong dương tỉnh lại từ dương vẫn là không ngừng hướng về phong dương bắt minh tâm hoa sen ấ n đại khái một nén nhang thời gian qua đi phong dương trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh cảm nhận được phong dương hơi thở sự sống bắt đầu chậm rãi tăng cường từ dương trong lòng bung lỏng cũng không lại hướng về phong dương đánh ra minh tâm hoa sen ấn hoa một tiếng phun ra một cái máu đen sau phong dương chậm rãi mở hai mắt ra ngầm đầu hướng về từ dương nhìn thoáng qua phong dương lấy thanh âm trầm thấp khàn khàn nói rằng cảm tạ ngươi rồi từ dương lắc đầu một cái trầm giọng nói van bối giúp tiền bối làm nên phải vậy chỉ cần tiền bối không trách tội van bối quản việc không đâu tự ý ra tay là được phong dương nghe vậy trầm mặc một hồi thấp giọng nói sinh đã không hoan dùng cái gì sợ tử hắn tự hồ là tại tự nói lại tự hồ là đang hỏi từ dương tìm một cái tìm chết lý do rất khó khăn bởi vì mỗi người chỉ có một cái mạng nhưng tìm một cái sống sót lý do nhưng phi thường dễ dàng có thể vì có thể nhìn thấy mỗi ngày đều sẽ cao lên tiêu dương cũng có thể vì nhìn một lần những kia chưa từng thấy qua kỳ q u á i cảnh tượng thậm chí có thể vì không có ăn qua một loại linh quả nói chung có rất nhiều rất nhiều lý do từ dương tuy rằng không biết phong dương lòng như cho ngội nguyên nhân nhưng cũng có thể đại khái đ o á n được tự phong dương nhìn thấy tử n g u y ệ t công chúa sau khi hắn vẫn đi theo tử n g u y ệ t công chúa bên người bảo vệ nàng có thể làm cho hắn lòng như cho ngội cũng chỉ có tử nguyện công chúa phong dương lại trầm mặc thật lớn một hồi Ngầm Dương hỏi, ngươi là chuyên môn tới nơi này Dương nói, đầu đối đầu với hỏi, tới tới i Từ tìm ta. Từ dương lắc đầu nói, ta t là lắc là ế phong á sát c ca trực có đại đi đế đối đại đã nạn nạn hạ tại nơi. nơi. với tiếp hiện tiên giới đại khái đã không có ta nơi. ta Thanh ta ta bọn họ hẳn muốn không dung thân thủ, h tị Tị là p dương gật gù thấp giọng nói nếu không phải năm đó ta tại đại tuyết sơn đưa các ngươi cứu mấy người bọn hắn cũng sẽ không đang nghe phong hạ bên trong ngươi cũng sẽ không tiện đường tới cứu ta lẽ nào trong tiên địa thật sự tồn tại nhân quả tuần hoàn sao nhưng là tại sao ta đầy ngập chân tình đổi lấy nhưng lại như vậy một cái kết cục đây trầm ừ từ dương dương tưởng tượng nhưng nhưng nơi tin gian này từ nơi sâu xa tự có nhân quả tuần hoàn, hắn nhân gian bạn tượng cũng thể hiện tất cả nhân quả tuần hoàn, nhưng là hắn nhìn thấy phong vặn miệng, không nên thế tự thể tất thấy chút mặt, biết t cái kia lại có chút vặn mặt, há miệng, nhưng lại há xa là sâu quả quả có cả có đồ vẻo ả lời như thế nào. thế t r mặc một hồi lâu từ dương trầm giọng nói tiền bối ngươi theo ta đồng thời đến ta tị nạn nơi tu dưỡng một quãng thời gian đi từ dương vốn là cho rằng phong dương sẽ không đáp ứng nhưng phong dương nghe được hắn sau khi nhưng trực tiếp gật đầu tiền bối ngươi có thương tích tại người trước hết đến ta tiên phủ bên trong lốc một hồi đi nhìn thấy phong dương gật gù từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong dương sau khi n đi ra nghe p cùng hàn khi, từ băng ố n định hỏi h t tiên tử đánh một tiếng bắt chuyện ngay năm đó hắn tại linh lung cư trong gian phòng bắt đầu chữa thương hắc tiên hành cùng tào thiên xích thạch thiên hổ phong thiên kiện văn phương đắm người có cực sâu giao tỉnh hơn hai vạn năm sau lần thứ hai gặp lại tự nhiên vô cùng hài lòng đem yến ngọc linh sắp xếp tốt sau khi từ dương ngay linh lung ở giữa làm một hồi tiểu nhân nhỏ bé tiệc rượu đến chúc mừng năm đó ở trường sinh cốc một đám bằng hữu lại tụ ở cùng nhau tiệc rượu qua đi từ dương lại một lần đi ra khỏi thiên ngoại thiên xuất ra thiên ngoại thiên từ dương đi tới đến biên hoang sơn mạch biên giới sau đó trực tiếp thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới hãm tiên thâm nguyên bên cạnh tại thượng cổ yêu thú tái hiện tiên giới trước đó cái kia mấy chục vạn năm bên trong nay hãm tiên thâm n g ê n vẫn là đại đa số tiên giới tiên nhân tại tiên giới thành danh địa phương từ dương tại tiên giới có chút tiếng t ă m thời điểm thượng cổ yêu thú cũng vẫn không có hiện ra tiên giới nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên tới đến hãm tiên thâm n g uyên xem trước mặt không ngừng bước lên màu máu b ằ n nước cảm nhận được bốn phía cái t i ê u cực không tinh thuần tiên linh khí từ dương thầm nói n à y biển máu nước biển tản mát ra sát khí đối với tiên giới ảnh hưởng có thể thật không nhỏ cũng không biết là phủ có biện pháp gì có thể làm cho những này màu máu nước biển một lần nữa lui trở về minh giới huyết hải trong thở dài m ộ t hơi từ dương nhảy vào trong biển máu nay biển máu nước biển sát khí đối với từ dương cũng không có ảnh hưởng gì bất quá cẩn trọng để t ừ dương vẫn là lấy hồng liên nghiệp hỏa bảo vệ chính mình không có hoa thời gian quá dài t ừ dương liền căn cứ hắn hàn băng tiên từ nơi nào hỏi tham được con đường đi tới tam giới miệng đường hầm nhìn thấy tam giới miệng đường hầm một bóng người cũng không có t ừ dương hơi s ư n g sờ thầm nói nơi này không có tại sao không có minh giới bên trong nhân thủ vệ lẽ nào những kia minh tu đều rút v ề minh giới sao hơi lắc đầu một cái t ừ dương xuyên qua tam giới đường hầm đi tới nhân giới và miệng lối vào cùng t ừ dương rời khỏi lúc so với chặt ở nhân giới và miệng Lối lấy kia vào tòa hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng rất khó từ biển máu trong nước b i ể n luyện ra năng lượng đến lớn mạnh tự thân nhưng nếu như thời gian đủ trường hỏa diệm sơn này không hẳn thì không thể đem tam giới đường hầm chặn lại nghĩ từ dương xuyên qua hỏa diệm sơn đi tới nhân giới đi tới nhân giới sau khi từ dương trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới cái k i a thiên nhiên truyền thống trận phụ cận từ dương không nhìn tới cái tia thiên nhiên truyền thống trận bởi vì cái này thiên nhiên truyền thống trận giờ khắc này đang bị bảy diện màu sắc khác nhau cờ nhỏ cho bao quanh khi từ dương lấy lực lượng nguyên thần tiếp xúc cái kia bảy mặt cờ nhỏ thời điểm bảy mặt cờ nhỏ bên trong lập tức bay đi bảy con hung thú b ấ t quá tại cảm ứng được từ dương nguyên thần khí tức sau khi này bảy con hung thú liền lập tức lại xúc trở lại cờ nhỏ bên trong không có cái kia bảy con hung thú cản trở từ dương lực lượng nguyên thần rất dễ dàng đến xuyên qua bảy mặt cờ nhỏ tạo thành trận pháp